Hắn hiện tại lại không giống kiếp trước, bởi vì chịu đủ chắc trở, dẫn tới cả người là bệnh, không chỉ có hoạn đón gió một tuổi liền đau nửa đầu tật xấu, còn nhân trải qua sinh tử đại kiếp nạn, bị thương thật thủy, vô pháp làm nữ nhân mang thai, cũng liền vô pháp có được chính mình thân sinh quốc đủ. Hiện giờ, hai tử, chỉ cần hắn tưởng, muốn mấy cái liền có mấy cái. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy, hắn ý tưởng thay đổi, đặc biệt là ở quan sát quá trong nhà mấy cái hài tử, phát hiện bọn họ tư chất so bình dân muốn hảo nhưng nếu nói tuyệt đỉnh thông minh, thật không tính là càng đừng nói hắn kiến thức đến Diêu Xuân noãn trí tuệ không ở hắn dưới lúc sau, hắn không như vậy suy nghĩ cũng không phải tùy tiện một nữ nhân đều có thể cho hắn sinh hạ thông minh tuyệt đỉnh hải tử. nhưng hắn mặc danh tự tin, hắn cùng Diêu Xuân đoán sinh ra tới hải tử nhất định là tuyệt đỉnh thông minh. nghĩ lại kết trước Diêu Xuân noãn tái ra sau sinh hải tử, hắn tuy rằng một mặt cũng chưa gặp qua, nhưng hồi kinh sau cũng nghe người nhắc tới cũng là khen không dứt miệng, cho nên Lại cưới vợ sự, hắn vẫn là tưởng cái biện pháp từ chối. Hắn chỉ là dấu rốt, lại không phải không năng lực yêu cầu cưới một cái ý xuân địa phương cô nương tới mượn lực. chính phái trong phủ. Chính phu nhân, ta đã sửa được rồi, ngài xem xem có phải hay không còn có chỗ nào tu không chiếm được vị. ngụy Xuân ấm từ ghế đầu tử thượng đứng dậy, thu hồi lươi dao. Chính phu nhân nhịn không được sở trường sở sở chính mình bóng loáng phấn nộn ba tấc kim liên, vừa lòng gật gật đầu, người tu rất há. kia phu nhân ta trước đi xuống sửa sang lại một chút, trở lên tới cấp ngươi làm đủ bộ bảo dưỡng. Đi thôi. Ngụy Thu Du đi chỉnh ra nhà xí, tiến vào sau đem cửa khóa trái, sau đó điên cuồng rửa tay, tẩy tẩy. nàng nhịn không được đau khóc thành tiếng, nàng không rõ chính mình như thế nào liền lưu lạc đến này bước đồng ruộng, cho người ta sửa bàn chân. nàng trước kia đều là bị phục vụ cái kia, nhưng là nàng không có biện pháp. mắt thấy Diêu Xuân đoán từng bước thăng chức, mà chính mình lại ở vũng bùn dãi rua, nàng như thế nào cam tâm đâu? Cho nên, vì leo lên trịnh ra, lại thông qua Trình ra leo lên cái kia quan hệ, lại rơi lại mệt sống, nàng đều phải nhịn xuống tới. Ngụy Thu Du rời đi sau, chính phu nhân đối ở một bên dùng trà bạn tốt lương âm nói, người này với bảo dưỡng thân thể phương diện có chút môn đạo, hầu hạ lên người còn quái thoải mái. Người muốn hay không cũng thử xem. Người này là như thế nào cùng người đáp thượng tuyến. Lương âm nhận ra tới Ngụy Thu Du, nàng cập nàng nhà chồng toàn ra đều là kiêng kỵ người, nhà nàng phu quân chỉ quá cho nàng xem. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều vì hai chân cảm thấy buồn rầu. Không biết Ngụy Thị là như thế nào hiểu được, có một hồi ta ra cửa, nàng lặng lẽ chạy đến ta trước mặt tự tiến cử. Lòng ta tưởng, vậy thử xem bái. Chính là nghe thiệu tướng quân nói, này họ hàng người một nhà thực không chiêu tam hoàng tử đại thấy. Không chỉ như vậy, nghe nói nàng cùng đại tướng quân phủ mạc phủ Diêu chủ mỏng còn thực không đối phó. Diêu chủ mỏng. Người khác sợ nàng, ta nhưng không sợ. chính Phu nhân cầm hơi ngưỡng, mặt lộ vẻ khinh thường. Nàng nam nhân ở y xuân đại doanh bên kia chính là có quan hệ. Một cái nho nhỏ chủ mỏng, nàng còn phải nẽ xa ba thước không thành. Lương âm ở trong lòng lắc lắc đầu, khó trách bạn tốt nhắc tới diêu chủ mỏng tới có cảm xúc, nguyên lai like nàng phu quân trình phái, nhân xử lý công văn phương diện cực kỳ xuất sắc, bị triệu thượng tầng táng dương, diêu xuân nón ngoài đầu, cấp đi trình phái không ít quá mang. Đó là như vậy, nàng cũng không cho rằng bạn tốt đem ngụy Thị nâng lên tới là sáng suốt cử chỉ. Đích xác ngụy Thị lên nói, sát thật sẽ cho diêu chủ mỏng nột ngạt hoặc là ghê tẩm đến đối phương, chính là làm như vậy trừ bỏ có thể xả giận ở ngoài cũng không có khác chỗ tốt. Các nàng loại này quan lại phu nhân thân phận chính là chung không lưu mà thôi, đối thượng đối hạ đều ứng cẩn thận ứng đối, bằng không lật thuyền trong mương sự quá thường thấy. đến nỗi tam hoàng tử nhắc tới cái này, chính phu nhân vẫn là có điểm cố kỵ, nhưng lại thật sự luyến tiếc ngụy thu du kia tay tay nghề, nàng là thật sự bị lòng bản chân vẫn luôn sinh trưởng hậu ra tiết bối rối đã chết, không có quan hệ. Ta chỉ là dùng nàng, lại không tính toán để bạt nàng hoặc là hàng ra hóa ngân lượng xong sự thôi. Lại nói tiếp đều do này đó nha đầu chết tiệt kia, một đám tay buồn thật sự, trước sau không có thể học được nàng kia tay sửa bàn chân thủ pháp. Nha hoàn nhóm bị mắng cũng không hề răng, kia dao nhỏ rất sắc bén, bị nguy thu du trực tiếp lấy lui tới phu nhân trên chân tước, tầng tầng da tiết liền đi xuống rớt. Các nàng cũng không dám, nếu là một không cẩn thận, đem phu nhân chân hoa bị thương làm sao bây giờ? Hơn nữa nhìn cũng quái ghê tưởng. Lương âm lắc lắc đầu, thật là hóa ngân lượng xong thì tốt rồi, vấn đề là, bạn tốt lấy Ngụy Thị cùng tiến cùng ra, rõ ràng là cất nhắc nàng á thôi, nên khuyên đều khuyên, tùy nàng, mặc kệ như thế nào, hy vọng nàng làm chuyện gì phía trước nhiều suy nghĩ nhà nàng trịnh phải đi. Đúng lúc này, Ngụy Thu Du đã trở lại, cả người bình tĩnh đến như là không có khóc giống quá. Đại tướng quân phủ mạc phủ Cơm trưa thời điểm đại gia lại ghé vào một bàn ăn cơm, ăn ăn đại gia liền nói khởi lời nói tới. Đại tướng quân này hai ngày tâm tình không tốt. Vô nghĩa, có thể hảo được sao? Hai ngày này bản tướng kiểm cây phòng, mới biết được Y xuân đại doanh bên kia không làm nhân sự. Nay thu hoạch vụ thu lương thực, bị bọn họ trực tiếp lôi đi bảy thành. Giữ lại tam thành lương thực, không tốt chiếm một nửa, tỉ như kia hạt kê, một phen có hơn một nửa là bẹp. Bẹp hạt kê bên trong có gì lương thực, ngoài ra tới tất cả đều là trấu. Thật là thiếu đại đức bọn họ. Ý xuân đại doanh bên kia thật là khinh người quá đáng. Diêu Xuân đoán một bên ăn một bên nghe, ít nói nhiều nghe, đem nghe được tin tức cùng chính mình thu thập đến tương kết hợp, đặt ở đấy lòng cân nhắc. Theo đạo lý nói, bọn họ Y Dí Xuân thuộc về biên cảnh, vùng biên cương quân đội quân sĩ đồn trú tỷ lệ hẳn là 46 phần, nói cách khác vùng biên cương quân đội 4 phần thủ thành, 6 phần chôn loại. Nhưng Y Dí Xuân đại doanh bên kia, để ngừa phạm ngoại tộc mùa đông Nam Hạ Vì Tử, trực tiếp tiến vào chiếm giữ 7 thành quân sĩ. Này phê quân sĩ là trải qua chọn lựa, dư lại không tốt lựa, thành. Mới bị Y Lý Xuân đại doanh bên kia đá đến quân chuẩn tới. Nói cách khác, bọn họ quân chuẩn hơn nữa Phạm Nhân Lao Dịch, trước mắt chỉ có 3 4 thành người, lại chỉ phân đến tam thành lương thực. Nghiêm túc tính ra, này đó lương thực hẳn là chỉ chiếm tổng thu hoạch không đến 2 thành. Cho dù Phạm Nhân Lao Dịch bên kia có thể ăn đến kém một ít, cũng là không đủ ăn. Hơn nữa đại tướng quân phía dưới 6000 hình gia quân cũng lục tục đến Y Di Xuân quân chuẩn, này mấy ngàn binh mã chi phí sinh hoạt cũng là cái đại sổ mục. Hiện tại quân chuẩn cơ bản thực hiện tự cấp tự túc, Triều đình sẽ không lại phát hạ lương thảo, trừ bỏ đánh giặc yêu cầu tướng sĩ dùng mệnh thời điểm khả năng sẽ rút tới lương thảo. Hơn nữa hiện tại là Tam Hoàng Tử phụ trợ Hoàng Thượng Giáng Quốc, hắn mới đưa Hình Trường Phong từ Bắc Cảnh đã đi, bị bắt cho hắn phong quán Quân Đại tướng quân, lại bất đắc dĩ làm hắn mang đi 6.000 thân binh. Tam Hoàng Tử biết, nếu tưởng thuận lợi mà không chế Bắc Cảnh quân đội, này 6.000 người hắn cần thiết thả chạy, nếu không người của hắn gặp không dưới Bắc Cảnh. Loại này tiền đề hạ, trông cậy vào triều đình tiếp viện, đó là không có khả năng tiếp theo tin tức luôn luôn nhất linh thông chu vĩnh năm lại bạo suất một tin tức còn có càng thiếu đạo đức đâu nghe nói đánh sang năm khởi y xuân đại doanh bên kia thực hành tinh binh chế sẽ không lại cùng quân chuyên bên này thay phiên đồn điền luôn luôn trầm ổn lão đại ca Quách hoài nghe vậy đều trừng lớn mắt cả giận nói bọn họ đây là có ý tứ gì tiêu chúng ta đồn điền tới cung cấp nuôi dưỡng bọn họ y xuân đại doanh không thành những người khác cười lạnh liên tục nghĩ đến đảo rất mỹ Quách hoài cuối cùng nói đại tướng quân phòng trường đều sầu đã chết Đại gia đã biết mấy tin tức này, cũng thúc đẩy cân nào giúp ngấm lại biện pháp, đừng quên chúng ta phụ tá trách nhiệm chính là vi chủ tử bài ưu giải nạn giải quyết phiền thoái. Sắc thật làm người phát sầu A, lương thực lương thực không có, năm sau tình huống cũng không lạc quan. Y Di Xuân Đại doanh bên kia năm sau kế hoạch yêu cầu triều đỉnh phương diện cho phép, nhưng Diêu Xuân đoán cảm thấy đi, lấy tam hoàng tử liệu tính, nói vậy đối việc này sẽ thấy vậy vui mừng. Từ từ, lương thực sự tình quan nàng đồ ăn đi. Lương thực khuyết thiếu tương đương nàng đồ ăn khuyết Vừa rồi bởi vì ăn cơm, dạ dày bộ máu chạy trở về, làm nàng có điểm mệt ra rời, tinh thần không tập trung, nhưng tốt xấu, cái này ngang bằng rốt cuộc hòa thượng. Diêu Xuân đoán nháy mắt chi lăng đi lên, không được, sự tình quan đồ ăn, việc này nàng không thể hóa thủy. Chương 40 Mọi người đều biết, Mạc Phủ thành viên là đại tướng quân quân sư cập cận thần tâm phúc. Diêu Xuân đoán hiện giờ tốt xấu cũng là Mạc Phủ thành viên chi nhất, như vậy phát triển thế thực mãnh. Nàng hiện giờ là cùng phê lưu đẩy nhân viên trung hôn đến tốt nhất. Nhất tỉnh ngái con Tự nhiên có người hỏi thăm nàng yêu ghét Muốn cùng nàng giao hảo Hoặc tránh cho cùng nàng trở mặt Nàng cùng vương gia quan hệ Cùng hàn gia cập Ngụy Thu Du chi gian đơn đoán Cũng không phải bí mật Cho nên liền có người lặng lẽ mị mà đem ngụy Thu Du sự cùng nàng nói Nghe được ngụy Thu Du cấp chỉnh phái phu nhân sửa bàn chân Diêu Xuân noán nhứng mày ngụy Thu Du nàng có biết hay không chính mình đang làm gì Sửa bàn chân cùng làm mặt cập thân thể Mỹ Dung bảo dưỡng còn không giống nhau Sửa bàn chân ở hiện đại còn sẽ không bị ghét bỏ, hết thể hướng tiền làm chuẩn. Nhưng ở cổ đại, thế phân tam giáo cửu lưu lúc sau, sửa bàn chân thật thật chính là hạ cửu lưu. Mặc kệ nàng hiện tại đồ chính là cái gì, làm cái này nghề, về sau không trở về đến quan quan lại giai tầng liền bãi, về tới, này đó là nàng cả đời vết nhơ, thậm chí nàng hài tử đều sẽ bị việc này ảnh hưởng. Trừ phi nàng có thể làm ra lớn hơn nữa công tích, mới có thể làm như vậy vết nhơ trở thành mỗi người say xưa có nói cực khổ. Nhưng là nàng có thể sao? Tính, nàng đầu góc luôn luôn không thế nào hảo xử không ngoài ý muốn. Diêu Xuân Loan không nghĩ tới, nàng mới vừa biết được Ngụy Thu Du tình hình gần đây, nàng người liền tìm lại đây. Đúng là hạ giá trị thời điểm, thông thường đâu, nàng đều là sớm nhất đi một cái, không có biện pháp, làm việc hiệu suất cao sao, hốn hồ nàng mang thai, cũng không có biện pháp lâu ngồi. Bị nàng hiệu suất cao công tác phương thức sở ảnh hưởng, mặc phủ các thành viên ở thượng giá trị thời điểm đều tập trung tinh thần mà làm việc. Sau đó đi theo nàng đúng giờ hạ giá trị về nhà. Diêu Xuân Ngoan mới ra tới, liền nhìn đến ngụy Thu Du, tiêu giải mệnh theo bản năng liền đem nàng hộ ở sau người. Ngươi ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. ngụy Thu Du nói. Diêu Xuân Ngoan xem nàng mũi đỏ bừng, đôi mắt cũng là hồng hồng, từ bắc khu chạy đến nam khu, liền vì cùng nàng nói chuyện. Này quyết tâm có điểm đại A. Diêu Xuân Ngoan không có ý nghĩa nàng lời nói mà đi ra ngoài, mà là ôm bụng, nói, nói hai câu lời nói có thể nhưng ngươi liền đứng ở kia, đường dựa lại đây. nàng hiện tại chính là lớn bụng, vạn nhất Ngụy Thu Du luẩn quẩn trong lòng đẩy nàng một phen, cho dù nàng cho chính mình bồi mệnh đều không đủ. Mặc phủ mọi người ghé mắt, đều biết ngươi cùng Hàn Gia lão nhị tức phụ Ngụy thị không hợp, nhưng như vậy phòng bị cũng là hiếm thấy. Diêu Xuân đoán mặt không đổi sắc, nàng như vậy một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, Ngụy Thu Du chừng nàng, ngươi liền như vậy sợ chết? Diêu Xuân đoán hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không sợ? Hiện tại sinh hoạt nàng mới vừa phấn đấu đến có khởi sắc, nhiều có buôn đầu à, nàng còn không có sống đủ đâu, ngươi nếu là không sợ ngươi có thể thử xem đi chết một lần à. Mặc phù mọi người, không nghĩ tới bọn họ chỉ là dừng ở mặt sau một chút, ngừng bước chân một chút, liền nghe thế sao kính bảo nói. Nguyên lai diêu chủ mỏng này há mồm như vậy độc sao. Động bất động khiến cho người đi tìm chết một cái thử xem, chỉ sợ thử xem liền qua đời Nga. Ngụy thu du khí. Nàng thở sâu, nói cho chính mình chính sự quan trọng. Không giận không giận. Cuối cùng đương nhiên là Ngụy Thu Du thỏa hiệp lại, hai người đứng ở tướng quân phủ ngoại phía đông bắc hướng, ly đến có 2 mét xa, thả Ngụy Thu Du hai chân còn bị Tiêu Giải Mệnh dùng dây thừng cột vào cùng nhau. Tiêu Giải Mệnh trạm địa phương có thể tùy thời phối hợp tác chiến, rồi lại bảo đảm hai người nói chuyện riêng tư. Mặc phủ người tắc lục tục về nhà, hai người bọn nàng rõ ràng có chuyện nói, bọn họ lại không phải kia chờ không ánh mắt người, tất nhiên là sẽ không lưu lại quấy rầy. Ngụy Thu Du hút hút cái mũi nói, Ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, đừng lại nhằm vào ta nhằm vào Hàn ra. Diều Xuân đoán, thật là trời giáng một ngụm nồi to, nàng nghiêm túc nghĩ lại, nàng gần nhất cũng không có đối hẳn ra ra tay đi. Ân, tuy rằng không có ra tay, nhưng vẫn ở chú ý, bọn họ hiện giờ hôn đến man thảm, nàng cũng liền không ra tay, đỡ phải cho bọn hắn đưa đồng tình phân, làm cho bọn họ có cơ hội bán thảm. Nàng vẫn luôn biết chính mình chỉ cần ở bọn họ mỗi lần ngoi đầu thời điểm, giống gõ chuột đất như vậy đưa bọn họ gõ đi xuống là được con cô à, Hàn gia có Ngụy Thu Du cái này tự chủ trương lăn lộn ngủ quá người, chính mình đều có thể đem chính mình trộn lẫn đến họng bét, còn dùng đến nàng ra tay. Hỗ hổ chứ bỏ nàng bên ngoài, còn có Tam hoàng tử ở như hổ rình ngồi đâu? Sách, Hàn gia đây là trên đầu đè nặng hai tòa, không, ba hòn núi lớn a, nhớ tới, khó lạc. Trong lòng kế hoạch là có chuyện như vậy, nhưng là đâu, đối mặt Ngụy Thu Du, lại là một khác phiên lý do thoái thác. Sách nhìn một cái ngươi lời này nói Giống như ta không ra tay đều xin lỗi câu này bôi nhỏ, cảm ơn ngươi nhắc nhở à, quay đầu lại ta liền chứng thực đi xuống. ngụy Thu Du một nghẹn, một hồi lâu, nàng mới vẻ mặt đưa đám nói, ngươi đừng như vậy, hàn ra hiện tại đã đủ khó, ngươi đem chúng ta đương một con thí thả được không? Diêu Xuân đoán trên giới đánh giá nàng một phen, xem nàng ý tứ này, như là thật tới xin tha. Nhưng là muốn nàng tin tưởng ngụy Thu Du nghỉ ngơi đối phó nàng tâm tư, nàng mới không tin đâu. Dù sao cũng là tưởng trước tê mọi nàng thôi. Nghe nói, ngươi gần đây pha đến trịnh phái phu nhân thưởng thức a. Diêu Xuân Loan chậm gì gì địa đạo. Nghe vậy, Ngụy Thu Du cái kia khi a, chính mình đều như vậy cầu nàng. Diêu Xuân Loan còn chuyên hướng nàng chiu đau rẫm. Nàng đã biết chính mình đi rồi một bước xuân cờ, bởi vì này lại là nàng tự chủ trương. Hiện tại Hàn Gia người càng không thích nàng, thậm chí liền Trượng Phu đều cùng nàng phân ổ chăn. Nàng cảm thấy, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn hẳn là tưởng cùng chính mình phân phòng ngủ đi. Dưới tình huống như thế. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, mới quyết định tới tìm Diêu Xuân Đoán, hy vọng có thể đem quân chết tội. Nàng hy vọng chính mình túi đầu, có thể làm Diêu Xuân Đoán dừng lại nhằm vào Hàn gia, làm Hàn gia có cái thở dốc phát triển cơ hội. Nhân Diêu Xuân Đoán lúc này thân phận, đó là nàng không ra tay, cũng có rất nhiều lấy lòng nàng tiểu nhân ra tay khó xử Hàn gia. Cho nên, nàng yêu cầu Diêu Xuân Đoán một cái thái độ, một cái thả bọn họ một con ngựa tỏ thái độ. Diêu Xuân Đoán thấy nàng khí đỏ mắt còn ở nhẫn, lại lần nữa mở miệng nói: Ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi có thể buông xuống dáng người đi làm chuyện này. Ta rất tò mò ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào. Ngụy Thu Du hít sâu khí, ngực, bô phật phồng, Chúng ta tốt xấu cũng là cố nhân, ngươi nói chuyện chẳng lẽ liền không thể đừng như vậy hiệp thương mang đồng sao? Diêu Xuân đoán quyết đoan nói, không thể. Ngụy Thu Du này nhân công, lại tinh tiến. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên nàng hai chi gian co sinh tử đại thủ. Ngụy Thu Du tính kế nàng mệnh đều tính kế hai lần. Nếu nói kiếp trước thai nạn xe cộ lần đó là nàng vô tình, như vậy cử báo nàng làm nàng đi theo lưu đẩy chính là cố ý lưu đẩy một đường nhiều vất vả a, một không cẩn thận liền khả năng một thi hai mệnh. Nàng tuy rằng bằng bản lĩnh tồn tại đi tới hơn nữa đứng lên, nhưng không quên nàng gặp này hết thảy là ai tạo nghiệt. Nàng còn tưởng chính mình đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nàng chỉ biết đem nàng tranh chua để lại cho nàng. Ngụy Thu Du không nghĩ tới chính mình đều phóng thấp tư thái tới cầu hòa, nàng còn này phó dầu muối không ăn bộ dáng còn vẫn luôn mở miệng châm trọng chính mình, tức khắc không đành lòng. Diêu Xuân Đoán, ngươi cũng liền hiện tại quá đến phong cảnh, ta khuyên ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, miễn cho chính mình tương lai kết cục thê lương, liền cái nhặt xác người đều không có. Diêu Xuân Đoán ngưỡng mẩy, Ngụy Thu Du đây là muốn bạo sao? Ngươi không tin đúng không? Ta nói cho ngươi, hai chúng ta xuyên chính là một quyển sách, ở trong sách ngươi kết cục thật là thê thảm, nhi nữ, trượng phu, nhà mẹ để người bao gồm chính ngươi, hoặc là không chết tử tế được hoặc là đều khốn cùng thất vọng. Ngụy Thu Du tràn đầy ác ý địa đạo. Diêu Xuân Đoán buồn cười, nàng không nghĩ tới Ngụy Thu Du sẽ đẩy miệng lời nói dối, đây là vì nhiễu loạn nàng đã kích nàng. Ngụy Thu Du nói xong kia lời nói lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào Diêu Xuân Đoán. Như là đối nàng nổi điên thực vừa lòng, Diêu Xuân Đoán gật gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Chi lăng lên, hai ta quan hệ nên thẳng hô kỳ danh. Nhớ kỹ à, về sau thấy ta Nhưng đừng trang cái gì cố nhân bạn cũ cái gì tỉ bội tình thâm, ta sẽ phun. Ngươi không nghe được ta lời nói mới rồi sao? Ngụy Thu Du muốn điên, Diêu Xuân đoán có phải hay không đầu vóc có bệnh, liền trọng điểm đều sẽ không nghe. Nghe được à, ngươi đột nhiên nói cho ta chuyện này, là tưởng nói cho ta, vô luận ta như thế nào dễ rủa nỗ lực đều khó thoát bi thảm kết cục phải không? Như thế nào, không thấy được ta kinh hoàng thất thố, sau đó tâm thần thất thủ hôi bại bộ dáng thất vọng rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Dù sao ngươi tin hay không tùy thích, kết cục chính là như thế. Như vậy, biết cốt chuyện ngươi, như thế nào liền hôn thành như vậy cái bộ dáng đâu? Diêu Xuân Nhoãn chậm rãi đánh ra một cái bạo kích, Ngụy Thu du mặt nháy mắt liền thanh thanh bạch bạch. Diêu Xuân Nhoãn lời này, trói lỗi mà ở trào phúng nàng năng lực không được, cũng không phải là sao? ở biết cốt chuyện tiền đề hạ, nàng còn hôn đến không bằng Diêu Xuân Nhoãn nhiều rồi. Chẳng lẽ một người tổng hợp năng lực liền như vậy quan trọng? Ngụy Thu Du không tin, nàng chỉ tin tưởng đây là Diêu xuân noan vật khí, bởi vì chính mình ở công ty, thật sự không so nàng kém nhiều ít. Ngươi không tin ta nói. Đối, ta trước mắt là hôn đến không bằng ngươi hảo, nhưng này chỉ là tạm thời. Nói nàng còn chính mình dùng sức mà cắn chặt răng, phản phất như vậy mới có thể thuyết phục chính mình, ngươi biết thưa Trung nam chủ là ai sao? Là ngươi trong trước, vương lãng, hắn cuối cùng đem trở về quyền lực đỉnh, ngươi kết cục, chính là hắn bút tích. Đáng tiếc ca. Vốn dĩ ngươi có thể nằm lui, ngươi lại cùng hắn ngáo bẻ. Ngụy Thu Du nhìn chầm chầm nàng xem, muốn nhìn đến nàng hối hận không kịp bộ dáng. Diêu Xuân Đoán buồn cười, không nghĩ tới à, Ngụy Thu Du cũng học thông minh, lời nói chính thật một nửa giả. Nàng nói chính là trong chuyện nguyên chủ nguyên bản kết cục. Nếu đứng ở chỗ này người không phải Diêu Xuân Đoán, là người khác, ở không hiểu rõ dưới tình huống, xem nàng nói được như vậy tưởng thận, phòng trừng sẽ nhìn không được tin tưởng nàng. Ngươi nói nội dung ta tin tưởng. Nhưng là này hết thể không đều bị ngươi thay đổi sao. Diêu Xuân Ngoan nói là Ngụy Thu Du sắc mặt bột biến, nàng đôi mắt trừng đến cực đại, hiển nhiên bị Diêu Xuân Ngoan nói hay ở, ngươi ngươi ngươi, biết. Kia nàng vừa rồi chẳng phải là giống xem nhảy nhót vai hề giống nhau đang xem nàng. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Xuyên thư một chuyện, ngươi chỉ có thể ở ta trước mặt lộ ra. Những người khác, ông trời căn bản không cho ngươi nói ra. Ngươi vô pháp đối nhân ngôn nơi này là một quyển sách thế giới. Cho nên ngươi cũng liền này bản lĩnh, đối ta vô năng cùng nộ. Diêu Xuân Ngoan nói thẳng chỉ nàng ác ý. Diêu Xuân Ngoan trực tiếp ngả bài, đỡ phải nàng về sau lại chạy tới nàng trước mặt diễn này sức sẻo diễn. Hơn nữa nàng có tự tin, đó là ngả bài, nàng vẫn như cũ có thể đem hàng ra, vương ra cùng với Ngụy Thu Du cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, đó là không thể, bọn họ cũng nghỉ ngơi đắn đo nàng. Kêu bản nguyên đã không có gì nhưng nói, đều bị sửa đến hoàn toàn thay đổi, phòng trường tác giả mẹ nó đều không quen biết. Ngụy Thu Du hiện tại có thể dựa vào làm át chủ bài nhưng lợi dụng, chỉ sợ cũng là thư trung đề cập nào đó đại nhân vật còn có đại sự kiện. Chính là đại sự kiện phát sinh, đều có dấu vết để lại, đều không phải là một xúc mà liền. Nàng Diêu Xuân đoán chưa chắc liền không thể thuận thế mà làm. Còn có những cái đó đại nhân vật, lấy Ngụy Thu Du cách cục cùng não dung lượng, phỏng chừng là tưởng trước tiên đầu tư hoặc là thi ân với những người này. Nhưng là đi, bọn họ đều là sống sờ sờ người, có tư tưởng có chính mình hành vi hình thức cũng không phải là thư chung người trong sách người với người chi gian giao tình thành lập nói trắng ra là chính là ích lợi trao đổi tuần hoàn trao đổi sau đó hình thành cộng đồng lớn hơn nữa ích lợi đoàn thể cho nên cho dù đại lão gặp nạn mỹ mắt cũng sẽ không quá thiện lấy nàng hiện tại một nghèo hai trắng hiện trạng có thể vì người ta cung cấp cái gì cho nên nàng tưởng tay không bộ đại lão nào có đơn giản như vậy nguyên lai like ngươi vẫn luôn đều biết nguyên tắc ngụy thu du lẩm bẩm thì ra là thế ta nói đi Ngươi nào có lợi hại như vậy. Diêu Xuân Đoán, ngươi cũng bất quá như thế, ha ha ha. Diêu Xuân Đoán mắt trợn trắng, thừa nhận người khác ưu tú, có như vậy khó sao? Ngụy Thu Du bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Diêu Xuân Đoán nhướng mày, nàng biết đây là nàng chính mình bảo hộ cơ chế, ở đã chịu thật lớn kích thích thời điểm, không muốn đối mặt nào đó sự khi dâng lên. Xem ra Ngụy Thu Du gần đây đã chịu đả kích không nhẹ a, lại đến một kích, nàng cả người sợ là muốn hỏng mất. Nhưng là Diêu Xuân Đoán sẽ nương tay sao? không liền kém cuối cùng một kích chỉ cần đánh tan nàng lừa mình dối người nàng liền phế đi về sau Ngụy Thu Du thấy nàng một lần sợ nàng một lần Ngụy Thu Du ngươi muốn chạy lối tắt lại không có đi lối tắt năng lực ngươi nói ngươi hảo hảo làm ngươi tú tài nương tử cử nhân tức phụ tiến sĩ phu nhân trạng nguyên mẹ hắn tương lai lão phong quân không tốt sao rơi xuống như vậy kết cục đều là ngươi lòng tham lại vô năng tạo thành Diêu Xuân đoán đệ thấp thanh âm chậm rãi nói một chữ một chữ mà nói vào nàng trong lòng Quả nhiên, Ngụy Thu Du có rún lại một chút. Ngụy Thu Du ý tưởng kỳ thật thực hảo hiểu. Kia quyển sách nội dung nàng là biết đến, nữ chủ là cái trước khổ sau ngọt chiêu số, Ngụy Thu Du phía trước ba 30 năm nhật tử, nhưng không tốt lắm. Ngụy Thu Du đường cũ không nghĩ đi, đơn giản là chờ nàng nhi tử vị cực nhân thần khi, nàng đều hoa tan ít bướm, vẫn hưởng thụ nhiều ít năm á gả tiến tướng quân phủ, nàng lập tức là có thể hưởng thụ đến minh hoa phú quý. Hơn nữa hàn gia trong nguyên tắc chung So vương gia còn sớm sửa lại án xử sai, chỉ ở biên cảnh ngây người không đến 10 năm. Thả bởi vì có cũ bộ che chở, bọn họ cũng không tính quá chịu khổ. Sửa lại án xử sai lúc sau, lại là Vinh Hoa phú quý, Thỏa Thỏa tướng quân phu nhân, nàng liền Vinh Hoa phú quý đều phải trước tiên hưởng thụ, không nghĩ chờ năm 60 lúc sau mới nhân nhi tử ấm phong. Chương 41. Diêu Xuân Đoán không biết một màn này dừng ở chính hướng trong nhà đuổi người nào đó trong mắt. Tuy rằng bởi vì ly đến quá xa, hắn không có nghe thấy các nàng chi gian đối thoại, nhưng ngụy thu du thần sắc biến hóa là rành mạch, đặc biệt là ngụy thu du cảm xúc rõ ràng không thích hợp, nhà hắn diêu bình minh hiện đã nhìn ra, sau đó không biết lại nói gì đó, càng thêm đem người kích thích đến không được. nhà hắn vị này tân sinh chủ mỏng hoàn toàn là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, hoàn toàn không có nữ nhân ra nhân tử nương tay, liền khá tốt. ngụy thu du đi thời điểm thất hồn lạc phách, này mất hồn mất vía bộ dáng, một mình một người đi ở này tuyết thiên rất nguy hiểm. nhìn nàng dáng vẻ này. Diêu Xuân Loan ánh mắt tối sầm lại, nàng tưởng lộng chết nàng, thật sự. Tuy rằng nàng lúc này đem Ngụy Thu Du đã kích đến quá sức, nàng hẳn là khởi không tới, nhưng mọi việc đều có văn nhất, nào có lộng chết nàng tới nhất lao vịnh giật đầu. Nhưng là không được a, Diêu Xuân Loan áp xuống chính mình giết hại xúc động, nàng không quên chính mình cho tới nay làm, đem chính mình trở thành là một cái hạng mục tới kinh doanh, hiện tại nàng còn không có thực lực tùy ý làm bậy. Hơn nữa nàng là cái có thượng cấp người, nàng thật giết người nói cũng không biết mặt trên sẽ thấy thế nào nàng. Ai, này địa vị vẫn là thấp điểm, vẫn là đến nỗ lực hướng lên trên bò a. Diêu Xuân đoán cùng nàng tách ra thời điểm, cố ý làm người thấy, sau đó trở về thời điểm càng là một đường mỉm cười chào hỏi, tranh thủ nhân chứng, hảo kêu nàng đã chết cũng đừng ăn vạ trên người nàng. Nàng này phiên thân hòa biểu hiện gọi được nam khu một ít bình thường gia đình quân nhân thụ sủng nhược kinh. Nàng này phiên hành động dụng ý, tướng quân nhìn đến thật thật, hắn cười cười, cẩn thận tâm tàn nhẫn, có hạ cô Người như vậy hắn dùng yên tâm. Diêu Xuân ngoan về đến nhà khi, Du Thiếu Y đi trực tiếp đem sinh tốt chậu than phóng tới nàng trước mặt, sau đó liền trở lại bãy bếp bắt đầu xào rau. "Hôm nay đồng chí, bọn họ giết một con gà, giờ phút này khối thịt gà đang ở nồi sắt tu ngục cố đô mà mạo hương khí đâu, đẳng cấp không nhiều lắm." Nàng liền đem nồi sắt dọn đến đạ phóng thượng than hỏa bếp lò thượng. Cơm chiều là nồi sắt hầm gà, món chính là rán ở nồi sắt ven bánh bột nô, sau đó bọn họ ba cái liền vây quanh bếp lò ăn cơm chiều. Diêu Xuân Đoan nhìn rủ Sĩ Yê liếc mắt một cái, cho nàng hiệp một cái đùi gà, sau đó đem nàng trước mặt móng gà hiệp lại đây một con. Diêu Sĩ Yê nhìn thoáng qua trong chén đùi gà, lại nhìn thoáng qua bị nàng hiệp đi móng gà, vội la lên: An Đoan, này đùi gà ngươi ăn đi, móng gà ăn ngon, ta thích ăn cái này. Diêu Xuân Đoan tán đồng gật gật đầu: đúng rồi, móng gà ngươi hẩm thật sự lạn thực ngon miệng, ăn rất ngon, ta cũng thích ăn đâu. Tiểu Dạng, thật đương nàng nhìn không ra tôi à? Móng gà ăn ngon là không sai. Nhưng mông gà đầu gà cổ gà cũng ăn ngon sao? Không thấy được. Nàng luôn là như vậy, luôn muốn đem ăn ngon để lại cho nàng cùng tiêu giải mệnh. Chính mình đâu liền ăn chút vật liệu thừa. Dù sẽ y hề vô thố. Đừng phát nốc, chạy nhanh sấn nhật ăn. Diêu xuân loán thúc dục nàng, nàng cũng không lừa nàng. Này móng gà sắc thật ăn ngon à, thịt hô hô, hầm lạ, thượng thủ chính là một tay collagen. Du gen. Dù sẽ y xem nàng ăn đến mùi ngon, biết nàng là thật thích, lại có chút ảo não vừa rồi chính mình ăn một khác chỉ. À, noan thích cái này, nếu là nàng không ăn nói toàn để lại cho nàng ăn thật tốt à. Gặm xong chân gà, Diêu xuân noan có chút chưa đã thèm địa đạo, này móng gà ăn ngon đâu. Hôm nào ta dạy cho ngươi lỗ điểm chân gà chân vịt cùng cổ vịt vịt đầu, hương vị chính là nhất tuyệt. Nói lên cái này chân gà kho, nàng ở đời sau khi ăn qua rất nhiều địa phương, nhưng để cho nàng nhớ thương chính là tứ xuyên phong vị móng gà. Lô đến gai đúng trong ngứa, hỏa hậu cũng là vừa tốt loại, không mềm không lạn có tính dai rồi lại không ngủ nha. Hơn nữa ngươi hoàn toàn ăn không ra bên trong phóng hương liệu tới, hương vị nhất tuyệt. Dù sẽ y gật đầu, hảo, ngươi dạy ta, ta hảo hảo hảo. Học giỏi liền lỗi cho ngươi ăn. Đã nhiều ngày, bởi vì tướng quân trước mắt gặp phải hai cái khốn cảnh, mạc phủ bên này không khí vẫn luôn là nghiêm túc lại mang điểm áp lực. ngày nay buổi sáng, tướng quân triệu tập bọn họ nghị sự, tham dự hội nghị giả có tướng quân thuộc cấp cập mạc phủ thành viên nghĩ đó là trước mặt quân chuyên thiếu lương nguy cơ cùng với Doanh Xuân Doanh biên năm sau sắp đưa ra tinh binh giản chế nguy cơ Diêu Xuân đoán cũng được một cái lộ mặt cơ hội, chẳng qua nàng bởi vì là mới gia nhập tướng quân phủ, cho nên số ghế dựa sau Diêu Xuân đoán còn phát hiện Vương Lãng cũng ở, hắn đứng ở Thiên tướng kỷ trạch phía sau Diêu Xuân đoán không nghĩ tới a kỷ trạch sao mau phải đến tướng quân coi trọng, mà Vương Lãng cũng hồn thành hắn tâm phúc hoặc là số một phụ tá nàng đoán lấy Vương Lãng trong xương cốt kiêu Ngạo hẳn là người sau mới đúng. Nhận thấy được nàng ánh mắt, vương lãng chiều nàng nhìn qua, hơi hơi gật đầu. Diêu Xuân đoán trực tiếp quay đầu đi, hoàn toàn không cho đáp lại. Hội nghị vừa mới bắt đầu, liền có táo bạo tướng lãnh trực tiếp thỉnh binh, tướng quân, thỉnh cấp mặt tướng 2.000 binh mã, mông nghị mang theo tiểu tử nhóm tiến lên làm hắn nha. Ngay sau đó, lại có một cái tướng lãnh bước ra khỏi hàng, tướng quân, mặt tướng cũng đi, mặt tướng chỉ cần 1.000 năm tinh binh, đi giao hấn nảy đó không lo người tử đổ vợ. Quả thức khinh người quá đáng đúng vậy Doanh Xuân Doanh Biên năm sau đưa ra tinh binh giản chế, hoàn toàn là nhằm vào chúng ta sao? Muốn đem chúng ta hình ra quân 6000 tinh binh biến thành thuần túy đồn điền há tử, ý đồ đáng chết. Tướng quân, Y Xuân Doanh Chu thành Ngọc lại nhiều lần tính kế ngài, chúng ta cũng không thể một nhẫn lại nhẫn a, ta phía dưới binh lính đều nghẹn một cổ khí nào. Nô tổng quản lộ ra vui mừng tươi cười, các tướng sĩ tuy rằng lỗ mãng, nhưng quân tâm như dùng. Tướng quân gật gật đầu nói, các ngươi trước tiên lui hạ, yên tâm đi, sẽ hữu dụng đến các ngươi thời điểm. Nô tổng còn nói, "Tướng quân, nhìn quân lương nguy cơ lửa xém lông mày, kỳ thật thiếu lương vấn đề đảo vẫn là tiếp theo." Lửa xém lông mày là Y Lý Xuân Doanh đưa ra tinh binh giản chế sự. Hiện tại đều thắng trại, Y Lý Xuân Doanh biên khẳng định sẽ có sổ con đưa vào kinh, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể làm thỉnh cầu tinh giản sổ con vào kinh. Hiện tại Tam hoàng tử hiệp trợ lão hoàng đế Giang Quốc, Tam hoàng tử không thích hắn hắn, này tinh binh giản chế sổ con vừa lên, đối phương khẳng định sẽ thấy vậy vui mừng. Đúng vậy, chúng ta không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Chỉ cần chúng ta có thể xuất trinh, liền không lo lương thực. Chỉ cần bọn họ còn có thể ra ngoài chinh chiến, lương thực liền không thành vấn đề. Bọn họ ở bắc cảnh thời điểm, cũng không phải không thiếu quá lương, nhưng bọn hắn hình ra quân lấy chiến dưỡng chiến, lăng là căng lại đây. Thượng sổ con là người ta quyền lực, bọn họ như thế nào mới có thể ngăn cản được đâu. Đem hắn cấp giang rắc, mông nghỉ ánh mắt hung ác, làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Diều xuân đoán, thật can đảm, không hổ là tướng quân thủ hạ. Liền nguyên xoáy đều không bỏ ở trong mắt Tướng quân nữ mẩy, nói cẩn thận Mông nghị, ngươi thật là nói cái gì đều dám nói Những người khác cũng vô ngữ Bất quá đều biết hắn là một viên manh tướng Dùng náo không phải hắn trường hạng Bằng không ta mang binh đi chạm kiểm soát thiết chạm cánh gác Tướng quân ngồi ở thượng đầu Lẳng lặng mà nghe các thuộc hạ ngươi một lời ta một ngữ thảo luận Diêu Xuân nón ngồi ở mặt vị lẳng lặng mà nghe Nàng này hai ngày cũng vẫn luôn ở tra tư liệu Hy vọng có thể giúp đỡ Khi thật ở ban đầu thời điểm nàng liền có điểm mặt mày, may mắn lúc trước sửa sang lại quân chuân 3 năm quá vãng tư liệu thời điểm, bên trong có chút đồ vật. Tuy rằng ngông nghị đề nghị không đáng tin cậy, nhưng phương hướng là đúng, tục ngữ nói bắt giặc bắt vua trước. Còn có mặt khác một câu, ta giải quyết không được vấn đề này, liền giải quyết làm ra vấn đề này người. Thượng sổ con là ngươi quyền lực, ta làm ngươi tự động từ bỏ cái này quyền lực không phải hảo. Đương nhiên, sắt là khẳng định không thể giết. Nhưng Chu Thành Ngọc cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn là ăn không hướng cùng tham ô cho tới nay không bị phát hiện là bởi vì hắn phía dưới làm chứa người lợi hại, đem chướng đều cho hắn mình mà thôi. Hơn nữa nàng cha xét quân chuyên bên này nhiều năm tương quan tư liệu, phỏng đoán hắn mỗi năm tham ô sao nhiều lương thực. Diêu Xuân đoán không tin hắn sẽ toàn kéo về Y Diệp Xuân Doanh. Diêu Xuân đoán rằng chắc chắn hắn khẳng định là có chính mình Tiểu Kim Cố, cũng không biết ở đâu. Ý Diệp Xuân sao? Nhưng không hảo đoán. Nàng đem chính mình sửa sang lại ra tới suy đoán cùng chứng cứ đều nộp lên. Kỳ thật nàng này tư liệu vẫn là có điểm đơn bạc, nhưng phương hướng là đúng, Lượng trước như tướng quân lại thâm đào nói, định có thể tìm ra chế khủy tay Chu Ngọc thành biện pháp. Này đó là Diêu Xuân Hoàng nghĩ ra được biện pháp, ngươi không cho ta sống, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngươi làm ta phía trước đến nghĩ kỹ, ngươi ra tay ở phía trước ta cũng không sợ, ta phát sau mà đến trước. Ngươi làm không làm đến chết ta không nhất định, nhưng ta khẳng định là có thể làm chết ngươi. Này phương pháp không khó nghĩ ra được, chỉ là chứng cứ khó tìm. Cũng là ít nhiều nàng tại đây tư liệu số liệu phương diện nhạy bén trực giác, nàng mới có thể thuận lợi siêu tập đến sao nhiều tương quan chứng cứ. diêu Xuân ngoan cảm thấy, một phen làm chết hắn, nhưng không cần. Cầm đối phương nhược điểm, lẫn nhau chế khuyệu tay đi. Ấn nàng y tứ, là như thế này, nếu là một phen đem Chu Ngọc Thành phong đổ, đời kế tiếp y xuân xoái phẩm tính như thế nào là không biết, chi bằng lưu chữ Chu Ngọc Thành. Nhưng nàng không phải quyết sách giả, nàng chỉ là một nho nhỏ chủ mỏng. Chứng cứ nàng sửa sang lại hảo giao đi lên, tướng quân muốn bắt nó làm cái gì, như thế nào làm, liền không liên quan chuyện của nàng. Hình trường phong ý tưởng cùng nàng không như mà hợp, hắn không có hứng thú thế lương thế tam hoàng tử thanh trừ Chu Ngọc Thành này sâu mọt Đối phương đều không thương tiếc hắn minh, hắn sẽ đáng thương đối phương quốc. Kỳ thật, giải quyết lương thực, nàng còn có cái càng không chú ý biện pháp. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, không để. Nô Tổng Quản nhìn nàng sổ con sau, cho nàng một quyển không biết từ nào làm ra tư mật sổ sách cụ thể cũng chưa nói làm nàng làm gì, chỉ nói làm nàng nghiên cứu nghiên cứu. vì thế Diêu Xuân đoán liền nghiên cứu à, nhìn một hai ngày, nàng giống như còn thật phân biệt rõ ra điểm đồ vật tới. chờ nàng động thủ, nửa ngày sau, nàng phát hiện chính mình đem tư mật sổ sách che giấu nào đó địa điểm tìm đến, cái này rất có khả năng là Chu Ngọc Thành Tư cố nơi. chờ nàng đem tin tức này nói cho Ngô Tổng quản khi, Ngô Tổng quản ánh mắt sáng lên, thẳng khen nàng làm tốt lắm, bởi vì giải cái này địa điểm. Chí hoãn nàng hạ giá trị thời gian, đến nỗi với nàng hạ giá trị thời điểm, thiên đều mau đen. Đi ra ngoài thời điểm, nàng trong lúc vô ý nhìn đến một đội đổi trang binh lính, giả dạng, cực kỳ giống phỉ sơn móng tay. Mà tướng quân cùng Nô Tổng Quản cũng ở đây là chuẩn bị đi làm chuyện xấu. Diêu Xuân oán kinh ngạc biểu tình lấy lòng bọn họ. Nô Tổng Quản cười nói, ngươi muốn thói quen, binh lính càng quái, binh lính càng quái, mặc vào tầng ra chính là binh, cởi chính là bĩ. Về sau ngươi sẽ biết Hình trường phong đáy mắt cũng hiện lên vài tiêu ý cười. Diêu Xuân đoán, nàng không phải không thói quen, mà là giật mình với bọn họ ý tưởng cùng nàng không như mà hợp, chẳng qua nàng không có viết ở sổ con thượng. Nàng nghĩ, tốt xấu trước lập cái người chính trực thiết, tốt xấu ổn điểm hình tượng, thủ đoạn đừng qua thiên, đừng làm cho cấp trên cảm thấy chính mình thủ đoạn quỷ quệt. Nhưng hiện tại tình huống này, giống như nàng bưng kín nhân thiết của mình, đối phương lại bạ mã. Đêm đen phong, nô tổng quản đối Diêu Xuân luôn nói, Trở về đi. Trời càng ngày càng đen, ngày mai ngươi tới thượng giá trị sẽ có tin tức tốt. Bọn họ nhưng thật ra không dối gạt nàng, nói đến như vậy sáng tỏ, nàng có gì đoán không. Trong lúc nhất thời, Diêu Xuân đoán tâm tình quái tốt. Chương 42 Đêm nay quân chuân, chú định là giới nghiêm náo nhiệt. Bởi vì đêm nay, bọn họ tinh binh ra hết, khuyên tình suy diễn vừa ra bên ngoài đánh sơn tạc hắc canh hắc, kỳ thật ngầm một người phân sức hai giấc diễn, bọn họ vội hỏng rồi. Nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy. Vô số chiến lợi phẩm bị lén lút vận trở về. Nay không, trời còn chưa sáng đâu, liền có lính gác khuya chiêng gõ chống kêu đại ra lên cổ áo lương. Liền Diêu Xuân Ngoãn cũng bị thông chi, làm chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì bọn họ này một lánh là lánh ba tháng đồ ăn. Nghe vậy, Diêu Xuân Ngoãn ngứng mày, xem ra tối hôm qua bọn họ phát tài A. Nghe được muốn phát đồ ăn, sở hữu quân trong đồn điển sáng sớm đã bị đánh thức người một cái cá chép lộn mình liền dậy, rời dường khí cũng không có cũng không chê buổi sáng nhiệt độ không khí thấp, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là phát lương phát lương. Kỳ thật quân chuân thiếu lương sự, nam khu quân sĩ gia đình quân nhân đều có điều nghe thấy, nội tâm cũng đang âm thầm lo lắng, có chút thậm chí ở trong lòng cầu nguyện có thể chạy nhanh cùng Y Y Xuân Đại Doanh bên kia thay quân, chờ đổi qua đi Đại Doanh nơi đó đóng giữ, liền không cần lo lắng ăn uống. Đã nhiều ngày, quân trong đồn điền ngầm lại có cách nói, nói Y Y Xuân Đại Doanh bên kia năm sau chuẩn bị thực hành tinh binh giản chế. Trước mắt lưu tại đại doanh bên kia các binh lính về sau liền chuyên môn huấn luyện cùng với đánh giặc, không cần làm đồn điền sống, cho nên, bọn họ không chuẩn bị cùng quân chuân bên này thay phiên. Nghe thấy cái này cách nói, trước mắt lưu tại quân chuân các binh lính thiên đều phải sụp. Bọn họ có ngốc cũng ý thức được, bọn họ đây là bị đại doanh bên kia từ bỏ A, hơn nữa quân chuân thiếu lương, cùng với trong nhà thấy đáy lương thực, bọn họ nên làm cái gì bây giờ nha? Đại tướng quân có chính mình tinh binh, bọn họ về sau ở quân trong đồn điển chỉ sợ muốn trở thành nhị đẳng nhân, chỉ sợ cũng liền so Bắc khu phạm nhân lao dịch hảo một chút thôi. Hơn nữa quân truân thiếu lương, bọn họ về sau có phải hay không muốn ăn không đủ no. Chính nhân tâm hoảng sợ đâu, đột nhiên liền nghe được đại tướng quân muốn phân lương tin tức, một đám không dám tin tưởng. Lưu đại quý đó là trong đó một viên, hắn vội vàng mà rời giường, qua loa mà rửa mặt liền ra cửa, sau đó gặp được người quen, kết bè kết đội mà đi vào phân lương chỗ. Lúc này phân lương chỗ đã đứng đầy người, cũng bắt đầu xếp hàng. Nói phân lương, nhưng mọi người đều biết quân chuân kho hàng lương thực cũng không dư giả, ở như vậy tiền đề hạ, cũng không biết lúc này có thể phân đến nhiều ít lương thực. Lưu đại quý chức không đội xếp hàng, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau cố ý đi ra phía trước nhìn. Chỉ thấy lương thực đều là dùng bao tải to trang, một túi túi mà đôi ở kia, rất là đồ sộ. Nhìn đến như vậy nhiều lương thực, bọn họ một đám vui vẻ ra mặt. Bọn họ nam khu tổng cộng thiết ba cái phân lương điểm, bọn họ trước mắt cái này chỉ là một trong số đó. Còn có Nghe nói không ngừng bọn họ nam khu bên này phân lương, bắc khu bên kia cũng vận một đám lương thực qua đi, toàn bộ quân chân, mọi người đều có phân. Đúng lúc này, phụ trách phân lương dẫn đầu tới, hắn một cái đặc bộ, đứng ở trên bản, chiều đại gia lớn tiếng nói, đại gia chạy nhanh xếp thành hàng A, bài 10 đội, lập liền bắt đầu phát lương A chúng ta lúc này làm nhanh lên, tốc chiến tốc thắng, có thể làm được hay không? Có thể. Hiện trường tiếng hô rung trời. Lênh đến lương thực nháy mắt, rất nhiều quân sĩ đôi mắt đều đã ướt ướt. Yết Xuân đại doanh bên kia, Chu Đại xoé đều ghét bỏ bọn họ từ bỏ bọn họ, là đại tướng quân tiếp nhận bọn họ, cho bọn hắn đã phát đồ ăn, làm cho bọn họ mạng sống. Trong ngáy mắt, các tướng sĩ nuôi nhớ nhà. Diêu Xuân ngoan làm theo thượng giá trị, chỉ làm rủ Sở Y cầm nàng lớn tín đi lãnh lương, cũng làm tiêu giải bệnh đi hỗ trợ. Bọn họ ba người chung, không thể nghi ngờ nàng phân đến đồ ăn là tốt nhất, lương thực tinh chiếm 7 tám thành, lương thực phụ chỉ chiếm 2 3 thành. Mà hai người bọn họ phân đến lương thực phụ chiếm 8 phần. Lương thực tinh chỉ có hai thành, bất quá bọn họ ba người 3 tháng đồ ăn, thêm lên cũng có bảy 800 cân. Dù sẽ y y hay một người nhưng lộng không quay về. Đối với Diêu Xuân Đoàn ăn bài, Tiêu Giải mệnh gật gật đầu, đem nàng đưa đến Đại tướng quân phủ, liền trở về cấp rủ sẽ y y hay hỗ trợ. Diêu Xuân Đoàn là ở Đại tướng quân phủ ăn cơm sáng, toàn từ phòng bếp lớn cung ứng. Ngày xưa bọn họ cơm sáng đều có vài loại lựa chọn, nhưng hôm nay phát đều là đĩa cơm, mỗi người hai bạch diện màn thầu một chén gạo kê cháo còn phá lệ đã phát hai quả trứng gà. nếu gác đời sau, diêu xuân đoán nhiều lắm có thể đem trứng gà gạo kê cháo cùng một cái màn thầu xử lý, lại nhiều liền ăn không vô. nhưng hiện tại, nàng đều có thể xử lý, chủ yếu vẫn là thiếu nước luộc a, nàng thổ thức. chu vinh năm qua đến nhất vãn, hắn gần nhất liền đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, sau đó phát hiện mọi người đều giống nhau, nha, hôm nay chúng ta đều ăn giống nhau cơm sáng a. quách hoài nói, ừm, nghe nói phòng bếp lớn bên kia sáng nay rất bận. Liền không làm như vậy dùng nhiều dạng, cho nên toàn bộ đại tướng quân phủ đều thống nhất ăn như vậy cơm sáng. Gì, hôm nay còn có thủy nấu trứng gà a, Còn lập tức cho 2 quả. Bọn họ cơm sáng, quy định là mỗi 3 ngày phát 1 quả trứng luộc, hôm nay cũng không phải phát trứng nhật từ nha. An đi, dù sao phòng bếp lớn phát gì ta liền ta ăn bái. Sau lại bọn họ những người này mới biết được, tối hôm qua bọn họ bưng nhân ra một cái đỉnh núi gà, tự nhiên cũng không bông tha nhân ra sinh trứng gà, toàn ra phải chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên phòng bếp lớn bên kia hôm nay mới có thể phá lệ hào phóng. Bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, phòng bếp lớn liền tới người, nói phải cho bọn họ phát ăn thịt, làm cho bọn họ chạy nhanh đến phòng bếp lớn lĩnh. Phòng bếp lớn bên kia thúc dục vô cùng, cho nên bọn họ ăn xong cơm sáng còn không có bắt đầu làm việc liền cùng đi phòng bếp lớn bên kia. Đi tới rồi mới phát hiện, nói là phát ăn thịt, kỳ thật phát chính là loại gà, mỗi người hai chỉ, lông gà đều thống nhất xử lý rớt. Dùng phòng bếp lớn quản sự nói chính là Hôm qua cái ban đêm đại tướng quân xuất binh lên núi đánh phỉ, vận khí tốt, không chỉ có bưng mấy cái sơn trại, còn ở trên đường bưng rất nhiều gà rừng hoa tử, cho nên hôm nay cái bọn họ mới có gà ăn. Nhìn kia rõ ràng là gà nhà móng gà, diêu xuân nói một mặt, trong lòng mặc niệm nói, ngươi là lão đại, gà là ngươi làm ra, ngươi nói là gà rừng liền gà rừng. Đi, may mắn chỉ là gà nhà giả mạo gà rừng, nếu là chỉ hiệu bảo ngựa, bọn họ cũng đến gật đầu xưng đúng vậy. Những người khác cũng không nốc, một đám làm mặt quỷ. Diêu Xuân nón phân tới rồi hai chỉ đại phi gà, một công một mẫu, hai chỉ thêm lên ước chừng có 10 cân trọng. Diêu Xuân nón mới vừa bắt được gà, phòng bếp lớn quản sự lại cho nàng truyền đạt một bao chân gà. Diêu chủ mỏng, nghe nói ngươi thích ăn chân gà, nô tổng quản cố ý giao đái chúng ta cho ngươi phân một chút, chúng ta phòng bếp lớn nơi đó cũng để lại thượng chăm chỉ gà. Nặng, nay thượng chăm chỉ gà chân gà đều tại đây, ngươi lấy hảo. Dù sao phòng bếp nổi to đồ ăn. Gà có hay không móng vuốt tướng quân phủ thân binh nhóm cũng không thèm để ý, cho nên phòng bếp lớn quản sự làm người chém đi chém đi liền đem móng gà toàn băng cấp riêu chủ mỏng. Cảm tạ A. Riêu xuân Loan không có cự tuyệt, hiện tại Y xuân hạ tuyết, ngoài phòng chính là thiên nhiên tủ lạnh, thượng trăm chỉ chân gà ăn không hết cũng không quan hệ, liền phóng bên ngoài đông lạnh. Phân xong rồi gà, trước khi đi, phòng bếp lớn quản sự lại lần nữa cương điệu, nhớ kỹ A, hôm nay chúng ta phát chính là gà rừng. La la la. Chúng ta hôm nay lên tất cả đều là gà rừng, không gà nhà chuyện gì. Những cái đó tiểu tướng Thiên Phu trưởng nhóm hi hi ha ha mà trả lời. Phong bếp lớn quản sự vừa lòng gật gật đầu. Diêu Xuân ngoan ở một bên nhìn đều Nhạc đã chết. Y Diêu Xuân quân quân bên này ở sung sướng mà phân lương, đại doanh bên kia Chu Ngọc thành Chu đại soái muốn chọc giận điên rồi. Nay sáng sớm, hắn Tâm Phúc liền nghiêng ngả lão đảo mà chạy tới nói cho hắn, chính hắn tiểu Kim Khố không biết bị người nào một ngụm bưng, bên trong thuế ruộng một viên cũng chưa cho hắn lưu. Nghe thấy cái này tin tức, Chu đại xoái đầu váng mắt hoa, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, hắn tiểu kim khô A, hắn tích cốc nhiều năm tiểu kim khô A, là cái nào vương bắt đản làm, chờ hắn điều tra ra, đều đến cho hắn chết. Đồng thời Chu đại Soái phi thường may mắn am hiểu sâu thỏ không có ba hàng chi đạo, đem tài sản riêng chia làm tam phân phân biệt giấu ở bất đồng địa phương, hiện tại một phần không có, mặt khác hai nơi còn ở nhưng cho dù như vậy, bị quả nhiên cái kia kho hàng chủ yếu là gửi lương thực là chủ, vàng bạc cũng không nhiều. Nhưng nó vẫn như cũ là hắn tổn gần tam thành tài sản riêng A, tổn thất quá lớn. Không được, việc này không thể tưởng, tưởng tượng hắn liền ngược đau. Đúng lúc này, còn có gã sai vật chạy tới xin chỉ thị, đại soái hôm kia cái đính ngọc dung ban bầu gánh mang theo hắn gánh hát tới rồi, hắn làm tiểu nhân tới hỏi, này đệ nhất ra diễn đại soái tưởng điểm nào vừa ra. Lan! Làm cho bọn họ đánh đâu ra liền hồi nào đi? Đều lúc này, hắn nào còn có cái gì nhàn tâm xem diễn? Còn có. Nhai Ngọc Dung Ban về sau cấp lão tử liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. nay Ngọc Dung Ban là hắn lần đầu tiên thỉnh, lúc này mới lần đầu tiên tới hắn liền có chuyện, định là bọn họ quá đen đuổi. Loại này đen đủi gánh hát, không thể lại bước vào hắn đại xoái phủ. Phát hiện chủ tử tâm tình quá kém, gã sai vật té ngã lộn nhào mà chạy. Việc này mới vừa phát sinh, Chu đại soái cảm giác chính mình còn không có hoan quá mức tới, mấy cái hắn lao Chu phe phái tiểu tướng quỷ khóc sói gào mà chạy tới, nói cho nhà hắn kho hàng mất trộm. Tư tàng lương thực đều cấp dọn đi rồi, càng kiêu ngạo chính là bọn họ còn ở kho hàng lưu lại văn hóa trại đến đây một du thanh long trại mượn từ từ chữ to, sợ người khác không biết việc này là bọn họ làm giống nhau, càng phát dồ chính là một cái thiên tướng quân lén làm người dưỡng ở núi rừng 2 ba ngàn chỉ ga cũng bị người tận diệt, một cây mao cũng chưa cho hắn lưu. Đại soái a, này đó sơn tặc thật là thiếu đại đức, chúng ta lánh binh qua đi đưa bọn họ diệt đi, hào đem chúng ta tổn thất vàng bạc cùng lương thực đều cấp về a. Vân hóa trại, thật là trời giáng một ngụm nổi to. Thanh long trại, chúng ta cái gì cũng chưa làm a. Đại Soái, này đó sát ngàn đao sơn tặc không thể để lại. Chưa chắc chính là sơn tặc làm. Tổn thất quá lớn, lúc này chu đại Soái ngược lại bình tĩnh lại. Đại Soái, ngài là nói là vị kia làm. Trong đó một vị tâm phúc tướng lãnh chỉ chỉ y xuân quân chuân phương hướng. Hoàn toàn có khả năng à, vị kia chính là thiết huyết tướng quân, người ban đầu hảo hảo mà ở bắc Canh ốc, tam hoàng tử một giấy điều lệnh đem người cấp lộng tới Y Y Xuân tới. Khu vốn dĩ nhân gia hẳn là điều đến cùng là tiền tuyến Y Y Xuân đại doanh, bị nhà hắn đại soái lộng đi quân chuân, còn ở hắn đến trước, lôi đi quân chuân bên hướng kia gần 8 phần lương thực, thậm chí sang năm đại soái còn tính toán trước tinh binh giản chế số con, giúp đem nhân gia vẫn luôn ấn ở quân trong đồn điền, thế bọn họ đồn điền chuyển vận lương thực. Lại nói tiếp, từ khi vị kia đại tướng quân tới rồi Y Y Xuân, đã bị bọn họ đại soái hú hai lần, đệ tam hồi hú hắn đại chiêu đã ở ấp tụi việc này gác ai trên người. Ai trong lòng đều không thoải mái nha. Đúng đúng, những cái đó sơn tặc hẳn là không cái kia lá gan tới đoạt chúng ta, cho dù có lá gan, nhưng một đám quân lính tàn mạn, có thể ở không kinh động bọn họ tiền để hạ đánh lén bọn họ kho hàng sao. Cho nên, là vị kia làm khả năng tính rất lớn. Làm người đi quân chân bên kia nhìn xem có hay không dị thường. Chu lại soái phân phó. Tối hôm qua động tính sẽ không tiểu, nếu thật là hình trường phong làm, nhất định sẽ có dấu vết để lại lộ ra tới. Không bao lâu. Phải đi hỏi thăm tin tức thân binh liền nghiêng ngả lảo đảo mà đã trở lại, đại soái, quân chuân bên kia ở phân lương thực. Chương 43 Chu đại xoái đám người hoác mắt đứng lên, quân chuân bên kia kho lúa trống không có thể chạy chuột, bọn họ lấy cái gì tới phân lương. Không chạy, chuẩn là bọn họ hình ra quân làm chuyện tốt, hiện tại phân chính là bọn họ lương thực. tối hôm qua mới vừa trộn bọn họ lương thực, hôm nay liền phân lương. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, bọn họ đây là một chút cũng không có che dấu a. Không được. Đại xoái, cái này ngậm bù hòn chúng ta không thể ăn. Bọn họ thêm lên bị trộm như vậy nhiều thuế ruộng a, vàng bạc không nói đến, chỉ là lương thực liền mấy ngàn thượng và thạch. Hú hù bọn họ chân lương thực đều là thượng đảng lương thực, nhiều lấy lương thực tinh là chủ. Đi, mang lên nhân mã, chúng ta đi một chuyến quân chân. Hình trường phong suất lĩnh 6.000 tinh binh làm một đêm sống, canh ba lúc sau lại tìm hai tòa gần nhất sơn trại ý tư ý tư mà diệt, sau đó mới thu binh. Sau khi trở về, đại gia hỏa ăn đốn cơm no. Phong bếp lớn trực tiếp giết gần ngàn chỉ gà, liền sân ngoại đất trống đều dùng tới. Lũy thượng vài cái bếp, bếp thượng đều phóng nổi to nướng. Gà ti cháo thịt, thịt gà bao sủi cảo, thịt gà nhân bánh bao, cộng thêm vài nồi to dùng hóa giải ra tới xương gà hầm đến hương hương canh gà. Làm đêm nay công thần nhóm nhậm múc nhậm ăn, quản no quản đủ, ăn uống no đủ. Hình trường phong liền đuổi những cái đó tinh binh đi ngắn ngủi mà nghỉ ngơi hạ. Nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn cần y thì không tá giáp, bởi vì hắn phòng trường, không bao lâu. Hắn đến kéo bọn hắn ra tới lượng cái tướng. Chu Ngọc Thành hẳn là sẽ đến quân chân một chuyến, đánh hẳn là đánh không đứng dậy, trừ phi hắn Chu Ngọc Thành điên rồi. Nhưng bọn hắn bên này cũng không thể kỳ người lấy nhược. Hình trương phong không có đi nghỉ ngơi, hắn cùng các tướng sĩ cùng nhau ăn chút gì sau, liền đi rửa mặt. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, hắn liền giao đái ngô tổng quản mau chóng đưa bọn họ kéo trở về lương thực phân đi xuống. Bọn họ lộng trở về này phê lương thực chất lượng thật sự là thật tốt quá, ngô tổng Quảng nghĩ, nghĩ khấu hạ một đám cùng bọn họ quân quân kho lúa những cái đó lương thực ngang nhau lương thực tình, đem kho lúa kia phê chất lượng không thế nào tốt lương thực lôi ra tới, pha phát đi xuống. Rửa mắt xong, Hình Trường Phong liền ngồi ở thư phòng trước xử lý công vụ, thuận tiện chờ tin tức. Đại khái là tuổi trẻ đi, tinh lực dư thừa, một đêm không ngủ hắn cũng không gặp mỏi mệt. Hắn ở y Dì Xuân quân quân đến y Dì Xuân đại doanh con đường này thượng bên đường đặt chính xác, này không, Chu đại soái bọn họ mới vừa hùng hổ mà xuất phát, không bao lâu hắn liền thu được tin tức tiếp theo, hắn làm người đi đem ngắn ngủi nghỉ ngơi sau hình gia quân đều kêu lên, chuẩn bị nên đón sắp đã đến khách nhân. Chuyên lệnh binh lính vừa nói, hình gia quân nhóm một đám tinh thần phấn chấn lên. chu đại soái lánh một cái quân đoàn tinh binh hùng hổ mà tới. hôm nay thủ vệ chính là kỳ trạch, hắn đã sớm được mật lệnh, thấy hắn quả nhiên người tới không có ý tốt, ý bảo tiểu binh đóng cửa quân chân đại môn thả đi thông chi đại tướng quân, mà hắn tắt đi lên trước giao thiệp. gặp qua đại soái, không biết đại soái như thế lao sư độc chúng, việc làm đâu ra? Chu Đại Xóa sắc mặt âm trầm mà nhìn bị khóa lại Đại Môn, đối kỷ Trạch nói, mệnh bọn họ đem Đại Môn mở ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn liền rút dao. Đại Xóa bất giận, có chuyện hảo hảo nói. Đại Môn tự nhiên là không thể khai. Hừ, Chu Đại Xóa không nói hai lời, bay thẳng đến hắn tích một dao. Kỷ Trạch đã sớm phòng bị chứ, hắn nhanh nhẹt chật lóe, chỉ làm kia dao tức đi hắn nửa chỉ tay áo, lại vừa thấy chỉ bị điểm ra thì thương. Một dao không thành lại một dao. Kỷ Trạch nhìn sắc bén lưỡi đao âm thầm tiêu khổ. Đại tướng quân, ngươi nhanh lên tới à? Trạch mau duy trì không được. Đúng lúc này, Đại môn một khai, Hình Trường Phong đi tuốt đảng trước mặt, hắn phía sau tinh binh một đám cầm trong tay cung tiến nhanh chóng chiều hai bên tảng ra, lấy hình quạt độ cùng vây quanh bọn họ. Chu Đại xoay đếm đếm, một hai ba, ba tầng, là hình ra quân như sấm bên thai tam đoạn xạ kích pháp không thể nghi ngờ. Còn có quân chuyên đầu tường thượng cũng bái đẩy cung tiến thủ. Bọn họ bên này cũng nhanh chóng triển khai trận hình. Phong bị này đó cung tiến thủ. Chu đại xoái mắt hổ trường, hình trường phong, ngươi muốn tạo phản sao. Hình trường phong thưởng thức trong tay truy thủ, không nhẹ không nặng địa đạo. Chu đại xoái, ngươi người tới không có ý tốt, ta tuy không biết nguyên nhân, nhưng tổng không thể thúc thủ chịu trói không phải. Hình trường phong, ngươi đừng cho ta chàng, ngươi sẽ không biết ta ý đồ đến. Ta thả hỏi ngươi, tối hôm qua đánh lén ta quân mấy cái tư khố người có phải hay không ngươi. Chu đại xoái, ngươi nói đùa, ta chính là tôn kỷ thủ pháp người tốt như thế nào sẽ làm như vậy sự đâu. Nhớ trước đây ngươi đem ta điều lệnh lộng tới quân chuân tới, lại sấn ta nhập chức trước lôi đi quân chuân gần 8 phần lương thực, ta có nói qua cái gì đã làm cái gì sao. Bất quá là ngươi làm mùng 1, ta làm mười lăm thôi. A phi, đều là tham gia quân ngũ, ai còn không biết ai a? còn tuân kỷ thủ pháp đâu. Là, ngươi là không có làm cái gì, nhưng ngươi vẫn luôn ghi tạc trong lòng, liền chờ hồi như vậy một chút đâu. Chu đại soái bên này có tướng lánh đánh bạo nói. Chu Đại Soái hắt mặt, hắn ý tứ hắn là nghe ra tới, bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Hình trường Phong Lý cũng chưa lý kia tướng lãnh, mà là đối Chu Đại Soái nói, Chu Đại Soái, ngươi trong quân bộ hạ kho hàng mất trộm một chuyện, ta có thể thông cảm tâm tình của ngươi, nhưng ta rõ ràng nghe nói đây là quanh thân sơn trại việc làm, ngươi cũng đừng lại đến ta trên người tơi a. Chu Đại Soái bên kia Thiên tướng khó chịu địa đạo, không phải ngươi còn có ai? Ngươi này sáng sớm liền cấp quân chuẩn phát lương thực, còn một phát liền phát 3 tháng. Rõ ràng chính là chưa của. Mông Nghị bọn họ thấy Chu Đại Soái bên người tướng lãnh đều xem miệng, cũng không cam lòng yếu thế mà sát thanh, liền không được là chính chúng ta kho lúa lấy ra tới lương thực cấp chuyên dân nhóm phát. Các ngươi quân quân lương thực mới nhiều ít lương thực, chống không có thể chạy chuột, nào có năng lực lập tức cấp toàn quân chân người phát 3 tháng lương thực. Nguyên lai các ngươi đều biết ta. Mông Nghị đám người châm trọc cười. Lại nói tiếp, bản tướng quân tối hôm qua tâm huyết dâng trào, mang binh đi quét sạch phụ cận hai cái sơn trại, tháp đầu trại cùng Thanh Long trại. Hôm nay phát lương thực đều là từ này hai cái sơn trại thu được. Tuy không biết này hai cái sơn trại cùng các ngươi kho hàng mất trộm hay không có quan hệ, nhưng ta quân diệt chúng nó, ngươi cùng ngươi bộ hạ hẳn là cảm kích ta mới đúng. Đi mẹ ngươi cảm kích. Chu đại soái bên này, người nghe được lời này đều phải phun ra. Con có, lừa quỷ đâu, hai tòa người xa cơ thất thế sơn trại có thể có gần vạn thạch lương thực làm cho bọn họ bận nhặt. Lại có người linh cơ vừa động, này hai sơn trại xác thật cùng chúng ta kho hàng mất trộm có quan hệ. Bọn họ còn ở chúng ta kho hàng để lại tự cho nên quán quân đại tướng quân có không đem ở sơn trại thu được lương thực trả lại cho chúng ta. Hình trương phong còn chưa nói lời nói, hắn bên cạnh tướng sĩ liền không làm. Đây là chúng ta chiến lợi phẩm, bằng gì còn cho các ngươi a? Chúng ta phân thuộc y di xuân đại doanh cùng y di xuân quân xuân vốn là nên canh gác hỗ trợ. Tuy rằng các ngươi nói các ngươi lương thực là ở hai cái sơn trại thu được, nhưng xác thật là chúng ta lương thực a, các ngươi nên trả lại cho chúng ta không nên độc chiếm. Hình trường phong vẻ mặt kinh ngạc cùng khó xử, này chết vô đối chứng, tổng không thể ngươi nói là chính là đi, huống hồ lương thực đều phát xong đi xuống, sao hảo kêu chuyên dân nhóm lại lấy ra tới. Không sai, này hai cái sơn trại người làm ác đa đoan, đều bị hắn hạ lệnh diệt khẩu. Không ít chuyên dân liền ở bên cạnh nghe, nghe vậy âm thầm ngật đầu, mặc kệ, tới rồi bọn họ trong chén chính là bọn họ, bằng gì còn có thể làm nấu chín vịt cấp bay đi à. Đột nhiên, kia bị trộm gà tiểu tướng thẳng tắp lôi kéo chu đại xoái tay háo chỉ vào nơi xa kêu lên, "Đại soái, gà, gà, đó là chúng ta gà." Tiểu tướng muốn khóc, hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạc gà, toàn vào địch nhân bụng. Diêu Xuân Loan cảm thấy đối phương chỉ chính là bọn họ. Bọn họ Mạc phủ các thành viên mới vừa phân đến gà, này không, còn không có rảnh rỗi để về nhà đi đâu, Chu đại soái liền tìm tới cửa tới. Đại tướng quân lãnh 6000 tinh binh ra cửa, bọn họ những người này liền đi theo phía sau xem náo nhiệt, liền gà cũng chưa tới kịp buông đâu, này không Liền cho người ta nhìn vừa vạn Diêu Xuân đoán bọn họ hai mặt nhìn nhau Bọn họ như vậy có phải hay không không tốt lắm Giống như quá trắng trận táo bạo điểm Nhưng đừng đưa bọn họ kích thích điên rồi mới hảo Hình trường phong liếc mắt một cái Nhìn thấy mạc phủ thành viên Mỗi người trong tay đều dẫn theo hai chỉ đại phi gà Đầy đầu hát tuyến Này đó xem náo nhiệt không chê sự đại Cũng dám dẫn theo gà tới xem náo nhiệt Đây là ngại kích thích người kích thích đến không đủ Chu đại xoé nói Hình trường phong, ngươi thật quá đáng Ngươi nói này gà là của ngươi, ngươi kêu nó, ngươi xem nó ứng ngươi sao. Dưỡng gà tiểu tướng vô ngữ, nó đều bị giết, như thế nào ứng. Chính là không chết phía trước, nó cũng sẽ không ứng người A. Chu đại Soái bên kia tướng lánh đều bị kích thích đến không hán. Đại Soái, đừng cùng bọn họ nhiều lời, chúng ta đi vào, đem lương thực cấp về. Cũng không tin bọn họ phân lương phân đến nhanh như vậy. Chu đại xoái nói, hình trường phong, thức thời liền đem kia mấy cái kho hàng đồ vật cho ta còn trở về nếu không đừng trách ta không khách khí, ngươi muốn như thế nào không khách khí, ngươi xác định muốn xông vào, ngươi nghĩ kỹ hậu quả sao? Hình Trường Phong chậm gì gì mà đưa ra Tam liền hỏi, Hình Trường Phong nói xong lời này, sở hữu cung tiễn thủ khí thế biến đổi, Hình Trường Phong nói như vào đầu uống đồng, Chu Đại xoáy rốt cuộc bình tĩnh lại, gà nhà bôi mặt đá nhau, lãi đại đái, trái vơi quân kỷ trọng tội, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, quay đầu lại Hình Trường Phong là có thể tham hắn một quyền, hắn này Đại Soái vị trí. Có rất nhiều người như hổ rình ngồi nếu hắn bị tham, những người đó nhất định sẽ cùng nhau động thủ đem hắn kéo xuống mã. Cho dù sự ra có nguyên nhân cũng không được, càng miễn bàn hắn còn không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh hắn cùng với các bộ hạ tư khố xác thật là vì hắn sợ kiếp. Húng hồ hình trường phong đều không phải là hèn nhát, từ hắn méo liền méo, thì cũng không dám phong cái loại này người, hắn mãi quán quân đại tướng quân, chỉ so hắn thấp một bậc. Chu đại soái lại hướng trong nhìn thoáng qua, phát hiện không ngừng là hình gia quân. Đó là nguyên lai quân chân binh lính đều dùng xanh mượt ánh mắt nhìn bọn họ, phảng phất chỉ cần bọn họ vừa động, bọn họ liền sẽ cũng không phương mà nhào lên tới. Hắn vừa rồi là khí điên rồi, bình tĩnh lại sau, sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lâu lắm không có bị người như vậy khiêu khích, lâu lắm không có ăn qua như vậy đại mệnh, cho nên mới sẽ dưới sự tức giận đầu nào phát hồn. Diêu Xuân đoán xa xa mà đứng, thấy như vậy một màn, đôi mắt sáng lấp lánh, đối đại trượng phu không thể một ngày không có quyền những lời này có càng khắc sâu nhận thức. Nàng bản thân ở làm sự nghiệp thời điểm chính là cái cường thế người, nàng đồng dạng thích thủ đoạn cường thế cấp trên. Người đều là chọn mềm bông nhất, cường thế người không dễ dàng có hại. Hơn nữa cường thế, ý nghĩa kiên quyết tiến thủ, ý nghĩa bên vực người mình, đi theo như vậy cấp trên, mới có khả năng đi bước một hướng lên trên đi. Nay liền đúng rồi sao, có chuyện hảo hảo nói, ta không thịnh hành kêu đánh kêu giết ta. Chu đại xoáy bực mình thêm hộp máu, hóa ra có hại không phải ngươi. Tham hắn, cần thiết tham hắn một quyển. Còn có tinh binh giản chế sổ con, hắn trở về khiến cho người ra roi thuốc ngựa đưa đến kinh thành đi. Chu đại soái tới tự mình đến chúng ta quân chân tới thị xác, chúng ta y xuân quân là thực hoang nên còn thỉnh đại tướng quân đi vào tường tự. Chỉ là này đó hộ tống binh lính, liền tại đây dừng bước đi. Hình trường phong một câu liền cấp việc này định rồi tính. Chu đại soái không phản đối nói, liền sẽ không lại động thủ. Chương 44. Đại tướng quân phát ra mời. Tất cả mọi người nhìn về phía chu đại soái chờ hắn quyết định. Chu đại Soái cười ha ha, nếu hình đại tướng quân thịnh tình mời, ta đây trở liền từ chối thì bất kính. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cái này mời hắn là tất ứng, và không còn tưởng rằng hắn chu đại Soái sợ hắn. Còn nữa, vô pháp độc võ, nhưng sự tình dù sao cũng phải có cái châm dứt, này liền đến ngồi xuống nói nói chuyện. Cuối cùng một chút, cũng là hắn tư tâm, hắn phía trước liền có nghi vấn, hắn bị quả nhiên cái kia kho hàng, tu đến như vậy bí ẩn, hình trường phong lại như thế nào phát hiện. Hắn mặt khác hai cái kho hàng còn an toàn sao. Việc này không làm rõ ràng, hắn ngủ đều ngủ không ăn ổn. Trong nháy mắt, Chu Đại soái đám người đã bị nên vào quân chân, hắn mang đến binh cũng không đi, từ hắn tâm phúc mang theo chờ ở quân chân ngoài cửa lớn đầu. Bên trong một không thích hợp, bọn họ liền sẽ mang binh công đi vào. Hình trường phong dưới trướng tinh binh cũng không bỏ chạy, hai bên hình thành đối cậy cục diện. Chẳng qua, bọn họ bên này 6.000 tinh binh là ăn uống no đủ. Yến xuân đại doanh bên kia binh là sáng sớm bị Lâm Thời triệu tập, bọn họ còn không có tới kịp ăn cơm sáng, một đám đều đói bụng đâu. Hình trường Phong đem Chu đại soái đám người mời vào nghị sự đại sảnh. Biết được bọn họ còn không có ăn cơm sáng, liền phân phó đi xuống làm phòng bếp lớn bên kia đưa chút cơm sáng lại đây, không câu nệ cái gì, có gì đưa gì, muốn mau. Nay nhưng tiêu phòng bếp lớn bên kia khó xử, bởi vì phòng bếp lớn bên này đã bắt đầu xuống tay làm cơm trưa, bọn họ hôm nay làm đồ ăn đều là lấy gà vì nguyên liệu. Nghe nói vừa rồi ở cổng lớn hai quân đối cậy thời điểm, mặc phủ kia khởi tử người thế, nhưng dẫn theo hắn phân cho bọn họ đại phì gà đi xem diễn, còn bị bên kia mắt sắc tiểu tướng nhóm thấy được, Chu đại soái bọn họ bị kích thích đến không được. Lại đến một lần nói. Cuối cùng là phong bếp lớn quản sự mắt một bế, chỉ mấy thứ làm cho bọn họ đưa qua đi. Dù sao Chu đại soái bọn họ cũng không phải lần đầu tiên, trước lạ sau quen, kích thích kích thích thành thói quen sao. Đại ban gà, tiểu kê hầm ấm, thiêu gà khối, món chi Gà ti mì nước. Nhìn này từng đạo bưng lên đồ ăn, hình trường phong khỏe miệng chịu chịu. Này một đám, đều là xem náo nhiệt không sợ sự đại chủ. Chu đại Soái thuộc cấp nhóm một đám đều trừng lớn mắt, tức giận lại khó có thể tin. Chu đại xoái cười như không cười địa đạo, không nghĩ tới ta quân trong đồn điển thức ăn trở nên tốt như vậy. Sáng sớm, liền ăn toàn gà yến a. Không có biện pháp, tối hôm qua càng quét sơn trại thời điểm vận khí tốt bưng mấy cái gà rừng hoa tử, hơn nữa hai cái sơn trại thu được. Biên ngươi liền biên. nô tổng còn nói, chư vị, thừa dịp đồ ăn không lạnh, chạy nhanh đi ăn đi, thỉnh. nay phong nghị sự chia làm trong ngoài thính, giờ phút này bọn họ ngồi ở nội sảnh, đồ ăn vốn là đoan đến bọn họ trước mặt, lại bị ý bảo phóng tới ngoại thính. lúc này đối phương nói lời này, nói rõ muốn chi khai bọn họ. chu đại soái bộ hạ một đám nhìn về phía hắn, chu đại soái vây vây tay, làm cho bọn họ đến ngoại thính ăn đi. tiểu tướng vùi đầu khổ ăn, không biện pháp, hắn gà là nếu không đã trở lại. Chỉ có thể dùng sức ăn, hồi vốn là không có khả năng hồi buồn, có thể ăn hồi nhiều ít liền nhiều ít đi. Đừng nói, phóng trong núi dưỡng gà, ăn lên chính là hương. Lúc này nội phòng nghị sự liền giữ lại Chu Đại Soái cùng hình trường phong. Hình trường phong tùy ý mà mỗi nói đồ ăn đều ăn một lát liền buông chiếc đũa. Quả nhiên, hắn buông chiếc đũa sau, Chu Đại Xoái bên này nhân tài bắt đầu ăn lên. Chu Đại Xoái cũng cử đua ăn lên, hắn một bên ăn một bên bực bội địa đạo, hình đại tướng quân. Ngươi như vậy không được a ngươi cũng đừng đem trách nhiệm đẩy cho ta phụ cận kia mấy cái sân trại, nội bộ tình huống như thế nào người ta trong lòng biết rõ ràng. Như vậy, ngươi đem lộng đi thuế ruộng trả ta bảy thành, việc này ta liền không so đo, này tam thành tiểu cho là ta tạ lễ. Nếu không, ta chỉ định không thể thiện bãi cam hưu. Không nóng nảy, Chu đại soái trước nhìn xem cái này lại nói. Hình trường phong đẩy một quyển quyển sách lại đây. Nay quyển sách có hắn ăn không hướng, ăn hối lộ trái pháp luật. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng chờ chứng cứ Chu đại Soái mở ra tới xem Càng xem sắc mặt càng khó xem Chính hắn mấy năm nay làm cái gì Đương nhiên sẽ không cho rằng có thể đem Tất cả mọi người chẳng hay biết gì Nhưng hắn cũng có tự tin Bọn họ có thể tìm được chứng cứ sẽ không quá nhiều Nhiều lắm chỉ có thể thương hắn điểm ra lông Vô pháp lay động hắn Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Hình trường phong có thể đào như vậy thầm Này quyển sách giao đi lên Đủ để cho hắn thương gần động cốt Chu đại Soái nheo kia quyển sách Ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, hình đại tướng quân, ngươi thật là năng lực a! Hán nội tâm thực không bình tĩnh, có chút chứng cứ phi hắn tâm phúc lấy không được, rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề, chẳng lẽ thực sự có người phản bội hắn sao? Không kịp đại xoái. Chu đại xoái thanh thanh giọng nói, bộ nổi lên gần như, đánh lên cảm tình bài, khu khu, gió mạnh a! chu thúc thúc biết lúc trước có rất nhiều không phải chỗ. Như vậy đi, những cái đó lương từ đâu, mặc kệ ngươi từ nơi nào làm ra, thúc thúc đều không truy cứu. Chỉ một chút, ngươi đến đem này quyển sách cùng với quyển sách tương quan chứng vật giao cho Thúc Thúc, được chưa? Nói lời này khi Chu Đại Xoái tâm đang nhỏ máu, này tương đương với hắn đem chính hắn một cái tư khố cùng thuộc hạ mấy cái nhà kho đều cấp bung thà, mệnh chết hắn. Hình trường phong cười cười, Chu Thúc Thúc có thể thông cảm tiểu chất khó xử thật sự là thật tốt quá. Ngươi không biết, tiểu chất mới vừa kéo đến điều lệnh khi, cả người đều làng ốc. Vốn tưởng rằng tới rồi y Xuân Đại Doanh thì tốt rồi, nào biết cuối cùng lại tới rồi quân chôn tới nhưng tới cũng tới rồi, vốn định tới đâu hay tới đó, nhưng nhìn đến quân chuyên kho lúa chỉ có nhợt nhạt hai tầng không đến lương thực, tâm tình kia kêu, kêu một cái trầm trọng a. Hình trường phong cười điểm ra hắn làm chuyện tốt, chu đại soái có thể thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Chính là trên mặt cười hì hì, trong lòng lại nôn đến không được. Quân chuyên mùa thu tám phần lương tính cái gì? Kia tám phần lương có hơn phân nửa vào y xuân đại doanh kho lúa, đến trong tay hắn cũng không nhiều ít, để được với hắn tổn thất kia chỉ kho hàng sao? Hắn mệt lớn hắn. Nay tiểu tể tử cũng không phải người, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng là nhược điểm nhất ở đối phương trên tay, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. chu thúc thúc cảm thấy đâu, này đó đều đi qua, chúng ta dù sao cũng phải đi phía trước xem đúng hay không. Ngươi xem, ngươi không phải một buổi tối liền đem lương thực vấn đề cấp giải quyết sao. Về sau đâu, chu thúc thúc không bao giờ rồi dám, ngươi cũng đừng tổng nhớ kỹ phía trước sự. chu đại xoái điên cuồng ám chỉ, việc này gậy ông đập lưng ông, bọn họ đâu liền tính thanh toán xong. Về sau bọn họ từng người phát triển, ai cũng đừng nghĩ làm ai. Chu Thúc Thúc nói, tiểu chất phi thường tán đồng. Nhưng tiểu chất cảm thấy hẳn là lại bổ sung hai điểm. Hắn còn có yêu cầu. Nhìn đến hắn trong tầm tay quyển sách, Chu Đại Soái không thể không nén giận, ngươi nói. Về quân chân tiền đồ. Bởi vì ngươi chỉ cho Tam Thành quân sĩ lại đây chân loại, cho nên ta tính toán mỗi năm sẽ rửa theo trước mắt quân chân sở có được đồng ruộng số sở ra sản lượng, cấp ý dưới xuân đại doanh Tam Thành, còn lại không đủ chỗ hồng. Các ngươi chính mình giải quyết. Không được. Tuyệt đối không được. Ấn đồn chú so, các ngươi chỉ trừ tam thành, cho chúng ta bảy thành còn kém không nhiều lắm. Chu đại soái điên cuồng lắc đầu, này tương đương với hình trường phong chỉ dùng tam thành tiền đồ liền đưa bọn họ mấy năm nay kinh doanh đến hảo hảo quân chuân chiếm làm của riêng, hắn không thể đồng ý. Hơn nữa tam thành lương thực dưỡng không sống toàn bộ y xuân đại doanh. Chu thúc thúc ngươi hảo hảo suy xét nhà, quân chuân không phải ngươi quân chuân. Nhưng này quyển sách lại là sự tình quan ngươi thân gia tánh mạng tiền đồ đâu. Nói nữa, ngươi bộ hạ có thể ngầm làm người ở trên núi dưỡng gà, nói vậy lại khai cái quân quân cũng đều không phải là việc khó. Sách, bạch đến tam thành lương thực còn có gì không thỏa mãn? Nếu có thể, hắn liền một thành cũng không nghi cấp. Giờ phút này Chu đại soái trên mặt âm u, nhưng không thể không nói, Hình Trường Phong nói, lại vừa lúc nói đến hắn tâm cảm thượng, quân chân lại không phải hắn một người quân quân. Hình Trường Phong một chút đều không lo lắng hắn không đáp ứng. Nếu hắn không phải một cái tổn hại công phì tư người, bọn họ cũng bắt không được hắn nhược điểm. Chu đại Soái trái lo phải nghĩ, ngươi ăn uống như vậy đại, ta là có nhược điểm ở ngươi trên tay không làm gì được ngươi, nhưng ngươi sẽ không sợ y xuân đại doanh bên kia tướng lánh tham ngươi một quyển. Hình trường phong những mày tham ta. Này không phải y y xuân đại doanh bên kia đem ta điều tới quân chân khi nói tốt điều kiện sao. Cái gì hảo thuyết điều kiện? Chờ chu đại Soái phản ứng lại đây, không khỏi một nghẹn. Bọn họ lúc trước tự mình đem hắn điều tới quân chân, cấp trong chiều đi tin liền nói việc này hắn bản nhân cũng đồng ý nếu đại doanh bên kia có nhân xâm hắn, hắn liền nói đây là bọn họ phía trước nói tốt điều kiện. Không có cách, hảo, ta đạp ứng ngươi. Chú thúc thúc, ngươi năm sau tính toán thượng sổ con, có phải hay không có thể xé? Này đó là hắn cái thứ hai điều kiện. Ngươi là nói tinh binh giản chế sổ con. Không thành vấn đề, ta sẽ không thượng này nói sổ con. Chu đại xoái cũng không ngoại ý muốn hắn sẽ biết việc này. Hắn liền chính mình như vậy bí ẩn chứng cư phạm tội đều đào đến ra tới, việc này sao có thể giấu được hắn đâu. Chính là quang ta phong khẩu vô dụng à, ý xuân đại doanh không phải ta một người, tinh binh giản chế sự đại doanh thực trung cao tầng tướng lãnh đều biết, có tư cách cấp kinh thành bên kia đệ sổ con người không ngừng ta một cái. Chu đại xoay lây hắn lời nói mới rồi tới đổ hắn, trong lòng sáng phiên, hừ hừ, người ở ta này chiếm được lại nhiều tiện nghi thì thế nào, chỉ cần này vấn đề không giải quyết. Các ngươi sớm hay muộn đều đến vây chết ở quân chân này một khối thượng. Hình trường phong bắn ra chỉ, việc này dễ làm, cho ta một cái phiên hiệu. Bọn họ đề không đề cập tới tinh binh giản chế, đối hắn ảnh hưởng không lớn. Cho hắn một cái phiên hiệu. Chu đại xoáy một hơi thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Cứ như vậy, kia hắn phía trước chẳng phải là bạch la lộn. Không, không tính bạch la lộn, hắn không chỉ có tổn thất chính hắn cùng với bổn phái hệ mấy cái kho hàng, còn tổn thất quân chân quyền tự chủ. Mệt lớn Mệt lớn Không có khả năng, ta làm không được. Hắn phía trước vì cái gì có thể thuận lợi vậy đem hắn đá đến quân chuẩn tới, còn không phải tam hoàng tử cũng không thích hắn. Hắn nếu là cho hắn xin cái phiên hiệu, khó chính là nghịch thế mà làm, khó khăn lớn đi. Hình trường phong không có tiếp tục bức bách, mà là ngược lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết người kia tòa bí khố địa chỉ là như thế nào tiết lộ sao? Hắn tưởng A, Nam Mơ đều muốn biết nơi nào tiết bí. Do đó suy đoán hắn mặt khác hai tòa bí khố còn ăn không an toàn. Cuối cùng. Chu đại xoái tư tâm chiếm thượng phong, hắn cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi thế hình ra quân xin một cái phiên hiệu, nhưng là ngươi cần thiết nói cho ta ta bí khố địa chỉ là như thế nào tiết lộ. Thành! Hình trường phong nhướng mày, ngoài ý muốn đâu? Ta hiện tại khẳng định là không thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng ta bảo đảm ngươi mặt khác bí khố là an toàn. Chu đại xoái có không ngừng một tòa bí khố, đây là Diêu chủ mỏng suy đoán, nhưng là nàng cũng chỉ có thể suy đoán ra trong đó một tòa bí khố vị trí, mặt khác liền không được biết rồi. Tuy rằng không biết này chỉ, nhưng lấy tới chám một chám Chu Đại Soái, hiệu quả vẫn là thực tốt. Mặt khác hai tòa bí khố quả nhiên cũng tiết lộ. Chu Đại Soái đại hận, hắn tưởng sốc cái bàn, nhưng một hiên cái bàn, hắn sẽ phải chết, bất tử cũng đến lượt ra, chỉ có thể nhận nhẫn nhẫn. Hành, có ngươi lời này là đủ rồi, ngươi để điều kiện ta đều đáp ứng rồi. Nhưng nếu là ta mặt khác bí khố lại xảy ra chuyện, đừng trách ta cá chết lưới rách. Chu thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi. So sánh với những người khác. Ta còn là thích chu thúc thúc ngồi ở y xuân đại doanh xoáy vị thượng. Hừ. chu đại xoáy đi thời điểm sắc mặt đen tùy lùi, lệnh hắn mang đến cấp dưới nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Dọc theo đường đi, quân chuân người vừa thấy liền biết hắn không thảo tiện nghi, từng viên dẫn theo tâm đều buông xuống. Không bao lâu, nô tổng quản cùng mạc phủ người thông báo lần này hai bên đàm phán kết quả, mạc phủ người đều vui mừng khôn xiết lần này đàm phán, thành quả quá lớn. Đại tướng quân Lý Vũ thế nhưng từ chu đại xoáy trên người sẽ xuống lớn như vậy một miếng thịt không đúng là mấy khối thịt diêu xuân đoán cũng không dám tưởng cơ hồ bọn họ sở hữu dự định mục tiêu đều đạt thành nô tổng quản nhìn về phía diêu xuân đoàn anh mắt hiền từ cực kỳ lần này đàm phán thuận lợi vậy nàng công không thể không từ dưới tháng khởi liền cho nàng trướng đồng lộc. quay đầu lại nhìn xem có cái gì nàng có thể sử dụng được với cũng phát đi xuống còn có nàng bụng hắn đến làm người bắt đầu lưu ý bà đỡ nhân tài như vậy Nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Chương 45 Đại soái phủ Từ y xuân quân chuân trỗi trở về, Chu đại xoái trong lòng vẫn luôn đều không bình tĩnh, đồng thật ta, ngươi nói hình trường phong có hay không có thể là cung ta. Hắn kỳ thật căn bản không biết ta mặt khác hai tòa bí khố ở đâu. Hơn nữa hắn dùng từ dùng đều là phiếm số nói sẽ bảo đảm mặt khác bí khố an toàn, cũng không có đặc chỉ hai tòa. a. Tâm phúc phùng đồng thiệt tình tưởng, còn có mặt khác một loại khả năng. Đó chính là đối phương chỉ là không nghĩ đem ngươi bức nóng này đâu. Bất quá hắn cũng thực lý giải đại xoé muốn đem hai cái bí khố vật tư chuyển rời đến nơi khác bức thiết ý tưởng, dù sao cũng là hắn mệnh căn tử a. Thuộc hạ cảm thấy, này sẽ vừa động không bằng một tĩnh. Phung Đông thật nhẹ giọng giải thích, nếu đúng như đại xoé sở suy đoán, hắn là cuống chúng ta, như vậy chúng ta vừa động, chẳng phải là phải bị hắn sở phát hiện. Nếu hắn là thật sự biết mặt khác hai tòa bí khố cụ thể địa điểm, hắn cũng nói bảo đảm mặt khác bí khố sẽ không xảy ra chuyện. Ngay nếu là vừa động, hắn nhưng không cam đoan những cái đó bí khố có thể hay không lại lần nữa mất trộm. Bọn họ không thể không đề phòng điểm này. Chu đại soái làm sao không biết đạo lý này, hắn trái lo phải nghĩ, là phải biết rằng bọn họ là như thế nào lộng tới bí khố địa chỉ thì tốt rồi. Ngươi nói, có phải hay không có người phản bội? Phung Đông thật biết hắn chưa xuất khẩu nói là cái gì, hắn lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, tu kia mấy cái bí khốn nô lệ cùng phạm nhân tất cả đều tử tuyệt. Biết bí khố người không đến 10 người. Hơn nữa bọn họ rất nhiều người đều chỉ biết một mà không biết hai, những người này đều là hắn tâm phúc tâm phúc, quyết sẽ không phản bội hắn. Kỳ thật Chu đại soái cũng biết điểm này, nhưng bởi vì tìm không thấy nguyên nhân khác, liền nhịn không được hoài nghi khởi bọn họ tới. Chu đại soái cuối cùng thở dài nói, ông bạn già, bị người dùng thế lực bắt ép tư vị không dễ chịu a. Tâm Phúc yên lặng gật đầu, cũng không phải là sao, luôn luôn đều là bọn họ dùng thế lực bắt ép người khác, lần này bị người bắt cổ, thật khó chịu chính là hình trường phong người này lại không phải bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm là có thể xử lý nói thật ta có điểm hối hận đi treo chọc hắn chu đại soái vui lùa tựa mà nói tâm phúc đại hòa tâm phúc đại hòa à càng buồn bực chính là hắn thế nhưng không có gì có thể dùng thế lực bắt ép hắn diêu xuân đoán ở chuyên dân trong mắt là rất bình dị gần gũi một người tuy rằng ở đại tướng quân mạc phủ làm việc nhưng người thật không có gì cái giá mỗi ngày trên dưới giá trị gặp được không quen biết người sẽ thân thiện gật gật đầu có người cùng nàng chào hỏi cũng sẽ đáp lại. Bọn họ lén đều nói nàng người thức hảo. Hôm nay nàng hạ giá trị, trên đường chạm vào nàng người đánh bạo hỏi nàng, phát xuống dưới lương thực có thể hay không bị thu hồi đi. Bọn họ cũng đều biết, này đó lương thực là sơn tặc trộm chu đại xoáy bọn họ, mà bọn họ đại tướng quân lại đem hai cái sơn trại sơn tặc cấp quét sạch, cho nên lương thực liền rơi xuống đại tướng quân trong tay. Tuy rằng chu đại xoáy là hắc mặt đi, cũng không nhắc lại lương thực sự, nhưng bọn hắn trong lòng chính thấp phòng đâu. Nếu có thể đến cái đáp án, cũng hảo gọi bọn hắn tâm ăn a. Tới rồi các ngươi tay lương thực chính là của các ngươi, nhưng đừng người nào nói muốn giao, các ngươi liền ngây ngốc mà giao ra đi a. Diêu Xuân nhoán vui đùa tựa địa điểm điểm bọn họ. Nghe được chân dân như suy tư gì. Diêu Xuân nhoán câu đầu tiên lời nói, nhanh chóng truyền khai, chân dân đều biết chia bọn họ lương thực sẽ không bị lấy về đi. Một đám đều yên tâm, nhìn trong nhà mãn đương đương lương thực vui vẻ ra mặt. Nhiều như vậy lương thực, hôm nay có thể quá cái hảo năm chứ này bên ngoài bọn họ còn nghe nói một cái tin tức tốt từ sang năm bắt đầu bọn họ quân chơn mỗi năm chỉ cần cung cấp y xuân đại doanh đồng ruộng tổng tiền đồ tam thành còn thừa tất cả đều là quân chơn quân trong đồn điền có thể giữ lại càng nhiều lương thực này đối chơn dân mà nói là một kiện hỷ sự này ý nghĩa phần tử lớn mặc kệ là binh chơn vẫn là phạm nhân lao dịch có thể có nhiều hơn thu hoạch lương thực khả năng chơn dân cao hứng đại tướng quân trong phủ văn thần võ tướng cũng cao hứng bởi vì hai bên đàm phán qua đi không nhiều chủ Đại tướng quân ban thưởng liền xuống dưới, luận công hành thưởng, mỗi người có phân. Bọn họ đêm đó đi theo đi ra ngoài làm việc các tướng sĩ, đều phân tới rồi không ít vàng bạc. Công hân tắc nhớ kỹ, chờ bọn họ có phiên hiệu, liền sẽ tích lũy đi lên. Phiên hiệu sự, cũng là quân chân trung thượng tầng nhân tài biết đến tin tức, rốt cuộc việc này còn chỉ là một cái mở đầu, nhưng trong quân tướng lãnh cũng đã âm thầm xoa tay hầm hẹ nghị chiêu binh sự. Mặt khác ban cho không ít ban thưởng cấp mạc phủ các thành viên ban thưởng lấy vàng bạc cập qua mùa đông vật tư là chủ cái này toàn bộ quân xuân đều biết mạc phủ các phụ tá ra đại lực đặc biệt là diêu xuân đoán được đến ngợi khen nhiều nhất này không khỏi làm người miên man bất định nô tổng quản mịt mờ mà nhắc nhở đại tướng quân như vậy có thể hay không quá trương dương này không phải đem diêu chủ mỏng đặt ở hỏa thượng nướng sao hình trương phong không để bụng điệu đạo trương dương chẳng lẽ cái gì đều không nói cái gì đều không làm thì tốt rồi luận công tích mặc phủ thành viên đặc biệt là Diêu chủ mỏng, là gia đại lử. Tính kế Chu Đại xoáy một phen sự không hảo nói rõ, nhưng không thể nói rõ, còn không thể mạnh mẽ ngợi khen sao. Đây là bọn họ nên được vinh dự, vì cái gì muốn che che giấu giấu đâu. Nô Tổng Quảng nghĩ nghĩ, xác thật như thế, làm phụ tá, nổi danh cũng là bọn họ theo đuổi chi nhất, lén cấp lại nhiều vàng bạc cũng không bằng Đại tướng quân bên ngoài thượng khẳng định càng làm cho bọn họ vui mừng. Đối với Đại tướng quân như thế kịp thời lại ý có điều chỉ ban thưởng. Mạc phủ các thành viên đều thật cao hứng. Đại tướng quân đây là khẳng định cùng tán thành bọn họ Mạc phủ ở trong đó khởi đến tác dụng, đây là một cái rất lớn công tích, đủ để ở bọn họ phụ tá kiếp sống thượng hoa hạ dày đặc một bút. Bọn họ không sợ cao điệu, càng không sợ Trương Dương, càng không sợ Chu Đại Soái biết sau sẽ như thế nào. Nhưng bọn hắn cũng biết, lúc này, bọn họ sợ là dính diêu xuân non hết. Có thể làm phụ tá đều không nốc, bọn họ đại tướng quân có thể từ Chu Đại Xoái trên người sẽ xuống như vậy một khối to thịt. Mà chu đại xoái ta cần ta cứ lấy, tất nhiên là đại tướng quân lấy ở đối phương đến không được nhược điểm. Cái này nhược điểm rõ ràng chính là diêu xuân nhoãn cung cấp. So sánh với toàn bộ quân chân vui sướng cùng nhẹ nhàng, nào đó người rõ ràng liền rất bối rối. Giờ phút này vương lãng ngồi ở hắn phòng cách ra tới tiểu trong thư phòng, đang ở viết viết vẽ vẽ. Đánh cướp tới lương thực qua minh lộ, bắt được quân chân trăm phần trăm quyền tự chủ, xin phiên hiệu, có phiên hiệu, bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận mà xuất trinh. Không cần câu ở quân trong đồn điền, chỉ có thể đánh đánh phỉ sơn móng tay, đồng thời cũng ý nghĩa có thể chiêu binh mãi mã. Hắn đem này đó liền thành một cái tuyến, phát hiện mấy cái điều kiện nói xuống dưới sau, cục diện này một chút liền mở ra. Đối mặt như vậy đàm phán kết quả, Vương Lãng nhíu mày, không phải như thế. Cứ việc kiếp trước lúc này hắn còn ở Phong Khánh, không có đến Y Y Xuân, nhưng hắn sau lại tới rồi Y Xuân đầu ở Kỵ Trạch môn hạ lúc sau, có lật xem quá quân chuyên quá vãng tư liệu. Kiếp trước cũng có như vậy vừa ra. Hình trường phong làm dưới trướng binh mã giả trang sơn tặc đánh lén Chu Đại Soái mấy cái thân tín tiểu tướng khó hàng. Sau đó lại quay đầu lại chọn hai ba cái sơn chạy hoa, Viên trận này diễn, nhưng hắn nhớ rõ hắn lật xem tư liệu, Chu Đại Soái bi khố là không ở trong đó, chắc là không có tìm được. Chu Đại Soái xuất binh tới Thảo muốn nói pháp, cùng hôm nay cái giống nhau, đối cậy một lúc sau liền tiến vào đàm phán giai đoạn, nhưng đàm phán cũng không thuận lợi, hai bên đều phi thường cường thế, một lần Dương Cung bạc kiếm. Cuối cùng đàm phán kết quả cũng bất quá là Chu Đại Soái không hề truy cứu mất trộm mấy cái kho hàng lương thực, quân quân quyền tự chủ không có bắt được, đến nỗi hình ra quân muốn tân phiên hiệu, liền càng lấy không được. Đồng dạng một sự kiện, lại hình thành hai loại không giống nhau kết quả, hai người khác biệt quá lớn. Không khó suy đoán ra tới, lúc này đây, Hình Trường Phong hẳn là bắt chẹt Chu Đại Soái nhược điểm, mới có thể làm hắn lần nữa thoái nhượng. Mà không giống đời trước, Hình Trường Phong cường thế, không bị lấy trụ nhược điểm Chu Đại Soái cũng không chút nào thoái nhượng, cho nên hình thành đối trọi gay gắt chi cục. Cuối cùng hình trường phong tự nhiên không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hai đời bên trong, lớn nhất bất đồng, đó là này một đời, hình trường phong đại tướng quân mạc phủ có diêu xuân loan gia nhập. Cho nên, khiến cho này phiên biến đổi lớn căn tử sẽ là diêu xuân loan sao. Nàng lại là như thế nào bắt được chu đại xoáy nhược điểm đâu. Chính là ngày đó ở phòng nghị sự, nàng cơ bản liền không ra tiếng nha. Vương lãng thở dài, hắn cho rằng hắn đối diêu xuân noãn đã rất cao nhìn, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu thật là hao tổn tâm trí. Chu Đại Soái cũng ở cùng Tâm Phúc đàm luận Diêu Xuân Đoán, hình trường phong như vậy cao điệu mà phong thường, liền kém không nói rõ diêu Xuân Đoán ở hại hắn việc này thượng khởi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Ngươi nói hình trường phong đem nàng đẩy ra, có thể hay không là cố đố nghi trận? Thuộc hạ cảm thấy này hẳn là thật sự. Hình trường phong người này còn rất kiêu ngạo, nếu kia diêu Thị không kia bản lĩnh, hắn khinh thường với như thế lễ ngộ một nữ nhân. Chu Đại Soái gật gật đầu. Hình trường phong người này ta hiểu biết quá, là một người khó được hổ tướng hán tướng mới có thể tất cả tại đánh ra thượng, với âm như quỷ kế phương diện cũng không tính xuất chúng. Hơn nữa hắn thủ tịch phụ tá với thần còn không ở cứ như vậy đội hình, còn làm chúng ta ăn như vậy lại mệt. Hồi tưởng ngày đó đàm phán nội dung, hình trường phong thật là từng bước như tầm ăn lên được một tức lại muốn tiến một thước gà, chính mình bất chi bất giác chung đi bước một thoái nhượng. Thả mỗi một bước thoái nhượng, đối phương đều có lý do làm chính mình tâm phục khẩu phục. Nếu là mới vừa ngồi xuống. Biết chính mình sẽ mất đi nhiều như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều không tiếp thu được, chỉ định phất tay háo liền đi. Quản hắn cái gì hậu quả, hậu quả chính là làm một trượng, diệt hình trường phong. Đối phương cầm hắn lược điểm, đem nhân tâm đắn đo đến rõ ràng, bọn họ không thể không suy đoán, hắn phía sau có cao nhân. Càng buồn cười chính là, cái này cao nhân rất có khả năng là một giới nữ lưu. Làm người đi cùng kia diêu thị tiếp xúc một chút. Kỳ thật hắn cùng tâm phúc thương lượng tới thương lượng đi, cảm thấy bí khố tiết lộ. Chỉ có hai cái nguyên nhân, một là có người phản bội, nhị là bị trộm kia tòa bí khố là bị bọn họ không biết dùng cái gì phương thức phát hiện, chỉ hy vọng có thể từ diêu thị trong miệng đảo đến giờ xác thực tin tức mới hảo. Hôm sau, diêu xuân đoán thượng giá trị khi tiêu giải mệnh bưng một cái nổi đi ở nàng phía sau. Mặc phủ thành viên nhìn thấy diêu xuân đoán khi đều thực nể tình, cũng càng thân thiết. Nàng tiến vào sau liền tiếp đón đại gia, mau tới nhìn một cái, ta cho các người mang gì thứ tốt. Nắp nồi một vạch trần. Trong nồi nửa nồi móng gà liền bại lộ ở mọi người trong mắt. Chân gà kim hoàng sáng bóng, còn mang theo nóng hổi khí, làm người vừa thấy liền phi thường có muốn ăn. Đây là phòng bếp hôm qua cái cho ngươi 200 chỉ chân gà. Đúng vậy, mọi người đều nếm thử, này móng gà nhà ta tô y chính là bận việc nửa đêm mới lô ra tới đâu. Diêu xuân nón dẫn đầu cầm một con. Đều là người một nhà, mọi người xem xem, liền không khách khí mà quen tay. Dù sao liền ăn bái, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Vừa vạn phòng bếp lớn gã sai vật tới cấp bọn họ đưa cơm sáng, diêu xuân loạn thuận tay tặng hắn mấy chỉ. Bọn họ một bên ăn, một bên còn nhịn không được bình phẩm từ đầu đến chân. Hương vị không tồi, thích hợp làm đồ nhắm rượu. Còn đừng nói, nhà ngươi tố y tay nghề chính là hảo. Đúng rồi, nhà ngươi hai chỉ gà là như thế nào làm? Tối hôm qua, kia chỉ công lấy tới bạch cắt. Loại này tiêu chuẩn mà dưỡng ở trong núi gà thả vườn, cần thiết bạch thiết a Không thể không nói. Chu Đại xoay dưới trương kia tiểu tướng dưỡng đến một tay hảo gà, thịt gà liền không cần thiết nói, bởi vì lượng vận động đủ, thịt rắn chắc có có giãn, chiên rán xào nấu, như thế nào làm đều ăn ngon. Thịt gà bên ngoài, này móng gà mỗi người đều có nhị ba lượng trọng lấy tới lỗ, rất có ăn đầu Đáng tiếc kia tiểu tướng vừa thấy liền biết là Chu Đại Soái tâm phúc, bằng không tưởng cái biện pháp đem hắn làm ra quân chuyên thật tốt ta, gì cũng không cần hắn làm, liền phụ trách dưỡng gà. Dưỡng gà tiểu tướng không biết. Quân chuân bên này người ăn hắn gà, còn nhớ thương thượng người của hắn. Chính ăn đâu, phòng bếp đại quản sự tới. Thấy bọn họ ở ăn ăn uống uống, cũng chút nào không khách khí mà gia nhập đi vào. Diêu xuân nón này nửa nổi chân gà đông phân tây phân, không bao lâu đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Phòng bếp đại quản sự vào đầu, chân gà kho là ăn ngon, chỉ là không như vậy nhiều chân gà như lỗ. Diêu xuân nón ngò ngoe rục dịch, rất muốn cổ động phòng bếp đại quản sự cùng nhau nhớ thương kia dưỡng gà tiểu tướng, nhưng nghị nghĩ vẫn là tính. Kỳ thật này nước chát điều hảo sau, còn có thể lô điểm khác. Một bên chu vĩnh năm thấy phùng cắm châm hỏi, còn có thể lô điểm khác. Ta cuộc đời yêu nhất ăn chính là lô thai heo, có thể hay không giúp ta lô điểm. Diêu chủ mỏng vội vàng đâu, các ngươi đừng phiền phái nàng. Phòng bếp đại quản sự đẩy ra hắn, đối diêu xuân luôn nói, diêu chủ mỏng, là cái dạng này, ta lại đây đâu, là muốn hỏi một chút ngươi này chân gà kho phương thuốc có thể hay không cấp chúng ta phòng bếp lớn một phần, ngươi không biết trong quân hán tử nhóm rất nhiều người hảo này một ngụm. diêu xuân đoán so cái kéo thủ thế không thành vấn đề chế chút ta đem phương thuốc cấp phòng bếp lớn một cái phương thuốc không tính cái gì dù sao nàng hiện tại cũng không dựa này kiếm tiền nếu là phòng bếp lớn lộng nước chát nàng cũng có thể thường xuyên ăn đến món kho hơn nữa phòng bếp lớn có thể lộng tới tài liệu khẳng định so nàng muốn nhiều muốn hảo phòng bếp đại quản sự âm thầm gật đầu hắn liền thích diêu chủ mỏng này đại khí bộ dáng này chân gà là la cô nương lô đi Phong bếp lớn người buồn liệt, ngươi vẫn là làm là cô nương trực tiếp lại đây dạy bọn họ một lần tính. Có qua có lại, hắn cũng nguyện ý cất nhắc rủ xèo y thì Hành, một hồi ta làm người trở về kêu nàng lại đây. Chương 46 Chu đại Soái phân phó đi xuống làm người đi cùng Diêu Xuân nhoán tiếp xúc một chút. Nhưng Chu đại Soái người tìm tới tìm lui, liền tìm được vương ra đầu người thượng, thật sự là không ai tuyển a. Nhân ra Diêu Xuân nhoán hiện giờ liền đơn nhảy một cái, cha mẹ huynh đệ đều không ở bên người. Lại cùng trượng phu bên này đoạn tuyệt quan hệ, đến nỗi bên người nàng một nam một nữ, nữ phỏng chừng là nói bất động nàng, nam lại cơ hồ cùng nàng như hình với bóng, cũng không hào làm, dứt khoát khiến cho vương ra người đi thử thử đi. Kỳ thật chu đại soái người cha được này đó tư liệu thời điểm, cũng là thiệt tình chịu phục, nữ nhân tàn nhẫn lên, liền không nam nhân chuyện gì. Xem này diêu thị sẽ biết, lưu đầy thời điểm liền một chân đá văng ra vướng bận chồng trước cả gia đình, sau đó đã không có liên lụy. Sau đó một cái kính cỏ cỏ mà hướng lên trên bò. Hiện tại nhật tử quá đến so với bọn hắn đều dễ chịu, không, phải nói, so quân chân đại bộ phận người đều dễ chịu. Chu đại xoáy người, tìm được vương lãng thời điểm, hắn đại ca vương dương cũng ở, liền cùng nhau bị gọi lại. Người tới thuyết minh ý đồ đến, lại hứa hẹn chỗ tốt, tính toán chờ chút thời gian cho bọn hắn suy xét. Vương lãng không chút suy nghĩ, lập tức liền cự tuyệt. Chu đại xoáy người lập tức liền trận tròn mắt, chính là bọn họ cấp ra điều kiện đã thực hào. Đối phương rõ ràng không giao động, bọn họ bản tính sợ là muốn thất bại. Thôi, vương gia người kỳ thật cũng không thế nào thích hợp, bọn họ vẫn là trở về lại tìm xem, nhìn xem có hay không càng thích hợp người. Đi ở về nhà trên đường, vương dương còn cảm thấy rất đáng tiếc. Vương lãng não rộng đau, ý tưởng rất tốt đẹp, mấu chốt là Diêu xuân nhoãn sẽ không phối hợp nha. Việc này không cần tưởng đều biết kết quả, người chính mình ở đại tướng quân phủ làm đến hảo hảo, làm gì mạo loại này nguy hiểm. Diêu xuân nhoãn thực yêu quý thanh danh. Hắn là biết đến. Bọn họ vương ra ở trong mắt nàng liền căn tỏi đều so ra kém. Hơn nữa kia nữ nhân nhẫn tâm đâu, đối bọn họ vương ra không có cảm tình, bọn họ nếu thật dám đi nàng trước mặt thử, nàng quay đầu là có thể đưa bọn họ bán. Vương lạng biết hắn đại ca tưởng lộng điểm công lao hảo hướng lên trên bò một bò, nhưng chu đại soái cùng hình đại tướng quân rõ ràng là hai cái trận doanh, bọn họ không thể thấy ích lợi liền thượng A. Trở về đem việc này cùng người nhà vừa nói, người trong nhà cũng không tán đồng cũng không phải các nàng toàn bộ đều thực thanh tỉnh, mà là các nàng sợ a liền xem Hàn Gia bị nàng lăn lộn thành gì dạng, đối vương gia nàng hẳn là xem như thủ hạ lưu tình. Nếu là trọc bao nàng, ai biết nàng có thể hay không giống đối Hàn Gia như vậy đối đãi bọn họ. Trước đó vài ngày, có người nhìn đến nàng cùng Ngụy Thu Du liền đứng ở Đại tướng quân phủ ngoại nói chuyện, cũng không biết nàng đối Ngụy Thu Du nói gì. Hiện giờ Ngụy Thu Du cả người cùng choáng váng dường như mơ màng hồ đồ. Đó chính là cái không có tâm nữ nhân, hơn nữa lại chính thế. Tùy tiện cấp chúng ta tìm điểm sự đều đủ chúng ta chịu được. Chúng ta hiện giờ nhận tử, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, đừng lan lột. Vương gia người không biết chính là, Chu Đại Xoái người âm thầm tìm tới bọn họ một chuyện đã bị hình trường phong thông qua hình ra quân thám tử biết được. May mắn vương lãng một ngụm từ chối Chu Đại Soái người, bằng không chờ đợi bọn họ chính là bị xua đuổi ra quân chân kết cục. Như vậy Lăng Thiên, bị đuổi ra đi, nếu không người thu lưu, đó là tử lộ một cái chỉ có thể nói vương lãng đầu góc không hồ đồ vương gia vận khí cũng đủ hảo mệnh không nên tuyệt đáng tiếc diêu xuân đoán không biết này vừa ra nếu là biết đến lời nói khẳng định sẽ thật cao hứng vương gia người như thế thức thời ngày nay diêu xuân đoán đang ở trong viện nghỉ ngơi đi lại vừa lúc nhìn đến mông nghị ở quấy nhiễu nhà hắn đại tướng quân muốn khoe chiêu muốn chứng minh hai người thấy nàng lẫn nhau gian chào hỏi tiếp tục đi tới diêu xuân đoán nghe hai người đối thoại quái có ý tứ liền yên lặng truy ở bọn họ cái đuôi mặt sau Đại tướng quân, ngươi biết đến, mùa đông chính là trưng binh tốt nhất thời điểm. Đại tướng quân đối này đó nháo sự thuộc hạ vô ngữ, phiên hiệu không số giới, bọn họ nào có tư cách trưng binh. Đại tướng quân cự tuyệt. Chúng ta có thể dùng quân chuân danh nghĩa nhận người. Nói lời này khi, mông nghị mặt mày phi dương. Hừ, đừng nghĩ cự tuyệt hắn, tới phía trước, hắn biện pháp đều nghĩ kỹ rồi. Diêu Xuân đoán, ngươi đây là giáo nhà ngươi đại tướng quân bằng mặt không bằng lòng. Đại tướng quân không nói. Đại tướng quân. Đây là trưng binh tốt nhất thời điểm, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Diều Xuân đoán, nói bậy, qua thôn này, người còn sẽ tại hạ một cái thôn chờ ngươi. Đại tướng quân phỏng trừng là bị hắn quấn lấy không được, đành phải nói, được rồi, đi thôi, chỉ một chút, động tĩnh đừng làm như vậy đại. Được lời chắc chắn, mông nghị quyết đoán bỏ xuống hắn vừa rồi vẫn luôn quấn lấy đại tướng quân, phi cũng tưởng mà chạy đi rồi. Đến, kết quả ra tới, bọn họ đại tướng quân vẫn là nhịn không được thuộc hạ nhắc mãi, nhả ra. Diêu Xuân nón từ một khắc điều hành lang dạo tới dạo lui mà đi rồi. Nàng xoay người mới vừa đi, đại tướng quân quay đầu lại nhìn nàng một cái. Mông nghị thân vệ thấy nhà mình tiểu tướng quân chạy, vội vàng đuổi theo. Một bên truy một bên tưởng, không trách tiểu tướng quân hân hoan nhảy nhót, tiểu tướng quân phía trước liền vẫn luôn ở nhắc mãi bọn họ hình ra quân, mới 6.000 tinh binh, đấy vẫn là có điểm mỏng A. Quân chuân bên này, nói thật, lúc trước bị chu đại xoáy như vậy một làm, tốt binh đều lộng vào y xuân đại doanh. Đổi đến quân chân bên này đều là chút không quá hành Đó là vóc dáng thấp chọn cao cái Cũng chọn không ra mấy cái tới Cho nên vẫn là đường miễn cưỡng Những người này thật sự liền thành thành thật thật mà đồn điền đi Thật sự xá không giới này Thân quần áo còn muốn làm binh Nhiều nhất nhiều nhất còn có thể làm hòa đồ binh Tiền tuyến là đừng nghĩ Nam khu bên kia phạm nhân lao dịch liền liền càng không cần phải nói Nhiều năm như vậy cu li làm xuống dưới, Hơn nữa ăn không ngon xuyên không tốt Không một cái thân thể tố chất là đủ tư cách Chính là có đủ tư cách cũng không thể mộ binh nhập ngũ A, một đám đều đỉnh đầu cái biên cảnh tội phạm thân phận, không hào làm. Đương nhiên, nếu là bên trong có giống bọn họ riêu chủ mỏng như vậy, liền khác nói, khác nói ha. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, bởi vì riêu chủ mỏng ngoi đầu, bọn họ tầng dưới chốt quan quân, giống tiểu đầu mục bách phu trưởng thậm chí thiên phu trưởng đều bắt đầu đem ánh mắt rừng ở này đó phạm nhân lao dịch trên người, liền tưởng tuệ nhãn thức đuốc, lại tìm cái thông minh lây đến bọn họ tiểu đội tới. Không cần cầu giống diêu chủ mỏng như vậy lợi hại, có nàng một nửa cũng đúng, đặt ở bên người, đương cái tiểu phụ ta tới dùng cũng không tối đác. Cứ như vậy, liền dẫn tới trong lúc nhất thời, Trần Tiến nhân duyên tạc hảo. Đại giữa chưa thời điểm, thường xuyên có tiểu đầu mục bách phu trưởng linh tinh bưng bát cơm lắc lư đến hắn trong đội, kề vai sát cánh rất nhiều, chỉ một đôi mắt nhắm thẳng người lao dịch thượng lưu. Trần Tiến, cũng không phải rất muốn như vậy hảo nhân duyên. Này đó cá nhân, một đám ý của tùy ông không phải ở rượu. Không có hảo ý tưởng đào hắn góc tưởng. Kỳ thật Diêu chủ mỏng lợi hại ở đâu có bao nhiêu lợi hại bọn họ không biết, đại tướng quân bọn họ biết là được, bọn họ là cái nào trên mặt bài người, yêu cầu nhân ra ở bọn họ trước mặt chứng minh. Nhưng bọn hắn sẽ xem a, bọn họ đại tướng quân bọn họ còn không biết sao. Hết thể duy thực lực nói chuyện. Đại tướng quân đối nàng để bạt thêm lễ ngộ, nô tổng quản đối nàng cũng là khen không dứt miệng, này còn không thể chứng minh nàng rất lợi hại sao? Diêu Xuân ngoan không biết này đó đại đầu binh ý tưởng. Nhưng nàng cũng rất may mắn, hình ra quân hình trường phong là không bán hai giá, quân chân cũng là hắn một người định đoạt, Nàng không phải tự so ra các khổng minh, nhưng thật giống ra các khổng minh mới vừa phụ trợ lưu bị như vậy, trên đầu có ba vị bà bà, gia nhập sau còn phải thuyết phục quan vũ cùng trường phi hai vị, mới có thể lấy được quyền lên tiếng, quá mệt mỏi. Không ai làm sự nhật tử, luôn là quá đến bay nhanh. Đồng chí qua đi, trong nháy mắt liền tới rồi đại hàn. Ngày nay, nô tổng quản vui mừng mà cùng bọn họ nói. Bọn họ mặc phủ thủ tịch phụ tá với thần mang theo dư lại người ít ngày nữa liền phải đến ý lìa Xuân lúc trước hình trường phong nhận được điều lệnh trước tiên liền mang theo tiền trạng bộ đội tới ý lìa Xuân tinh binh theo sau với thần khác nhiệm vụ cùng với phụ trách kết thúc công tác liền lưu tới rồi cuối cùng với thần đến ngày đó là hình trường phong mang theo phía dưới tướng lãnh cùng phụ tá tự mình đến đại môn nên đón nhìn đến đại tướng quân thân nên hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa bước nhanh chiều bọn họ đi tới thuộc hạ bái kiến đại tướng quân Hắn lễ mới được một nửa, đã bị hình trường phong cấp đỡ lên, miễn lễ, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Không vất vả, may mắn không làm được bệnh. Diêu xuân nón xem với thần vị này thủ tịch quân sư, 30 xuất đầu bộ dáng, mặt vùng, dài, lưu chữ riêng mép, hai mắt ôn hòa sáng ngời không vần đủ, cho người ta đệ nhất cảm giác thực hảo. Làm như nhận thấy được nàng ánh mắt, hắn nhìn lại đây, chiều nàng hơi hơi gật đầu, ánh mắt ôn hòa hữu hảo. Diêu xuân nón cũng chiều hắn cười cười với thần so với bọn hắn rửa trước dự tính tới vãn hình trường phong đang muốn dò hỏi nguyên nhân liền thấy bọn họ đệ nhị chiếc xe ngựa nhảy xuống một đôi nam nữ nam đỡ thiếu nữ chiều bọn họ chạy tới nô tổng quản miệng khẽ nứt hiển nhiên thực dân mình hình trường phong tắc đôi mắt híp lại thiếu nữ bước chân càng ngày càng chậm diêu xuân đoán chớp chớp mắt tầm mắt tại đây đối nam nữ gian qua lại đánh giá hai lần tứ tiểu thư sao ngươi lại tới đây nô tổng quản nhìn về phía đỡ nàng nhi lang còn có vị này lúc này Với thần cùng đại tướng quân giải thích, hắn là ở ra bắc cảnh thời điểm gặp gỡ hai vị này. Vị này tứ tiểu thư không hài lòng trong nhà cho nàng đính kia việc hôn nhân, giận dỗi dưới liền nghĩ đến bắc cảnh tìm nàng ca ca cho nàng làm chủ. Vị này nhi lang tên là Khương Trừ Ninh, là hộ tống nàng tới. Như vậy sức sẻo nói dối, ở đây người nghe song song đều cảm thấy một lời khó nói hết. Hai người đến bắc cảnh khi, một thân chật vật. May mắn vị này tứ tiểu thư cùng đại tướng quân lớn lên có 5-6 phân giống nhau. Lại có thể lấy ra thân phận bằng chứng, hơn nữa để lại cho hắn lao binh, có đi theo đại tướng quân về quê gặp qua nàng. Cho nên hắn mới đưa hai người cấp mang lên. Mặt khác, tứ tiểu thư còn cho hắn thân ca mang đến một tin tức, trong nhà năm trước cho hắn đính xuống việc hôn nhân, nửa năm trước nhà gái rơi xuống nước, tự hôn mê tỉnh lại sau liền nháo đến lợi hại, trong nhà đỉnh không được, cho hắn giải trừ. Đại tướng quân mặt vô biểu tình, nô tổng quản vẻ mặt bất đắc dĩ, việc hôn nhân này lao ra gửi thư tương tuần khi. Đại tướng quân căn bản là không gật đầu, phỏng chừng là lao ra phu nhân lén làm chủ đính xuống. Hiện tại hảo, kế lớn tuổi không hôn lúc sau, lại rơi xuống cái bị từ hôn thanh danh. Ngươi cũng biết vị này tứ tiểu thư tên húy. Diêu Xuân nón lén lút hỏi mạc phụ thành viên. Nghe đại tướng quân sinh khí khi hô qua một lần, giống như kêu hình tinh nguyệt. Hình tinh nguyệt. Diêu Xuân nón chỉ cảm thấy não rộng đau, nàng giống như lại nhớ tới một chút nguyên tắc cốt truyện. Chủ yếu là tên này quá đặc biệt. Đặc biệt đến làm nàng tự nhiên mà vậy mà nhớ tới một câu tới, gió mạnh cái ngã, thân tín ăn no, hình trường phong chết, hắn lưu lại cơ nghiệp, trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng ra một võ hầu một văn hảo. Mà làm hình trường phong ké ngã người, không phải người khác, đúng là chính mình thân muội mội hình tinh nguyệt. Nghĩ vậy sao hô ca thân muội Diêu Xuân Noán Thế Đại Tướng Quân Câu một phen đồng tính nước mắt, thật là Thái Dương Nga, hợp ý cấp trên nếu không bảo lạc, không biết cái này tử kiếp có thể hay không quá. đáng tiếp, Này sống yên ổn nhật tử nàng còn không có quá đủ đâu. Nghe được nàng lời nói, Mạc phủ thành viên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Diêu chủ mỏng, hôm nay không ra Thái Dương A bất quá hạ lâu như vậy tuyết, xác thật cũng quái tưởng nghiệm Thái Dương. Đúng vậy đúng vậy. Diêu Xuân loáng lung tung đáp lời. Biết hắn có như vậy một kiếp, cứu nàng khẳng định sẽ cứu, nàng cũng không phải kia chờ ý chí sát đá người, đúng không? Chẳng qua, Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, nàng cũng không biết có thể hay không lưu hắn đến canh năm. Thôi, làm xưa ngày nào Gõ mô ngày ấy, dù sao chính là hôn khẩu cơm ăn, chủ nhân không được liền đi Tây ra, ở đâu ăn không phải ăn. Chương 47 Diêu Xuân Ngoan nhìn hốc mắt đỏ lên cùng không ngừng an ủi hình tinh nguyệt nam nhân, lại xem đại tướng quân hắt như đáy nổi sắp mặt, quyết định lưu lưu. Dù sao nên đón người sống đã làm hảo, đến nỗi đại tướng quân việc nhà, nàng không tham cùng Nga. Đại gia không phải không có ánh mắt thấy, cơ hồ Diêu Xuân Ngoan chân trước vừa đi, bọn họ chân sau cũng theo sát lưu. Cơ hồ là người mới vừa đi quang. Đại tướng quân liền hạ lệnh, đem hai người áp tải về xe ngựa, lập tức an bài người đưa bọn họ đưa về Trấn Giang Phủ. Hình tinh nguyệt dãy rùa hô, ca, ngươi không thể như vậy. Hình tinh nguyệt dọa, nàng không nghĩ tới nàng thân ca thấy nàng đệ nhất mặt, thế nhưng là không nói hai lời muốn đem nàng vặn đưa về Trấn Giang Phủ. Đối với hình tinh nguyệt dãy rùa, hình trường phong không giao động, Ta sẽ chết, ta sẽ chết. Không chết được. Từ Trấn Giang đến Bắc Cảnh lại đến Y Xuân, có gần 2.000 km đi. Như vậy nàng đều sống được hảo hảo, trở về lộ có thể so lúc trước nhẹ nhàng nhiều, lại như thế nào sẽ chết. Ca, ta là ngươi ruột thịt muội muội nha, ngươi không thể như vậy đối ta. Ca, ngươi quá máu lạnh. Ca, ta mang thai. Hình trường phong vẫn luôn không dao động, thẳng đến nàng cuối cùng câu nói kia ra tới, biểu tình vỡ ra, cai chán gân xanh thẳng này. Nô Tổng Quản cũng đốc. Nhìn ra được tới tứ tiểu thư cùng này nam co tư tình, lại không dự đoán được bọn họ đã muốn chạy tới này một bước vẫn luôn không nói chuyện nam tử mở miệng hắn túi lầu nói đại phu nói tinh nguyện thân thể không thể lại buôn ba lao lực nếu không nếu không ngô tổng quản nhỏ giọng mà khuyên đại tướng quân này sẽ sắp trời đã tối đó là phải đi kia cũng ngày mai lại khởi hành đi người tới an bài nhưng là không được đem không liên quan người an bài ở đại tướng quân tráng phủ hình trương phong nói xong xem cũng không lại xem hắn muội muội liếc mắt một cái đại đạp đi rời đi hình tinh nguyệt nhìn về phía ngô tổng quản Đáng thương hề hề điệu đạo, nô thúc. Nô tổng quản đau đầu, không thể an bài ở đại tướng quân trong phủ, kia hắn chỉ có thể ở Nam khu gia đình quân nhân khu tìm gian phòng ở tới an trí hắn. ân có lẽ không cần an bài ở Nam khu, Nam khu bên này nhà ở khẩn trương liệt, Bắc khu là lao dịch khu phòng ở liền tương đối có dư, nhưng cái đó phòng ở đi, phá là phá điểm. Nhưng hắn tuổi còn trẻ, nói vậy hỏa lực cũng tráng, phòng ở lậu điểm phong hẳn là không ngại." Đáng tiếc hết thể ý tưởng không kịp thực thi hành động, đã bị bắt tắt chỉ vì nhà hắn tứ tiểu thư không yên lòng tình lang, một hai phải đi theo đi xem hắn an trí. Nữ sinh hướng ngoại, thật là nữ sinh hướng ngoại. Ngô tổng quản chỉ có thể một bên lắc đầu, một bên từ bỏ nguyên bản tính toán. hảo xảo bất xảo. Diêu Xuân đoán ra tới sân lấy đồ vật, liền nhìn đến Ngô tổng quản đem hình tinh Nguyệt tình lang an bài ở nhà nàng cách vách. sách. quả nhiên a, liền đại tướng quân phủ còn không thể nào vào được. Diêu Xuân đoán vui sướng khi người gặp họa không bao lâu, mặt liền suy sụp xuống dưới. Chỉ vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hình tinh nguyệt liền không phải làm người bất lo chủ. Nàng nam nhân liền trụ nhà nàng cách vách, chỉ sợ về sau muôn náo nhiệt. Nô Tổng Quản nhìn đến nàng, đã đi tới, từ hình tinh nguyệt cùng kia nam làm nói lời tạm biệt. Nô Tổng Quản trước đem nàng đi rồi phát sinh sự nói xong, mới thấp giọng nói. Đại tướng quân này thủ đoạn quá đơn giản thô bạo. Này nếu là xử lý không tốt, sợ là muốn sinh đoán A. Diêu Xuân đoán âm thầm nhíu môi, làm sai sự chính là hình tinh nguyệt A. Chẳng lẽ còn muốn người khác thật cẩn thận mà phụ nàng? Này đó đều là việc nhỏ, Nô Tổng Quản đề ra hai câu, liền chuyển tới hôm nay đến với thần trên người. Với tiên sinh là rất khoan dung người, năng lực cũng rất mạnh, lúc trước đại tướng quân ở bắc cảnh thời điểm, mặc phủ cơ hồ là hắn dốc hết sức chống đỡ lên. Ngày mai ta cho người hai lẫn nhau dẫn tiến một chút. Hảo A, phiền toái Ngô Tổng Quản. Nô Tổng Quản cố ý cùng nàng nói này, cũng là đối nàng coi trọng. Đại tướng quân ý tứ, với tiên sinh tới lúc sau. Hai người công tác ấn các ngươi am hiểu, làm một chút phân chia, từng người phụ trách một sạc. Trừ cái này ra, với tiên sinh còn giống như trước như vậy phụ trách mạc phủ chủ tính chung quản lý. Ta bên này không thành vấn đề. Nàng đối đương thủ tịch phụ ta không có hứng thú, nàng có thể bảo đảm chính mình ở mạc phủ là không thể thiếu là được. huống hồ nàng trước mắt thân thể chẳng huống cũng không thích hợp đảm nhiệm thủ tịch. Lúc trước, với thần không có tới phía trước, nàng không thể nghi ngờ là mạc phủ đại ca vị kia, trên danh nghĩa không phải. Nhưng trên thực tế là, với thần đã đến, nàng ngược lại còn có thể nhẹ nhàng điểm. Còn nữa, bọn họ chỉnh đoàn đội trước mắt còn ở vào đem bánh kem làm đại giai đoạn, nàng khẳng định sẽ không chủ động nhắc lên nội đấu. Nhưng nàng cũng có thể lý giải Ngô tổng quản lo lắng. Nghe được nàng lời này, Ngô tổng quản nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Ngươi là tốt, rất có cái nhìn đại cục. Xin ngươi yên tâm, đại tướng quân cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất chính là." Tiêm Ngô tổng quản, ta đi vào trước ha." Đứng một hồi lâu, lạnh đến riêu xuân nhoãn nhịn không được dầm chân. Mau trở về đi thôi. Nô Tổng Quản thúc dục nàng về phòng. Kêu hành, ta đi vào trước, Ngài vội xong cũng chạy nhanh về đi, hôm nay quá lạnh. Nói xong, nàng vội vàng chạy chậm về phòng. Nô Tổng Quản nhìn nhìn nàng, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở cùng nam nhân tình trạng ý thiếp tứ tiểu thư, nhịn không được lắc đầu, vì cái gì con nhà người ta đều như vậy bất lo. Với thần bên này, cũng dàn xếp xuống dưới. Hắn không đi quản đại tướng quân là như thế nào an trí hắn muội cùng kia nam, hắn đem người bình an đưa tới, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sau sự hắn không cần nhọc lòng, cũng không nghĩ nhọc lòng. Nhà ở làng lô tổng quản sáng sớm liền chuẩn bị tốt, quét tước đến sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt vẫn là ớn hắn thói quen đặt mua. Cơ hồ người khác vừa đến, liền có người dẫn theo nước cấm tới, chờ hắn giặt sạch thoải mái nước ấm tắm, vừa ra tới liền có nóng hổi ngon miệng đồ ăn nhưng dùng ăn. Dùng thôi cơm, lại pha một ly trà. Hắn chậm gì gì mà uống xong, trong đầu suy nghĩ cũng sửa sang lại đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi vào đại tướng quân phủ gặp mặt đại tướng quân. Đầu tiên là hắn báo cáo công tác, nay sử dụng thời gian cũng không nhiều. Thứ nhất là bên kia sự đã thành kết cục đã định, thứ hai sao là bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ hai bên đều có thư tử qua lại. Hắn hiện tại chỉ cần bổ sung một ít chi tiết là đủ rồi. Nhưng thật ra ý xuân bên này tình huống, nô tổng quản nói rất nhiều, hắn lặng lặng mà nghe. Nơi này là hắn sắp triển khai công tác địa phương, có chút phương diện hắn biết được càng nhiều càng tốt. Diêu Tổng Quản nói lên bọn họ ở Y Hề Xuân trong khoảng thời gian này phát triển, khó tránh khỏi nhắc tới Diêu Xuân Ngoãn, chủ yếu là nàng ở trong đó sở khởi tác dụng quá lớn, không thể bỏ qua. Với thần cực nghiêm túc mà nghe, lúc trước hắn tuy rằng không ở Y Hề Xuân, nhưng cùng đại tướng quân ngô Tổng Quản Thư từ qua lại là không ngừng, cho nên đối với Diêu Xuân Ngoãn này người hắn cũng là biết đến. Đối nàng, hắn chỉ có cảm kích phân. Hắn lúc trước không theo tới, tâm là vẫn luôn vướng bận y xuân bên này, hắn sợ cục diện mở không ra, sợ đại tướng quân có hại, bên người cũng không bày mưu tính kế người. Hắn biết rõ, theo tới mạc phủ thành viên, năng lực là có, nhưng cùng đỉnh cấp phụ ta so, chỉ có thể nói còn có tiến bộ rất lớn không gian. Là Diêu xuân đoán, đền bù này đoàn bản. Đại tướng quân đến tuột cùng bắt chẹt chu đại xoái cái gì nhược điểm. Về điểm này, với thần là thật sự khá tò mò. Bởi vì thư tử qua lại cũng không an toàn. Sở hữu một ít cơ mật tin tức, nếu không phải một hai phải truyền lại liền sẽ không truyền lại. Cho nên hắn chỉ biết đại tướng quân đánh sinh đẹp khắc phục khó khăn, thành quả nổi bật, mấu chốt tin tức hắn là không biết. Người xem này, xem ngươi có thể hay không nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Đại tướng quân đẩy lại đây một quyển quyển sách. Với thần lấy lại đây một phen, phát hiện quyển sách, có chút địa phương hoa thượng hành tuyến, hắn không có cố tình mà đi xem phát họa địa phương, mà là trước đem quyển sách nhanh chóng nhìn một lần. Đây là Chu Đại Soái tham ô quân phí sổ sách. Ân, với thần lại lần nữa phiên động quyển sách, phát hiện Chu Đại Soái lúc đầu tham ô thủ đoạn, chủ yếu thể hiện ở lặp lại tính nhân viên đồng lộc chi ra, doanh địa công trình xây dựng, thông thường quân nhu vật tư mua sắm trở. Trướng mục cẩn thận cha nói, vẫn là có thể phát hiện manh mối. Tới rồi mặt sau, hắn chỉ ở quân đội mỗi năm áo giáp, vũ khí, chiến mã chờ hao tổn thượng động tay chân, bí ẩn, thủ đoạn có điều tăng lên. Đại lương bởi vì có thương chân. Thương chuyên giá trị thực hiện hình thức cùng lương thực cùng mối có quan hệ. Chu Đại Soái làm ủy xuân Đại Doanh tối cao chủ sự giả, tự nhiên có thể tiếp xúc đến mối thiết. Sau đó hắn còn dùng các loại thủ đoạn, đem qua tay mối thiết sản lượng cấp phiêu không có. Lại đem này đó phiêu không có mối thiết cầm đi lén mua bán. Với thần theo phát hỏa địa phương, đến ra này kết luận khi nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn hỏi, là diêu chủ mỏng phát hiện. Ân, như vậy bí ẩn, nàng là như thế nào phát hiện? Vốn dĩ này đó sống bọn họ làm quán làm chín, đều có một bộ, lý nên sẽ không bị phát hiện mới đúng. Nô Tổng Quản cười nói, có thể là cho tới nay xuôi gió xuôi nước, làm cho bọn họ tự đại. Bọn họ phiêu không mới thiết, cũng là yêu cầu vật chứa tới trang. Người nhìn xem nơi này, bao tải cùng với sọt che mua sắm lượng là dị thường. Liên này, với thần vô ngữ, Chu đại xoái bên kia phụ trách việc này chủ sự giả nghĩ như thế nào? Như thế nào liền này đó vật chứa đều tòng quân chung lấy A? Chu đại Soái tải đến thật đúng là tải đến Loan A liền bởi vì mấy chục thượng trăm lượng vật chứa tiền, đã bị người sở đến tham ô manh mối. Ngươi nhìn nhìn lại nơi này. Đó là 8 năm trước nhớ một cái trứng mua vào 30 cân ô thiết. Lại xem Diêu Xuân đoán sửa sang lại ra tới một cái kỷ lục, năm đó, lại có thượng vạn cân gang bị Chu đại xoáy phiêu không có. Y Diêu Xuân quân chân tại đây một năm, có một cái kỷ lục, năm đó có 180 thanh tráng bị điều đến trên núi khai thác đá. Sau đó gặp gỡ sự cố không ai sống sót, gang ô thiết nhân lực, với thần phân biệt rõ ra điểm đồ vật tới. Này ba điều tin tức tách ra tới xem, hoàn toàn nhìn không ra tới gì đó, nhưng hợp lại cũng, sở che giấu tin tức không cần quá rõ ràng. kia mấy năm phụ cận nhưng có hoang phế chẳng gác. Với thần hỏi, nô tổng quản mỉm cười gật đầu, có, lúc ấy riêu chủ mỏng cũng là hỏi như vậy. Lợi hại, với thần tán thưởng, có thể từ này giấu vết để lại, xả ra tới chu đại Soái tàng đến sâu nhất bí mật cũng không phải là lợi hại sao. Lúc ấy phòng đoán ra tới thời điểm, đại tướng quân cũng là ôm thử một lần ý tưởng đi tìm kia chẳng gác. Không nghĩ tới bên trong quả nhiên có kinh hỉ lớn. Nghe nói hiện tại Chu đại soái còn ở bài tra để lộ bí mật nguyên. Ừm. Hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta chỉ thông qua một quyển sổ sách liền sở đến hắn một bí khố mặt trên. Trách chỉ trách chính hắn kéo lông dê kéo đến quá đợt gác. Liên kiến bí khố sử dụng tài liệu cùng nhân lực chờ đều là từ thì Xuân đại doanh cùng quân ép ra tới với thần lát đầu, nô tổng quản nói, mặt khác diêu chủ mỏng phỏng đoán, chu đại soái hẳn là không ngừng một chỗ bí khố. với thần gật đầu, tán đồng nàng này phỏng đoán, ư, này chỗ kinh hắn tay cải tạo vứt đi chạm gác hẳn là hắn đệ nhất bí khố. nhưng mặt khác, liền đoán không được cụ thể địa chỉ. lời này nô tổng quản là cười nói, nhưng tôi cười cũng không có tiếc nuối, bởi vì bọn họ đã đem điểm này tin tức lợi dụng tới rồi cực hạ, cũng được đến muốn chỗ tốt. như vậy đã rất lợi hại, nô tổng quản. Ngươi xem người ánh mắt vẫn là giống nhau đó gác. Với thần đã là khen tặng cũng là thán phục. Hắn càng đội phục nhà hắn đại tướng quân. Lúc ấy diêu chủ mỏng vẫn là một người phạm nhân lao dịch đi, liền dám để bắt nàng. Với thần cùng đại tướng quân lại nói một hồi lời nói, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền từ Ngô tổng quản đưa ra tới. Ngày mai ta cho ngươi cùng diêu chủ mỏng dẫn tiến dẫn tiến a. Ngô tổng quản vừa đi một bên nói, câu mà không được. Diêu chủ mỏng người này, không khó ở chung, ngươi cũng dễ nói chuyện. Các ngươi đều là đại tướng quân cánh tay trái bờ vai phải, phải hào hào ở chung, cùng nhau phụ trợ đại tướng quân mới là ai chúng ta dù sao cũng là ngoại lai hộ. Hiện tại tình trạng tuy rằng so với lúc trước tới thời điểm có điều cải thiện, nhưng vẫn là không thể lơi lòng a Cánh tay trái bờ vai phải, đây là cất nhắc chi ngôn. Với thần không có lập tức nói tiếp, bởi vì hắn đã nhìn ra ngô tổng quản còn tính toán tiếp tục lại nhải, diêu chủ mỏng tuổi trẻ, lại là nữ tử, còn mang thai, nếu là ngày thường có cái gì không chu toàn đến địa phương. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Bất quá diêu chủ mỏng này người luôn luôn hiểu đúng mực, ngày thường ở chung hẳn là sẽ không làm ngươi nản kham. Với thần dở khóc dở cười, đối diêu xuân đoán này người, hắn hiểu biết quá. Nghe này nôn xem này hành, từ nàng cuối cùng đối lâm huy theo như lời kia phiên lời nói tới xem, nàng cái nhìn đại cục thực hảo, không phải kia chờ bụng nhỏ ruột gà, đôi mắt chỉ nhìn đến trước mắt địa bàn người. Nô tổng quảng, ngươi cứ yên tâm đi, điểm này dung người độ lượng với mỗ vẫn phải có. Ngươi lo lắng sự hẳn là sẽ không phát sinh. Ai nha, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Đại khái là tuổi lớn, chính là có thao không song tâm A. Chương 48 Nếu nói hình tinh nguyệt đã đến, chịu ảnh hưởng lớn nhất người, không phải đại tướng quân, cũng không phải diêu xuân đoán, mà là vương lãng. Có thể nói, hình tinh nguyệt đã đến, kinh đến hắn. Rõ ràng như vậy sự ở kiếp trước là phát sinh ở 2 năm sau, nay một đời như thế nào trước tiên nhiều như vậy. Cho tới nay... Hình tinh Nguyệt đối nàng thân ca hại, bị hắn làm như tiêu chí kiện, tiêu chí một thế hệ đem tinh hình trường phong nga xuống, tiêu chí hắn triển lộ tài giỏi bắt đầu. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hắn nguyên lai cho rằng hắn lần này sẽ có sung túc thời gian tới chậm rãi bố trí, lại là sai. Hiện giờ sở hữu quỹ đạo tất cả đều lộn xộn lộn xộn. Hôm sau, Nô tổng quản tự mình ra mặt, chính thức giới thiệu Diêu Xuân Loan cùng với Thần nhận thức. Mặc phủ các thành viên đều rất khẩn trương, một núi không dung hai hổ, có thể hay không đấu lên a? Hiển nhiên bọn họ suy nghĩ nhiều, hai người đều mặt mang mỉm cười, hữu hảo mà lẫn nhau nói câu hành ngộ. Tiếp theo đó là phân công, với thần phụ trách công tác thiên quân sự hướng, diêu xuân Loan tác thiên chính vụ hướng. Công tác phân chia cùng giao tiếp khi, hai người đều phi thường sảng khoái, cũng không luyến quyền cùng ước át bẩn thỉu. Giao tiếp khi, với thần đối nàng nói, chúng ta cùng nhau nỗ lực đem này một sạp làm lớn. Hảo, nàng cũng là ý tứ này đâu. Hình tinh nguyệt như nguyện mà ở lại tới, không có bị đưa trở về. Bởi vì mau ăn tết, hơn nữa nàng mang thai, đại phu nhìn, nói xác thật không thích hợp đường dài buôn ba. Đại tướng quân liền tùng khẩu, cho phép nàng quá xong năm lại đưa trở về. Cùng diêu xuân đoan đoán trước như vậy, hình tinh nguyệt đã đến, vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Vị này tứ tiểu thư không biết sao lại thế này, thường xuyên ở nàng xuất hiện địa phương lui tới. Mà nàng xa xa thấy vị này tứ tiểu thư, đều là trốn tránh đi. Mặc phủ thành viên cũng cho nàng hỗ trợ đánh điểm trợ. Nhìn lại lần nữa bị lừa dối đi hình tinh nguyệt. Diêu Xuân Loan chắp tay tại Đồng Liêu. Tuy không biết nàng tìm chính mình làm gì, nhưng hơn phân nửa không rời đi nàng kia phá sự, nàng là thiệt tình không nghĩ trộn lẫn a. Lúc này vừa lúc là bọn họ ăn cơm trưa thời gian, Diêu Xuân Loan phun táo nói, ngươi nói chúng ta Mạc phủ tốt xấu cũng mời tới hảo người, nàng như thế nào không tìm các ngươi, Cố Tình liền theo dõi ta đâu. Với thần tới thời điểm đem Mạc phủ dư lại nhân viên cũng cùng nhau mang đến, hiện tại Mạc phủ thành viên mời tới hảo. Mạc phủ thành viên nhắc tới nàng biểu tình đều là một lời khó nói hết. đại khái là cảm thấy ngươi một nữ tương đối dễ nói chuyện đi. những người khác cũng phụ họa, ân, hẳn là cảm thấy ngươi tương đối dễ dàng mềm lòng. hơn nữa đồng dạng là thai phụ, càng có khả năng đứng ở nàng lập trường vì nàng suy nghĩ. quan trọng nhất một chút đương nhiên là người ta cảm thấy ngươi ở đại tướng quân cùng lô tổng quản trước mặt đỉnh đến mặt, so ta được yêu thích so ta nói chuyện được. diêu xuân đoán vẻ mặt đau khổ, tha nàng đi. này phân thiên vị nàng thừa nhận không tới. những người khác đều cười. Chạng vạng thời điểm, Diêu Xuân ngoan như thường ngầm giá trị, ở tiến trước ra môn bị gọi lại, Diêu Tỉ Tỉ, từ từ. Diêu Xuân nhìn nghiêng đầu, nhìn đến Hình Tinh Nguyệt liền đứng ở cách vách trong viện, như hổ rình mồi mài nhìn chính mình. Tránh thoát mùng 1, không tránh thoát 15, Diêu Xuân ngoan bất đắc dĩ điều đạo, hảo xảo. Đối với nàng tự quen thuộc, Diêu Xuân đoán trực tiếp xem nhẹ, còn không phải là cái xương hô sao? Diêu Tỉ Tỉ, ngươi có thể cùng nói ta trò chuyện sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hình Tinh Nguyệt tưởng nói như nhiều, Nàng tóm được người, bắt đầu lải nhải nàng cùng nàng tình lang quen biết hiểu nhau yêu nhau quá trình, ngọt ngào luyến ái lúc sau, nàng lấy hết can đảm phản kháng người nhà lúc trước cho nàng đính kia việc hôn nhân, sau đó bị bổng đánh lên lưng, cuối cùng cùng tình lang cùng nhau tư buôn đến Bắc Cảnh tìm ca ca chuyện xưa. Nói xong nhưng ca muốn khóc thê mỹ tình yêu lúc sau, Hình Tinh Nguyệt cầu xin nàng, Diêu Tỷ Tỷ, nghe nói ta ca thực nghe được tiếng ngươi nói, ngươi có thể hay không giúp chúng ta cầu cầu tình. Diêu Xuân đoán ở trong lòng không ngừng phun táo Chính ngươi thân ca nói không thông, làm ta một ngoại nhân đi cho ngươi cầu tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Hình tinh nguyệt còn ở nhìn chằm chằm nàng xem, Diêu Xuân loạn thanh thanh giọng nói nói, kỳ thật ta cảm thấy việc này, hai người các ngươi cùng đi cùng đại tướng quân nói tương đối thích hợp đâu. Nàng nói chuyện thời điểm, nhìn thoáng qua cách vách che đại môn, đối với vị này đóng cửa không ra vạn sự làm nữ nhân đỉnh ở phía trước nam nhân đều hết trô nói rồi. Hình tinh nguyệt nhíu như mày, vì khuất địa đạo, ta đã nói rồi, nhưng ta đại ca căn bản không nghe. Thân, ta vừa rồi nói chính là các ngươi, không phải ngươi nga. Tiểu muội muội, ngươi hiện tại đều còn không có hiểu được ngươi thân ca vì cái gì sinh khí đi. Hắn sinh khí không ở với ngươi phản kháng trong nhà an bài việc hôn nhân, mà ở với ngươi ca chướng mắt kia nam, cảm thấy nhà mình ngươi ánh mắt không được, còn không nghe khuyên bảo. Diêu tỷ tỷ, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Ta thực xin lỗi, gần nhất trong bụng hài tử lớn, tinh lực vô dụng, thật sự không sức lực lại đi làm các sự. Tứ tiểu thư cũng mang thai, hẳn là có thể lý giải đi. hình tinh nguyệt vội vàng nói chỉ là cho chuyện không hưởng tinh lực. diều xuân đoán ha hả, tào nhiều vô khẩu cung cấp trên nói chuyện không hưởng tinh lực can thiệp cấp trên việc nhà không được tiểu tâm cẩn thận tính nàng cùng nàng nói cái gì đâu hai người phân thuộc bất đồng kênh hoàn toàn nói không thông hào sao diều tỷ tỷ ta là thật sự thích cảnh châu hơn nữa chúng ta còn có cộng đồng hải tử ta hy vọng có thể cho hải tử một cái hoàn chỉnh ra ngươi có thể lý giải sao xin lỗi. Nàng không thể lý giải luyến ái não. Ngươi cũng là một cái hài tử mẫu thân, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Nói lời này thời điểm, hình tinh nguyệt ánh mắt dừng ở nàng tròn vo trên bụng. Đây là ngươi bước ta, Diêu Xuân đoán hít sâu, sau đó căng thẳng khuôn mặt nhỏ, bình phô thẳng thuật địa đạo, ta là một cái hài tử mẫu thân không sai, nhưng ta cùng hài tử hắn cha Hòa Ly cũng đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại ta ở tại Nam Khu, hắn cùng người nhà của hắn mười mấy khẩu tử tại ở Bắc Khu, ngươi cảm thấy ta có thể hay không lý giải? Hình tinh Nguyệt chấn kinh giống nhau, đôi mắt trừng đến đại đại, này này. Cuối cùng Diêu Xuân đoán cười tủm tìm địa đạo, ngươi vội ta không thể rút, trời tối lộ hoạt, ngươi trở về đi, đi đường thời điểm cẩn thận một chút nga, đừng một cái không cẩn thận đem ngươi cùng ngươi tình lang bảo bối kết tinh cấp quăng ngã không có. Nhưng nàng cười dừng ở hình tinh Nguyệt trong mắt, đáng sợ cực kỳ, nàng cộp cộp cộp mà lui về phía sau, xem Diêu Xuân đoán phảng phất đang xem một cái ma quỷ. Diêu Xuân đoán tiêu sái mà vào nhà, còn hư không thành điều khúc nhi, nàng nghĩ thầm lúc này hình tinh nguyệt hẳn là sẽ không lại đi đổ nàng đi mau ăn tết hơn nữa quân chuyên bắt đầu chiêu binh quân chuyên bầu không khí thực nhiệt liệt vui sướng nếu mộ binh tân binh vậy đến an bài chỗ ở hiện tại quân trong đồn điển phòng ốc liền không đủ thế tất muốn xây dựng thêm việc này từ bởi vì thần cùng diêu xuân đoán cộng đồng phụ trách phân công hợp tác diêu xuân đoán phụ trách toàn bộ tân binh chỗ ở thiết kế đương nhiên sẽ có tương quan nhân viên phụ trợ nàng diêu xuân đoán cảm thấy này sống rất thích hợp nàng nàng có hậu thế hiểu biết Trồng hoa quốc hiệu xưng xây dựng quần mà không phải nói không. Kiến trúc sao, giống nhau là chứng kiến tức đoạt được. Bởi vì thấy được nhiều, liền diêu xuân đoán một cái phi kiến trúc chuyên nghiệp, cũng có thể nói cái 123 tới, đương nhiên này 123 là người ngoài nghề 123. Hiện giờ muốn tu cái tân binh doanh, nàng lại có tương quan nhân viên phụ trợ, tự nhiên không nói chơi. Dù sao nàng để kiến nghị, có thể hành liền chọn dùng, không thể thực hiện được liền bỏ dùng, nàng không làm không bán hai giá. Cái này làm cho phụ trợ nàng sư phụ ra nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ già nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, đem nàng đề ý kiến chung được không sửa sang lại ra tới. Nhã A, diêu chủ mỏng đề kiến nghị giống như cũng không phải lăn lộn mù quang sao. Như vậy chỉnh ra tới, còn quái có, có thể xem, so y xuân đại doanh bên kia binh doanh cũng không kém, lại còn có tỉnh điểm nhân lực cùng tài lực. Tổng hợp mấy cái lao ra hỏa ý kiến, đại gia hỏa một phép bản, đến, liền như vậy tu. Nhân lực chu tính chung liền giao cho với thần phụ trách. Xây dựng thêm yêu cầu nhân thủ là đủ, hiện tại toàn bộ quân quân dân đều ở vào Miêu Đông trạng thái, liền Phạm Nhân Lao dịch bên kia sẽ thích hợp mà an bài một ít việc, tỉ như quét tuyết gì đó, không cho bọn họ rảnh rỗi. Cường độ lao động cũng là một năm trung nhẹ nhất tỉnh. Hiện tại dùng đến bọn họ làm việc, cũng là áp dụng luân tam hưu một chế độ, cũng không một mặt áp bức bọn họ. Quân quân hương thổ mục, chuyên dân cùng lao dịch nhóm làm được khí thế ngất trời. Binh lính cùng các quân quan tác ra ngoài triều binh, Buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối tổng có thể mang về tới một đám tân binh viên. Quân chuyên hiện ra nhất phái vui sướng hướng binh chi tượng, chuyên dân nhóm trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ gặp được thường xuyên mặt ủ mày cho hình tinh nguyệt điểm này điểm không hài hòa ở ngoài, hết thảy đều là tốt đẹp hướng về phía trước. Hôm nay một tiểu đội tinh binh khiêng đại kỳ từ đại tướng quân phủ cửa đi qua, bọn họ chuẩn bị đến y xuân cửa thành, thay đổi ở kia trưng binh đồng bạn, Liên ở đại tướng quân phủ cửa, bọn họ gặp đồng dạng ra cửa hình tinh nguyệt, bọn họ vội vàng dừng bước làm nàng qua bọn họ mới đi. Hình tinh Nguyệt cao mày mà đi phía trước đi tới, một bộ khổ đại sầu thâm bộ dáng, căn bản không chú ý tới khác. Đi tới đi tới, tuổi trẻ binh lính không nín được, các ngươi nói nàng vì cái gì vẫn luôn mặt ủ mày ấy a? Cơ hồ mỗi một lần thấy, đều là như thế này, không một lần là có gương mặt tươi cười. Quả thực đen đủi, không biết ta, nàng nhận tử hẳn là hảo quá đi, theo lý thuyết không nên như vậy a. Đại tướng quân muội muội, có cái gì xấu đâu? Trong đó một sĩ binh trầm gì gì điệu đạo. Nàng phát sầu sự, hẳn là cùng nàng cùng nhau tới nam nhân có quan hệ đi. Lời này vừa nói ra, đại gia trên mặt biểu tình đều cổ cổ quái quái. Hình tinh nguyệt chuyện đó, nô tổng quản tưởng thế nàng che lấp một vài tới, thiên nàng luôn là đi gia đình quân nhân khu tìm kia nam, thật là giấu đều giấu không được. Xem bọn họ càng nói càng quá, tiểu đội trưởng vội vàng quát, đi mau đi mau, nghị luận cái gì nào, đại tướng quân mội mội có thể là chúng ta nghị luận. Tốt xấu cho bọn hắn đại tướng quân chừa chút mặt mũi. Hắn binh ngay vậy biểu môi nói thầm nói nàng quả thực cấp đại tướng quân mất mặt cũng không phải là sao mỗi ngày tang khuôn mặt không biết người còn tưởng rằng đại tướng quân ít nhiều đãi nàng giống nhau ta phải có như vậy muội muội ta chuẩn có thể tức chết chính là diêu chủ mỏng đều so nàng còn muốn giống chúng ta đại tướng quân muội muội diêu chủ mỏng đương muội muội tránh mặt ta tiểu đội trưởng xem bọn họ một đám kiệt ngạo khó thuần trực tiếp thượng chân các ngươi còn nói ra ngứa có phải hay không Tiểu binh nhóm một đám che lại mông chạy ra, cá biệt còn quay đầu lại khí hắn, không đá đến không đá đến. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, đội trưởng ngoài miệng mắng bọn họ, nội tâm không chừng nhiều tán đồng bọn họ nói đâu. Ngại danh. chương 49. Ý kìa Xuân Thành, cửa thành ngoại. Thông hướng cửa thành quan đạo hai bên, một tả một hữu các thiết một chỗ chiêu binh chỗ. Chúng nó giống đấu võ đài giống nhau, hai bên các liều mạng mấy trương cái bản, cái bản sau ngồi ngay ngắn mấy cái ăn mặc áo giáp binh lính. Binh lính phía sau cắt cắm một cây đại kỳ, một cây đại kỳ bay y Đi xuân đại doanh mấy cái chữ to, một khắc côn tắc bay y đi xuân quân quân. Trên đường còn không có người tới, này hai nơi chiêu binh chỗ liền trước đấu thượng. Y lý xuân đại doanh bên kia, tối sầm mặt quan quân hướng bọn họ hô, "Mông Nghị, ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi quân quân có chương binh tư cách sao? Liên tới cùng chúng ta đoàn người." Mông Nghị đĩnh đạc địa đạo, "Phiên hiệu không phải các ngươi nguyên soái ở lộng sao? Nói nữa, chúng ta quân cũng là yêu cầu nhận người a." Hành, các ngươi nhận người liền nhận người, đi nơi khác không được sao. Một hai phải đem sạp bãi ở chúng ta y thì xuân đại doanh đối diện. Các ngươi đối diện phong thủy hảo bái. Khi nói chuyện, mông nghị bên người tiểu binh vội vàng nhắc nhở hắn, tướng quân, mau xem, người tới. Đinh. Hắn diêu một chút bên cạnh trung, hô lớn, chiêu binh lạp chiêu binh lạp y xuân quân chân chiêu binh lạp. Mau tới đây xem à, sử vô địch liệt yêu đại à, chỉ cần người tiến đại môn, liền cấp phát ba tháng đồ ăn, nói được thì làm được không lửa giả dối trẻ lạc. Người đến là một đám người, quần áo tả tơi, nói là lưu dân cũng không ai không tin. Bọn họ nghe được thét to thành, ngẩn đầu vừa thấy, bọn họ tới rồi y xuân thành lạc, cửa thành ngoại còn thiết trí chiêu binh chỗ, từ từ, như thế nào có hai nơi chiêu binh chỗ. Bọn họ nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, ân bọn họ phía sau đại kỳ cũng không giống nhau, cuối cùng một chữ bất đồng. Giống như thật là hai cái chiêu binh chỗ, bọn họ mê hoặc, do dự, Quân quân bên này một cái đại binh trước hết chạy tiến lên đi cùng nhìn chúng người cao to nói chuyện, đại huynh đệ, lại đây chúng ta Y Lý Xuân quân quân nhìn xem sao. Chỉ cần hưởng ứng lệnh Triệu tập thượng, liền cấp an bài chỗ ở, liền cấp phát 3 tháng lương thực, muốn bạc cũng có thể, cấp hai lượng bạc can gia phí. Y Lý Xuân quân quân bên này điều kiện một thả ra, liền đem này một đại sóng người cấp hấp dẫn ở bọn họ đi lên trước, vây quanh quân quân cái bàn mồm năm miệng người hỏi khai. Thật sự tất cả trinh thượng liền cấp phát 3 tháng lương thực. Thật sự Kêu binh đại ca, ngươi xem ta được chưa, có thể hay không hưởng ứng lệnh triệu tập thượng. Ngươi này thân thể còn hành, chính là quá gầy, bất quá không quan hệ, đi vào lúc sau dưỡng dưỡng liền tráng, tới, lại đây ấn ngón tay đi. Ấn khiến cho người mang đi lánh lương thực. Ngao, hảo liệt. Ta không cần bạc, ta muốn lương thực, muốn qua mùa đông vật tư, có thể chứ? Có thể. Ta cha mẹ sinh bệnh, yêu cầu xem đại phu. An bài. Ý dì xuân đại doanh người trận mắt há hốc mồm mà nhìn đối thủ tay chân lanh lẽ mà đem nhóm người này lưu dân chúng tốt nhất mấy cái mầm cấp trọn đi rồi. Mặt đen quan quân phản ứng lại đây sau, một bên rậm chân một bên cường điệu, các ngươi đừng bị bọn họ lừa, bọn họ kia chỉ là một cái quân chân binh, chúng ta mới là quân chính quy doanh. Vừa rồi cao hưng chính mình hưởng ứng lệnh triệu tập thượng mấy cái lưu dân đôi mắt soát điệu nhìn về phía mông nghị bọn họ, bọn họ nói các ngươi gạt người. Mông nghị bắt đầu hướng người, lừa các ngươi cái đại đầu quỷ nga. Là chưa cho lương thực chưa cho bạc vẫn là không an bài đại phu cho các ngươi người nhà xem bệnh. Dù sao các ngươi đều là đảm đương binh, ở đâu tham gia quân ngũ không phải đương. Quân đóng quân cùng quân doanh binh có khác nhau sao? Một đám bị vấn đến sửng sốt sửng sốt, giống như cũng đúng vậy. Mang đi. Theo nông nhan ra lệnh một tiếng, những người này một đám đều ngoan ngoan mà bị mang đi. Y Xuân Đại Doanh vài vị phụ trách triều binh các quân sĩ dương mắt nhìn. Kế tiếp bọn họ phát hiện, mỗi khi có không tồi binh mầm xuất hiện thời điểm. Y Xuân Quân Quân bên kia người liền sẽ chạy đi lên đoạt người. Vài lần lúc sau, bọn họ nhịn không được kháng nghị. Không phải, Y Xuân Quân Quân, các ngươi như vậy không được a? Thấy tốt liền hướng, hại chúng ta đều chiêu không đến người. Đúng vậy, các ngươi Quân Quân bên kia sao lại thế này? Tịnh cùng chúng ta đoàn người, còn như vậy chúng ta liền không khách khí a? Các ngươi chiêu đóng quân, như vậy bắt bẻ làm cái gì? Có thể lấy đến động cái quốc, sẻ sắt trồng trọt là được bái. Nhìn bên kia, không cần các ngươi phát 3 tháng lương thực một tháng, bọn họ đều nguyện ý cùng các ngươi đi. Y Di Xuân quân chơn bên này chiêu binh hướng bọn họ chỉ phương hướng nhìn lướt qua, sau đó bĩu môi, lùn lùn tỏa tỏa, bọn họ muốn tới làm gì? Y Di Xuân đại doanh bên kia người kháng nghị, nhưng đối với quân chơn bên này chiêu binh đội tới nói, nên đoạt người thời điểm vẫn là không lưu thủ. Y Di Xuân đại doanh chiêu binh đội là thật sự sinh khí, cũng đi theo tiến lên đoạt người, nhưng bởi vì Y Di Xuân quân chơn bên kia cấp ra chiêu binh điều kiện thật tốt quá, cơ bản là vừa ra tay một cái chuẩn. Trừ phi là không cho bọn họ nhúng chàm cơ hội, bọn họ đại doanh mới có thể chiêu đến binh. Như vậy một cái buổi sáng qua đi, bọn họ đại doanh chiêu đến binh thế nhưng so quân quân thiếu 1 phần 3, liền rất làm giận. Giữa trưa thay phiên thời điểm, Y Xuân đại doanh bên kia tới cái Bạch Diện tiểu tướng, ngông nghỉ thấy chi, ánh mắt sáng lên. Bạch Diện tiểu tướng nhìn đến Y Xuân quân quân cũng tới người chiêu binh khi, mỹ mắt chính là nhảy dựng. chờ phụ trách chiêu binh tiểu đội trưởng vẻ mặt đưa đám hồi bẩm buổi sáng chiêu binh tình huống khi, hắn trong lòng thầm đều. Hắn liền biết quân chân người vừa xuất hiện chuẩn không chuyện tốt. Chu tiểu tương quân, quân chân bên kia quá có lương thực, dẫn tới chúng ta bị tiệt hồ không ít hạt giống tốt. Đúng vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, đoạt lại đoạt bất quá bọn họ. Đối diện lương thực như thế nào tới, Chu Ngọc Thụ nhưng quá rõ ràng. Đáng chết hình ra quân, lấy bọn họ lương thực, đoạt bọn họ muốn chiêu binh. Đáng giận. Chu Ngọc Thụ nghĩ nghĩ, chiều đối diện đi qua, hắn tính toán cùng bọn họ nói một chút đạo lý, làm cho bọn họ dịch một chút vị trí. Không cần cùng bọn họ quân doanh đấu võ đài. Không được nói, bọn họ quân doanh đem chiêu binh chỗ dịch đến nơi khác đi cũng có thể, nhưng không thể làm quân chân bên kia người đi theo. Hắn vừa đi gần, mông nghị liền đĩnh đạc địa đạo, gì, ngươi không phải cái kia bị sơn tặc trộm 3.000 chỉ gà dưỡng gà tiểu tướng sao? Chu Ngọc Thụ mặt đen, cái gì dưỡng gà tiểu tướng? Cái gì bị sơn tặc trộm? Rõ ràng chính là các ngươi trộm vu oan đến người sơn tặc trên đầu, đồ vô sỉ. Chu Ngọc Thụ không để ý tới hắn. Sù mặt đem ý tứ vừa nói, liền chờ đối phương hồi đáp. Mông Nghị rất tiếc nuối, nhưng đối phương lời nói đều thả ra, khẳng định sẽ không lại chịu đựng bọn họ quân chân đi theo bọn họ Tả Hữu. Hắn gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chu Ngọc Thụ đối giao thiệp kết quả thực vừa lòng, mới vừa xoay người, đã bị gọi lại. Huy, kỳ thật Chu tiểu tướng quân ngươi cũng có thể suy xét tới chúng ta quân quân a, chúng ta diêu chủ mỏng cùng Lận tổng quản nhưng xem cho ngươi." Chu Ngọc Thụ xoay người, mặt vô biểu tình, "Ta cảm ơn các ngươi." Y dì xuân đại doanh chiêu binh tiểu đội một đám trường lớn mắt, các ngươi Y dì xuân quân chuân nhưng đừng quá quá mức à, cùng chúng ta đoạt nguồn mộ lính liền tính, đào góc tưởng còn đào đến trên đầu chúng ta tới. Ai nha, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta cũng chưa nói sai nha, ở đâu tham gia quân ngũ không phải đương. Mông nghỉ cả lơ phất phơ địa đạo. Vậy ngươi tới chúng ta Y dì xuân đại doanh bái. Chu Ngọc Thụ ngược hướng mời. Này không được. Ha ha. Ý dì xuân quân chuân bắt đầu chiêu binh sau liền không ngừng có tân gương mặt bị đưa đến quân chuẩn tới, hoặc là đơn nhảy một cái, hoặc là diều già rất trẻ tiến quân chuẩn làm lao đại phu nhóm nhìn xem, có bệnh chữa bệnh, không bệnh liền sẽ bị an bài chỗ ở, an bài lĩnh tương quan vật tư, an bài tân binh huấn luyện. Diêu Xuân ngoãn ngày này đi nhìn tân binh doanh tu sửa tiến độ, sau đó vừa lúc đi bộ đến bên này, nhìn đến lập tức tới nhiều người như vậy, nhịn không được hỏi một bên tiểu đội trưởng như thế nào lập tức chiêu tiến vào nhiều người như vậy, nhìn quần áo tả tơi, lưu dân giống nhau. Tiểu đội trưởng nói, thói quen, mỗi năm mùa đông đều như vậy, còn có không ít bá tánh á lưu dân ở tới rồi trên đường đâu, đều là vì mạng sống. Diêu Xuân đoán đứng nhìn một hồi lâu, mới chậm gì gì mà đi trở về. Đại lương môi đến mùa đông đều sẽ xuất hiện nhiều như vậy lưu dân, còn có đại tướng quân lần này lập tức liền hấp thu như vậy nhiều người. Này hai người lặp lại ở nàng trong đầu luân phiên xuất hiện, sau đó lại dẫn nàng suy nghĩ kéo dài đến khác vấn đề đi. Chờ nàng trở lại mạc phủ ngồi xuống sau. Nhịn không được đè đè có chút phát dùng huyệt thái dương. Vừa rồi phát hiện, làm nàng không thể không suy xét hình tinh nguyệt xuất hiện, sở đại biểu biên số. Phía trước nói qua, cốt chuyện này đã băng đến vô pháp nhìn. Ai cũng vô pháp khẳng định hình ra còn có thể hay không bị diệt môn, hình trường phong còn có thể hay không chết. Mà hình ra bị diệt môn đích xác thiết nguyên nhân lại là cái gì? Nàng đoán, hơn phân nửa cùng nghi kỵ có quan hệ. Nói thật, hình trường phong tới rồi y đi xuân lúc sau sở làm đủ loại, thực sự không tính là an phận. Hướng Tốt Phương Diện nói, có thể nói là võ tướng kiệt ngạo khó thuần. Hướng Hư Phương Diện nói, chính là kia Phương Diện dấu hiệu. Nhưng Diêu Xuân đoán biết không phải. Theo nàng quan sát, hình trường phong trước mắt hẳn là ở vào một cái điểm. Tưởng Chung quân đi, Đại Lương lại không thể làm hắn chịu phục, nói là tưởng phản đi, hắn tựa hồ còn không có cái kia ý thức. Cố tình hắn không ý thức được, hắn như vậy nửa lộ không lộ, mới là nguy hiểm nhất. Kia Tam Hoàng Tử chính là người điên. Nàng từng lợi dụng hắn tới đối phó quá Hàn Gia, nhưng không ngại ngại nàng hắn. Hắn bốn dĩ chính là cái điên phê, ngồi ở vạn người phía trên, một người dưới địa vị cao, hoàn toàn không hiểu cái gì kêu khắc kỳ thật độc. Lúc trước bọn họ hố chu đại soái một phen, mang đến hắn không thể không giúp bọn hắn xin một cái phiên hiệu. Xin phiên hiệu sự chỉ sợ lại sẽ kích thích đến tam hoàng tử một phen. Chu đại xoái bên kia, sợ cũng sẽ không an phận, đối phương nghẹn một bụng khí đâu, xin phiên hiệu sẽ xin, đối phương cũng sẽ âm thầm chơi xấu. Lại nhiều lần kích thích, nếu lại có người tiến điểm lời giềm pha. Đối Tam Hoàng Tử loại này Điền Phê mà nói Hình Trường Phong liền thành thà rằng sai sát không thể buông tha tồn tại Nguyên tắc chung không biết hình ra diệt môn nguyên nhân nhưng hơn phân nửa là Hình Trường Phong tốt đẹp phát triển thế kích thích Tam Hoàng Tử Hơn nữa lời rèm pha gì đó làm Tam Hoàng Tử quyết định phong bạo Hình Trường Phong cũng bởi vậy đi lên tạo phản kia một bước Với thần vừa lúc lại đây đem một phần tư liệu giao cho nàng Tưởng cái gì đâu đầy đầu là hãn Nghĩ tới một ít không tốt sự Diêu Xuân Đoan tránh nặng tìm nhẹ điều đạo Đúng rồi. Ta tính toán đem người trong nhà kế đó y Lê Xuân. Với thần kinh ngạc, như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng? Thúc thúc thầm thầm ở kinh giao ở như vậy nhiều năm, đột nhiên tới y Lê Xuân, chỉ sợ cũng không thể thích đứng đi. Diêu Xuân nuốt trong lòng lắc đầu, với thần là mạc phủ quân sư không sai, nhưng nhân từ nhỏ tiếp thu chung quân tư tưởng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới kia phương diện đi, phòng trường chỉ nghĩ phụ trợ đại tướng quân khuyết trương thế lực trở nên binh nhiều tướng mạnh, ở y Lê Xuân này một khối lấy được càng trọng lời nói quyền. Nàng bãi dừng tay nói, so với mệnh tới, điểm này không thích hứng không tính cái gì. Với thần cái này thật sự giật mình, lời này nói như thế nào tới? Chẳng lẽ có người nào dục thương tổn ngươi cha mẹ sao? Diêu Xuân nhoắn mở ra vui lùa nói, ta hiện giờ cũng coi như thanh danh bên ngoài, đại tướng quân cũng không phải không có địch nhân, ngày sau theo đại tướng quân thế lực càng thêm lớn mạnh, phỏng chừng muốn ta mệnh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta ở tại quân trong đồn điển, người khác tưởng đối phó ta không dễ dàng. Nhưng có thể lấy người nhà của ta tới uy hiếp ta à, đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Từ vẫn là không tử. Này không phải làm người ta khó khăn sao? Cho nên nha, chính mình nhược điểm uy hiếp, phải nạp vào cánh chim bảo vệ tốt, ta nhưng không nghĩ bởi vậy mà đã chịu chế khủy tay. Với thần nghe như suy tư gì, diêu chủ mỏng nghĩ đến còn rất sâu xa, nghe cũng không phải không có lý. Vấn đề này hắn cũng đến hảo hảo ngẫm lại. Chịu suy nghĩ sâu xa là được, nàng trước nhắc nhở một lần trễ chút đi cùng đại tướng quân mượn binh hướng kinh thành tiếp người, tương đương lại nhắc nhở một lần, nàng tận lực. Còn nữa, lại quá hai năm, đại lương sẽ có một lần hạn nạn đúng hại, trốn hoảng làm rất nhiều người xa rời quê hương, liền Kim Nguyêu Thôn cũng không có thể ngoại lệ. Đây cũng là nàng cùng người nhà phân biệt khi nói qua, nếu bọn họ hôn không đi xuống, khiến cho bọn họ tới y đi Xuân tìm nàng. Nàng lúc ấy cũng không dự đoán được chính mình có thể bỏ đến nhanh như vậy, nói ra kia lời nói, bất quá là dựa vào nhà cũ tồn tại thôi. Cũng không biết nhà cũ là cái bùn xịn, chỉ nguyện bảo nàng bất tử, bảo trong bụng hài tử bình an, càng nhiều trông cậy vào không thượng. chương 50. Ngươi muốn đem người nhà của ngươi kế đó y hề xuân. Đại tướng quân hỏi. ân Diêu xuân đoán đem lúc trước đối với thần nói kia phiên lời nói cùng hắn lại nói một lần. Ta thực cảm kích đại tướng quân trọng dụng ta, hơn nữa không nhân ta là nữ tử liền che giấu ta công lao, làm ta phải đến tương ứng vinh dự. Hiện giờ ta cũng coi như thanh danh bên ngoài. Việc này có lợi có tệ đi, đại tướng quân ngươi cũng không phải không có địch nhân, hơn nữa ta tin tưởng ngày sau theo đại tướng quân thế lực càng thêm lớn mạnh, muốn ta mệnh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta ở tại quân trong đồn điển, địch nhân tưởng đối phó ta còn là rất khó, nhưng người nhà của ta lại không người bảo hộ. Cho nên mới có như vậy cái ý tưởng, hy vọng đại tướng quân có thể đáp ứng. Hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngươi thực xem trọng ta tương lai phát triển. Diêu Xuân oán gật gật đầu, không có né tránh hắn ánh mắt. Cứ việc hắn kia phương diện dã tâm còn không có hoàn toàn mà nảy sinh, nhưng đêm khuya mộng hồi khi, có thể không nghĩ chính mình phải đi lộ sao. Nghĩ đến nhiều, nhiều ít đều sẽ có điểm cảm giác. Đại tướng quân năng lực rõ như ban ngày, hơn nữa ta tin tưởng ta ánh mắt. Ta không yên tâm tam hoàng tử. Người nhà của ta cách hắn thân cận quá. Đại tướng quân chấm tư, kinh giao ly kinh thành sắc thật không xa, nhưng chấn giang phủ ly kinh thành liền xa sao Khoảng cách là xa một chút, nhưng phổ thiên giới, hay là vương thổ? Người nhà của ta nhóm là ta nhược điểm uy hiếp, ta muốn đem bọn họ nạp vào cánh chim bảo vệ tốt, ta không thể làm nó trở thành địch nhân chế khuyển tay chính mình nhược điểm. Ta làm như vậy cũng là dự phòng văn nhất, đỡ phải tương lai thật sẽ ra chuyện, sau đó hối tiếc không kịp. Đại tướng quân tâm dùng mình, sau đó đáp ứng nàng thỉnh cầu, đây là nàng nhập chức tới nay để cái thứ nhất yêu cầu, cũng không phải rất khó làm sự, chỉ là hiện tại ngày mùa đông lộ không dễ đi, này một đi một về sợ là đến phí không ít thời gian. Không quan hệ. Chỉ cần đem người bình an kế đó là được. Sự tình nói xong, Diêu Xuân Ngoãn liền tưởng trở về. Nhưng đi tới cửa, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là dừng lại bước chân, xoay người đối đại tướng quân nói, Đại tướng quân, ngươi muốn hay không hướng kinh thành đệ cái sổ con, hướng tam hoàng tử yếu thế, thuận tiện cáo cái trạng. Diêu Xuân Ngoãn để tài quá nhảy lên, hình trường phong sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, chỉ giao cho. Ta là cảm thấy Chu Đại soái khẳng định sẽ không an an phận phận mà cho chúng ta xin phiên hiệu hắn ngầm khẳng định sẽ làm điểm sự, đơn giản nhất cũng là nhất hiệu, đó là đem đại tướng quân đặt tại hỏa thượng nướng. Hình Trường Phong đối một bên Nô tổng còn nói, đi đem với thần mời đến. Đây là có việc thương lượng, Nô tổng quản bước nhanh đi. Phân phó xong, Hình Trường Phong yên lặng mà lấy ra một phong mật thư, hướng nàng phương hướng đẩy đẩy. Diêu Xuân ngoảnh sướng sốt, sau đó hai bước tiến lên, đem này phong mở ra quá mật thư lấy ra nhìn. Phát hiện tin trung sở thuật, đúng là nàng mới vừa rồi lời nói, mặc phủ ly này không xa, không bao lâu Với thần cùng nô tổng quản liền về tới. Đại tướng quân đem Diêu xuân nhoắn mới vừa rồi kiến nghị hắn hướng tam hoàng tử cáo trạng cũng ý bảo sự vừa nói. Diêu xuân nhoắn bổ sung nói, dù sao cũng phải đem chúng ta từ chu đại soái trên người sẽ xuống chỗ tốt, ở triều đình phương diện qua minh lộ mới hảo. Nàng tổng cảm thấy những việc này bọn họ không nói, tam hoàng tử nơi đó cũng chưa chắc cũng không biết. Với thần nói, lúc này mới cáo trạng, có phải hay không có điểm đã muộn? Muộn có muộn chỗ tốt? Tin tức như vậy linh thông, là muốn làm cái gì? kích thích tam hoàng tử kia căn mẫn cảm thần kinh sao? Tam hoàng tử bên kia khẳng định có thể đoán được chúng ta cùng Chu đại soái đạt thành nào đó hiệp nghị. Chúng ta này muộn tới cáo trạng, hoàn toàn có thể bị giải thích thành không nghĩ tới có hiệp nghị ở hắn còn không thành thật. Này giải thích hành đến thông. Đối với Diêu Xuân đoán đề nghị hướng tam hoàng tử yếu thế, với thần cũng là tán đồng, lấy chúng ta trước mắt tình trạng, sắp phô thật sự đại, yêu cầu thời gian tới phát triển, ta cho rằng có thể thích hợp về phía tam hoàng tử yếu thế. Diêu Xuân Ngoan thiệt tình cảm thấy lấy bọn họ trước mắt cơ sở là có điểm mỏng, cứ việc bọn họ có phát triển trở thành thế lực lớn tiềm lực, nhưng này không phải yêu cầu thời gian sao? Hẳn là đáng khinh phát dục một đợt, hà tất đầu thiết cùng tam hoàng tử ngạnh răng đâu? Dù sao chính là thượng mấy phong tấu trương yếu thế mà thôi sao, lại không cần chính mình tự mình không lưng uốn gối. Diêu Xuân Ngoan cảm thấy này mua bán có lời. Nô Tổng Quản nhịn không được nói một câu, hắn sẽ tin tưởng sao. Diêu Xuân Ngoan nói, có tin hay không có quan hệ gì? Chỉ cần bọn họ tỏ thái độ sau, đối phương không nhìn bọn hắn chầm chầm là được bái. Với thần cũng gật đầu, đúng vậy, nói trắng ra là, ở hắn xem ra, chúng ta hiện tại với Tam Hoàng tử mà nói chỉ là rơi nấm chi tận lại không phải tâm phúc hay họa, sẽ không quá để ý chúng ta. Đúng vậy, ý đi xuân này ca đạt, phi trung nguyên bụng, không ở Tam Hoàng tử như hổ rình mồi pha vi. Đối với một lòng vì đại lương quốc suy nghĩ trung thần mà nói, Tam Hoàng tử chính là cái đáng sợ lại chọc người ngại ma quỷ. trong tối ngoài sáng có không ít người ở cùng đấu trí đấu dũng. Ở Diêu xuân đoán xem ra, tam hoàng tử tựa như cái đánh chốt đất, này đó phản đối người của hắn, cái nào ngoi đầu hắn liền đánh cái nào. Bọn họ chỉ cần yếu thế, sau đó hạ thấp hắn đối bọn họ để phong tâm, không ngoi đầu bị hắn lưu ý đến, hoàn toàn có thể toàn tâm phát triển chính mình. Hai vị phụ tán nói được thực minh bạch, yếu thế chỗ tốt nhiều như vậy, không yếu thế nói, có khả năng là vì người khác làm áo cưới, đại tướng quân dùng đầu gối tưởng đều biết như thế nào tuyển chỉ là hắn trước sau đối tam hoàng tử quan cảm rất kém cỏi diêu xuân đoán lưu ý đến hắn thực sự đối tam hoàng tử không cảm mạo nhịn không được âm thầm cười trộm trung thần thích minh quân nghịch thần vọng thần thích hôn quân, quân cho nên không cần đối tam hoàng tử quan cảm không hảo sao hôn thủy mới có thể sơ cá về sau làm không hảo ngươi sẽ cảm kích hắn tồn tại cùng sàng bậy đâu sự tình quyết định liền chấp hành đại tướng quân lập tức đi viết số con nô tổng quản đi thu thập hoàng kim cáo trạng dù sao cũng phải cấp chỗ tốt đi bằng không ngươi tùy tiện cáo cáo Nhân ra cũng tùy tiện nghe một chút. ân lần trước đánh cướp Chu Đại soái Bí Khố kia phê Hoàng Kim tỉ lệ thực không tồi, liền chúng nó. Diêu Xuân oán nhắc nhở Ngô Tổng Quảng, đúng rồi, Tam Hoàng tử bên người nhất có thể nói được với lời nói, là hắn tâm phúc nghiêm ở Xuân đúng không, đừng quên chuẩn bị chuẩn bị hắn. Chuẩn bị hảo, có hắn hỗ trợ gõ cổ vũ, làm ít công to. Với thần xem nàng, loại sự tình này ngươi như thế nào như vậy thuần thủ. Diêu Xuân oán vô tội mà nhìn lại hắn. Nàng có thể nói đây là nàng đời sau tặng lễ đưa ra tới kinh nghiệm sao? Không có gì sự, hai người liền rời đi đại tướng quân thư phòng, trở lại mạc phủ bên kia. Nô Tổng Quản tiếp nhận đại tướng quân viết tốt số con, đem chi cùng Hoàng Kim cùng nhau giao cho ám vệ, làm cho bọn họ ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành. Vội xong việc này, Nô Tổng Quản liền nhớ tới diêu xuân loan tiếp người thỉnh cầu tới, diêu chủ mỏng cũng coi như cấp chúng ta để ra một cái tỉnh. Chúng ta muốn hay không cũng phải người trở về Trấn Giang Phủ đem láo ra phu nhân đám người cái đó. Tiếp đi. Đại tướng quân khái thượng mắt. Ta đây này liền đi an bài. Nô Tổng Quảng nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi một chút quân chân trung cao tầng, còn có ai yêu cầu đem thân nhân cái đó, cùng nhau an bài đi xuống. Hôm nay làm hảo hai việc, lại là cảm giác thành tiểu tràn đầy một ngày đâu. Diêu Xuân ngoảnh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, không tính toán trở về tiếp tục làm việc đúng giờ. Chuẩn bị hướng Tân binh doanh bên kia đi bộ một vòng liền liền hạ giá trị. Nàng mới ra đại môn liền gặp được ra ngoài chiêu binh đã trở lại, mặt sau còn mang theo tân nhân. Sĩ quan tử hướng nàng vấn an, Diêu chủ mỏng buổi chiều hảo. Diêu Xuân đoán chiều bọn họ gật gật đầu, vất vả. Diêu Xuân đoán mang theo tiêu giải bệnh cùng Quế Bảy xuyên qua bọn họ, hướng Tân binh doanh đi đến. Vị kia là ai? Tân nhân đánh bạ hỏi. Đó là chúng ta Diêu chủ mỏng. Sĩ quan tử có trung binh dự địa đạo. Tân nhân thực giật mình, Các người bên này còn có nữ quan quân A. Không phải nữ quan, chủ mỏng là phụ tá, diêu chủ mỏng là đại tướng quân mạc phủ xếp hạng đệ nhị phụ tá a Rất lợi hại sao? Rất lợi hại. Nói xong, sĩ quan tử còn không quên nhân cơ hội giáo dục tân nhân, vào được liền cho ta hảo hảo làm A, làm tốt lắm là có thể xuất đầu. Tân binh viên kích động gật đầu, đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cái này quân chân, liền nữ nhân có năng lực đều có thể tấn trước, bọn họ còn có cái gì lo lắng, nỗ lực Chỉ cần nỗ lực tới rồi liền có tân chức cơ hội. Một không cẩn thận, Diêu Xuân đoán thế nhưng thành đại tướng quân không bám vào một khuôn mẫu dùng người dùng người chỉ coi trọng tài năng tấm ương. Diêu Xuân đoán vừa đến tân binh doanh, liền nhìn đến Vân Thẩm cùng La Láo Cha ở thu thập gỗ vụ tiết. Nhìn đến người quen, nàng liền đi qua, Vân Thẩm, La Láo Cha, hai người gần nhất quá đến hảo sao. Vân Thẩm thấy nàng, vội vàng gật đầu, hiện tại nhật tử so trước kia hảo quá nhiều. Trước đó vài ngày... Nhà ta còn lãnh tới rồi gần 600 cân lương thực, thật đúng là ít nhiều đại tướng quân. Phạm nhân lao dịch bên kia, nam nhân mỗi tháng đồ ăn là 60 cân, nữ nhân là 40 cân, hài tử là 30 cân, đều là lương thực phụ, có thể đổi thành lương thực tinh, nhưng nói như vậy phân tới tay lương thực liền sẽ càng thiếu. Nha nàng tứ khẩu người, nàng cùng hai cái nhi tử cùng với một cái cháu gái, một tháng có thể lãnh đến lương thực là 190 cân. lãnh 3 tháng chính là 570 cân. Lúc này phát lương thực chất lượng so với phía trước hảo, có một phần 10 cũng chính là 57 cân lương thực tinh. Biết được quân chân cho bọn hắn phát lương thực tinh, tuy rằng này lương thực tinh chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận, nhưng vẫn là làm cho bọn họ kích động hỏng rồi, trời biết bọn họ đều bao lâu không ăn qua lương thực tinh. Hiện giờ này tiểu lục 10 cân lương thực tinh bị nàng hắn tế mà thu hảo, này lương thực tinh á nạn đói thời điểm có thể cứu mặng dùng, một cân lương thực tinh có thể đổi 2 cân nhiều tam cân lương thực phụ đâu. Bọn họ chính là nếm đến quân chuân đổi chủ nhân chỗ tốt rồi. La lão cha cũng không tán đồng nàng lời này, không phải quân chuân đổi chủ nhân liên tốt, là đại tướng quân người hảo. Thay đổi người khác, đồng dạng mặc kệ bọn họ lao dịch chết sống. Vân thẩm liên tục gật đầu, đúng đúng, là lý lẽ này. Diêu Xuân đoán lại hỏi bọn hắn, hiện tại ngày mùa đông mà sửa nhà, có mệt hay không? Hiện tại luân tam hưu một, mệnh chúng ta trong lòng cũng rộng thoáng. Sửa nhà sống là việc nặng, như thế nào sẽ không mệt đâu nhưng bắt đầu làm việc ba ngày là có thể hưu một ngày, bọn họ trong lòng liền có hy vọng, sống làm được cũng mau hào hào làm, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Diêu Xuân nón cổ vũ bọn họ một câu, mới lại đến nơi khác tuần tra đi. Diêu Xuân nón mới vừa đi, liền có khác lao dịch tò mò mà ngồi sổm lại đây hỏi bọn hắn, la thúc vân thẩm, vừa rồi cùng các ngươi tán gâu vị kia, ta xem nàng tới tuần tra, mặt sau còn đi theo hộ vệ, các ngươi nhận thức ca Nhận thức, như thế nào không quen biết? các ngươi tới van không biết, nàng chính là từ chúng ta lao dịch khu đi ra đâu, hiện tại ở đại tướng quân phủ đương chủ mỏng, nàng cũng là phạm nhân lao dịch a, ừ, đúng vậy, nàng bản thân không phạm tội, là bị nàng nhà chồng liên lụy, hình trường phong sổ con đến lúc đó, tam hoàng tử chính nhìn chu đại soái xin tân phiên hiệu sổ con không cao hứng đâu, chu đại soái sổ con dùng chính là phùng sắt phương pháp, đối hình trường phong là khen lại khen, sổ con cuối cùng lại khóc lóc kể lể chính mình một phen lão xương cốt không dễ dàng thỉnh Tam Hoàng tử dẫn hắn thỉnh cầu. Chu Đại Soái không dám để ý xuân quân chân đổi chủ, hình trường phong thành quân chân chủ nhân một chuyện. Hắn sợ chính mình đề ra, làm Tam Hoàng tử đối hình trường phong kiên kỵ quá mức, sau đó phiên hiệu liền không phê. Xin phiên hiệu sự, hắn vẫn là muốn hoàn thành. Nếu là làm không được, hình trường phong một cái nổi điên, hắn nên lo lắng hắn mặt khác hai tòa bí khô an nguy. Tóm lại, hắn ý tưởng chính là, hy vọng phiên hiệu có thể được phép. Đồng thời hy vọng hình trường phong ưu tú có thể khiến cho Tam Hoàng tử kiên kỵ, tiến tới chen ép hắn. Lúc này, tâm phúc nghiêm ở xuân đi đến, mặt sau đi theo cái thị vệ dọn một ngụm cái dương. Tam Hoàng tử, hình trường phong cũng gửi thư, ngươi nhìn một cái, này dương Hoàng Kim cũng là hắn đưa tới. Tam Hoàng tử trước nhìn thoáng qua Hoàng Kim, mới cầm lấy bí chết nhìn lên. Hắn sau khi xem xong đem chi đưa cho nghiêm ở xuân, này hình trường phong có ý tứ gì? Nghiêm ở xuân xem xong, cười nói, hắn đây là hướng ngải xin tha yếu thế đâu đem một viên mãnh hổ lộng tới quân Chu đi, sắc thật không ổn. Tam hoàng tử Hoài Nghi sẽ không có tạc đi. Phía trước bổn điện hạ chính là sinh sôi đem hắn điều khỏi bắc cảnh, hắn có thể hay không bởi vậy ôm hận với tâm. Đây đều là lão hoàng lịch, nghe nói hắn vừa đến Y Y Xuân đã bị Chu Ngọc Thành lộng tới Y Y Xuân quân Chu, ở hắn đến phía trước Chu quá thành thiếu chút nữa không tướng quân Chuân kho hàng dọn không, đây mới là hung hăng đắc tội hắn đâu. Đối lập lên, đương nhiên là Chu Ngọc Thành ghê tầm hơn. Hướng hồ điện hạ ngươi là quân hắn là thần này khí hắn là chịu cũng đến chịu không chịu cũng đến chịu hơn nữa ngài xem Chu Ngọc Thành này sổ con thông thiên hận không thể điện hạ ngươi làm hình trường phong rồi lại không thể không nghẹn khuất mà thế hình trường phong xin phiên hiệu xem ra Chu Ngọc thành xác thật là bị hình trường phong nắm nhược điểm A Tam hoàng tử gật gật đầu này hai người rõ ràng không hợp sao Nghiêm ở Xuân nắm trong tay tỷ lệ 10 phần Hoàng Kim cười nói hình trường phong Nếu cấp điện hạ gửi thư yếu thế đây cũng là một cái thi ân cơ hội điện hạ không ngại doanh hắn Khiến cho bọn họ chó can chó, lẫn nhau kiềm chế, không cũng khá tốt. chương năm 11, ngày đó lúc sau, Diêu Xuân đoán cho rằng hình tinh nguyệt đã hiểu được các nàng phân thuộc hai loại người, sẽ không lại đến dây dưa nàng. Sự tình ngay từ đầu sát thật cùng nàng tưởng giống nhau, lúc trước là nàng trốn tránh hình tinh nguyệt đi, hiện tại là hình tinh nguyệt xa xa thấy nàng liền đường vòng. Liên tiếp qua hai ngày bình tĩnh nhật tử, Diêu Xuân Loan âm thầm vừa lòng. Đại tướng quân trong phủ rất nhiều người đều biết, ngoại viện cái kia tiểu viện tử. Là diêu chủ mỏng mỗi khi sau khi ăn xong hoặc là làm việc mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi khi thích đi bộ nơi đi, mọi người đều sẽ tránh điểm. Ngày này cũng không ngoại lệ, nàng làm xong cơm liền tính toán đến trong viện đi hai bước lại trở về làm việc. Đúng lúc này, hình tinh nguyệt bọc thuần trắng sắc hồ ly áo choàng dẫn theo làn váy, thẳng tắp hướng nàng đi tới. Xem nàng này phó thế tới rào rạt bộ dáng diêu xuân noan phủng chính mình đại dưa hấu, rất muốn quay đầu liền đi. Nhưng nàng cũng biết hình tinh nguyệt người này đi, tính tình rất bướng bình. Nói cách khác, nàng muốn tìm nàng, nàng trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm. Nàng đơn giản liền chờ. Diêu tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta hướng ta cà cầu cầu tình đi. Ta cùng lâm Lang là thiệt tình yêu nhau. Ngươi khiến cho hắn đồng ý chuyện của chúng ta đi. Diều xuân đoán. Nàng làm đại tướng quân đồng ý bọn họ sự. Nàng như thế nào không biết chính mình khi nào có lớn như vậy quyền lực. Nếu các ngươi như vậy yêu nhau, ngươi cũng luyến tiếp cùng hắn tách ra. Hắn có đồng ý hay không các ngươi đều phải ở bên nhau đi. Một khi đã như vậy nói, hà tất đi khó xử hắn, cần gì phải tới khó xử ta đâu. Không không, không phải như thế. Ta là thực hy vọng ta ca có thể đồng ý đôi ta sự. Ta cha mẹ đã không đồng ý, trưởng huynh như cha, ta ca nhất định phải đồng ý hơn nữa gả chồng là cả đời sự. Ngươi nói vì cái gì bọn họ liền không thể thành toàn ta đâu. Nói nói, hình tinh nguyệt lại rớt nước mắt. Diêu Xuân nón có điểm minh bạch, hình tinh nguyệt chết sống muốn nàng ca đồng ý. Là muốn lợi dụng hắn tới phản chế nàng cha mẹ đi Trường huynh như cha Hơn nữa hình trường phong lại là bọn họ thân nhi tử Thân nhi tử đều đồng ý Bọn họ phỏng chừng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận Hướng thâm một chút nói Nàng chính là muốn tìm một cái có thể ném nổi người Tấm tắc, không thấy ra tôi à Nếu là hắn chính là không đồng ý đâu Ngươi đi cùng hắn nói Ngươi nói, hắn khẳng định nguyện ý nghe ngươi Diều xuân đoán Thật là độ má, muội muội, Chúng ta giảng điểm đạo lý hảo phạm Việc này ta thật không thích hợp đi nói. Ta cảm thấy thích hợp a, ngươi liền giúp ta trò chuyện sẽ thế nào. Diêu Xuân nón vẫn luôn ở thoái thác, cái này làm cho hình tinh nguyệt khẩu khí cũng là tràn ngập án nghiệm. Hai ngày trước, nàng ca rốt cuộc không để đưa nàng về nhà sự. Nàng chính thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu, liền trong lúc vô ý liền nghe được nàng ca tính toán đem cha mẹ người nhà kế đó ý, ý xuân tin tức, nàng lập tức liền cái gì cũng đành phải vậy. Nàng cho rằng nàng có thời gian chậm rãi ma làm nàng ca đồng ý nhưng hiện tại nàng không có thời gian. Diêu Xuân đoán nàng vì cái gì muốn cho nàng ca phái người đi tiếp nàng người nhà đâu. Nàng nếu là không đề cập tới ra yêu cầu này, nàng ca khẳng định cũng không nhớ tới muốn đem nàng cha mẹ kế đó ý, ý xuân này một vụ tới. Nàng tạo thành này hết thảy, chẳng lẽ không nên giúp nàng nói nói tình sao? Nếu nàng nhất định phải làm khó người khác, kia nàng liền cho nàng biểu diễn cái đương trường trở mặt. Sau đó Diêu Xuân đoán sụ mặt nói ra câu kia nghẹn người nói, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nàng cho tới nay ôn tồn, hoàn toàn là xem ở nàng họ hình phân thượng. Nhưng là, hình tinh nguyệt trong miệng nói nhu nhu nhược được nói, nhưng thái độ lại là nhu nhược chung mang theo cường ngạnh, tổng muốn cưỡng bách nàng đi làm nàng không muốn làm sự, phi chức trách phạm vi sự, thần thiền. Nàng trước mắt nguyện trung thành chính là đại tướng quân, hoặc là nói đại tướng quân quân đoàn cái này đoàn đội, mà nhục hình thị tập đoàn. Đừng nói hiện tại đại tướng quân còn không có tạo phản kia phương diện ý tưởng, cho dù có. Hình người nhà tưởng tham dự tiến vào phát triển trở thành gia tộc sự nghiệp, thật tới rồi kia một bước, để cập ích lợi tổ hợp cùng phân phối, cùng quân đoàn bên này cấp dưới nhóm còn có đến ma hợp đâu. Hiện tại hình tinh nguyệt liền tưởng ỷ vào một cái dòng họ tới sai xử nàng, còn sớm điểm. Vừa lúc thông qua chuyện này làm nàng nhìn xem đại tướng quân thái độ, nếu là hắn khăng khăng bên bực người mình, chạm thân không chạm lý, kia nàng đại khái có thể khắc nưu đừng ra, nàng nhưng không nghĩ chính mình tương lai trên đầu tất cả đều là họ hình bà bà. Đừng nói Diêu Xuân Ngoan này eo một đỉnh, mặt nghiêm, còn rất có khí thế. Hình tinh nguyệt đương trường nhu chiếp khôn kể, Diêu, Diêu Xuân đoàn ánh mắt thật là đáng sợ, làm nàng kêu không ra tỉ tỉ này hai chữ, nàng đem này hai chữ sinh sôi mà nuốt trở vào, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp ta hướng ta ca cầu cầu tình, làm hắn thay ta làm chủ mà thôi. Có thể, đại tướng quân bước đi tới, ngươi bất quá là ỷ vào huyết thống quan hệ, lấy chính mình tới bước bách chúng ta đi vào khuôn khổ mà thôi. Vô luận chúng ta như thế nào, cùng ngươi nói Lâm Cảnh Thư không tốt, ngươi đều như vậy chắc chắn. Như vậy hảo, ta có thể thế ngươi làm chủ, cũng có thể thành toàn ngươi. Nhưng là Hình Tinh Nguyệt, đây là chính ngươi nhất ý cô hành lựa chọn, ngươi làm tốt gánh vác tương ứng hậu quả chuẩn bị tâm lý sao? Cái gì? Hình Tinh Nguyệt mở to một đôi hai mắt đấm lệ nhìn nàng ca bước đi gần. Đại tướng quân đối Diêu Xuân Đoàn ôn hòa địa đạo, ngươi đi về trước. Diêu Xuân Đoàn ước gì đâu, nàng người đi xa còn có thể mơ hồ nghe được hai người nói nàng là mạc phủ chủ mỏng, không phải thị nữ của ngươi, cũng không phải có thể chiêu chi tức tới huy chi tức đi, không cần lại bắt ngươi phá sự tới phiền nàng hoặc là mạc phủ bất luận cái gì một người. Nghe lời này, Diêu Xuân đoán nghĩ thầm, nhìn đại tướng quân đối hắn này muội muội cũng không tính thân cận cùng sủng địch a, còn rất nghiêm khắc, kia hắn trong nguyên tắc như thế nào sẽ chứ hắn muội muội nói đâu. Vương Lãng phát hiện, ngày gần đây quân quân, tùy thời tùy chỗ đều ở tản ra đồng bộ hướng về phía trước hương vị. Ngoài ra, ở tinh binh gian. Còn âm thầm mà lưu chuyển một cổ phân cao thấp ý vị. nay không, hắn ra tới đánh cái thủy, liền nhìn đến hai cái tinh binh kể vai sát cánh mà đi đến một bên góc nhỏ rộng mà nói chuyện. Hiện tại có một cơ hội, năm sau đi một chuyến kinh thành, ngươi muốn hay không tranh thủ một chút. Ngươi là nói đi kinh thành mục đích là đem diêu chủ mỏng người nhà cái đó. Đối, diêu chủ mỏng năm sau không phải muốn sinh sản sao. Phòng trưng là tưởng có người nhà bồi tại bên người đi. Diêu Xuân đoán đuối ngoại tiếp người lấy cơ xác thật là nàng mau sinh, muốn cho nàng cha mẹ lại đây nhìn xem nàng, thuận tiện hầu hạ nàng ở cữ. kia cần thiết tranh thủ nha. Kia đi, ta mang người đi báo cái danh. Khu khu, các người đang nói cái gì? Vương Lãng ra tiếng. Hai cái tinh binh bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại phát hiện là Vương Lãng khi, trong đó một cái gai gái đầu, chính là năm sau có cái nhiệm vụ, là đi tiếp Diêu chủ mỏng người nhà, mọi người đều ở tranh thủ đâu. Kỳ thật không ngừng Diêu chủ mỏng người nhà muốn tiếp. Mặt khác trong quân cao tầng người nhà cũng có muốn tiếp, nhưng bọn hắn võ tướng trong tay liền có chính mình tín nhiệm thân binh, không tới phiên bọn họ này đó tiểu tốt, bọn họ có thể tranh thủ chính là mạc phủ các thành viên cơ hội. Nghe được lời này, vương lãng ngừng người, việc này nghe có điểm đột nhiên, nhưng ngấm lại giống như lại nói được qua đi. Thừa dịp hắn ngây người nháy mắt, kia hai tinh binh lẫn nhau lôi kéo chạy nhanh chạy lấy người, bọn họ lúc này mới nhớ tới vị này chính là diêu chủ mỏng chồng trước đâu, đủ xấu hổ. Cùng diêu xuân nhoắn ở lưu đầy mà y xuân hôn đến tiếng gió thủy khởi bất đồng, lưu đầy nhật tử đối hàn ra tới nói liền một chữ, khổ à, thật sự là quá khổ. Đặc biệt là diêu xuân nhoắn thăng chức lúc sau, ở nàng bóng ma bao phủ hạ, nhật tử liền càng không hy vọng. Ngày này chẳng vạng, Hàn Tấn An mới vừa hoàn thành một ngày lao động, kéo mỏi mệnh thân hình hướng trong nhà đi. Trải qua một cái ngõ nhỏ khi, người khác bị kéo đi vào. Sau một lát, biết được người tới ý đồ, Hàn Tấn An đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đó là Mừng Như Liên, thái tử tỉnh. Người tới trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nên ngươi hỏi thăm sự đừng hạ hỏi thăm. Hàn Tấn An hiểu ý gật gật đầu. Thừa Ân công phủ người nhìn hắn này, phó dâu ria sồm xoàm đầy mặt phong xương bộ dáng, âm thầm lắc đầu, tấm tắc, này Hàn gia là thật thảm a. Hành bá, phía trên ý tứ ngươi đỡ phải là được, chú ý ẩn ấp. Nay túi bạc ngươi cầm, chính mình nỗ nỗ lực, hướng lên trên bỏ một bỏ a, ngươi này thân phận cũng quá thấp. Ngươi tới ghét bỏ địa đạo liên này thân phận, có thể thức dậy cái gì tác dụng Nga. Hàn Tấn An bất chấp bạc, vội vàng nói, đại nhân có điều không biết, chúng ta hàn ra tại đây quân chuân muốn hướng lên trên bỏ quá khó khăn. Đại tướng quân phủ mạc phủ chủ mỏng riêu xuân noán đối ta hàn ra có sâu đậm thành kiến, nàng này lại thật tiểu nhân, lại cực đến quán quân đại tướng quân coi trọng, nàng nhất định sẽ đối chúng ta hết sức chén ép, sẽ không làm chúng ta có khởi phục cơ hội. Lời này giải thích thế nào? Người tới tới quá vội vàng cũng không có toàn diện mà hiểu biết quá y xuân quân chuân tình huống. Nhưng Diêu xuân nón người này, hắn vẫn là biết đến, bởi vì nàng ở công đường thượng công nhiên hố hàn ra một phen, khiến cho hàn gia đến nay bị tam hoàng tử nhớ thương. Hàn tấn còn đâu trong lòng đánh đánh nghị săn trong đầu, đem Diêu xuân nón đáng giận chỗ từ từ kể ra. Bởi vì Diêu xuân đoán xuất thân phạm nhân Lao Dịch Khu, lại bằng chính mình năng lực nhảy trở thành đại tướng quân phụ tá, nhậm chức trong lúc cũng làm được sinh động nguyên nhân. Làm rất nhiều trong quân trung tầng dưới quan quân đều chạy tới lao dịch khu bên này tìm Minh Châu. Diêu Xuân đoán ban đầu nơi kia một đội, bị những người đó dùng đôi mắt cải ruộng mà giống nhau, lê một lần lại một lần. Trần Tiến quản hạt hạ lao dịch, lưu động tính là lớn nhất. Bởi vì phàm là có thể thấy qua mắt, đều sẽ bị chọn đi, tiếp theo mặt trên lại cho hắn bổ sung, sau đó lại bị chọn đi rồi. Trần Tiến người này rất kỳ quái, phải nói là tự mang một loại kỳ quái vật khí mỗi lần đều sẽ có một ít suất chúng lao dịch sẽ phân đến hắn phía dưới. Cho nên, mặc cho Trần Tiến như thế nào kháng nghị, những cái đó trung tầng dưới quan quân đều đương không nghe thấy, tóm được hắn một cái kính mà kéo, liền kém không đem người kéo khoan khoái. Nhưng là Trần Tiến kia đội có thể cung cấp nhân tài rốt cuộc hữu hạn, không có biện pháp, những cái đó tiểu đầu mục bách phu trưởng thiên phu trưởng đành phải đem ánh mắt hơi chút chuyển rời đến khác lao dịch trên người. Hắn bao gồm người nhà của hắn, tốt xấu cũng là xuất thân đại gia, năng lực không kém tự nhiên cũng là có người coi trọng. Ngay từ đầu, bọn họ cả nhà đều rất cao hứng. Đây là một cái cơ hội, đi theo này đó trung tầng dưới quan quân, so đương bình thường lao dịch khá hơn nhiều, lại vô dụng cũng có thể đổi cái thoải mái việc, bọn họ đương nhiên nguyện ý a. Bọn họ lúc ấy chính cao hứng mà chờ bị đề đi, nào biết trong nháy mắt, nhìn chúng bọn họ những cái đó tiểu đầu mục đã bị bọn họ đồng bạn kéo đến một bên châu đầu ghé thai đi. Nhìn đến kia một màn, hắn ngáy mắt liền có dự cảm bất tưởng, quả nhiên này đó tiểu đầu mục bị lầm nhầm lầm nhầm lúc sau liền không cần bọn họ lúc ấy hắn vừa vặn nghe được kia tiểu đầu mục nhìn chính mình nói thầm một câu cái gì nguyên lai like là diêu chủ mỏng thủ hạ bại tướng kia hắn không thể muốn hắn lúc ấy nghe xong máu đều tiêu thăng tức chết hắn này đó tham gia quân ngũ thế nhưng một chút tâm huyết đều không có thật là túng thế nhưng sợ hãi một nữ nhân có một thì có hai cùng loại tình hình thỉnh thoảng lại phát sinh bọn họ toàn ra đều chết lặng sau lại bọn họ liền không người hỏi thăm Hắn không biết, thực sự có kẻ lỗ mãng sĩ quan tử chạy đến diêu xuân đoán trước mặt hỏi, còn có để ý không hàn ra. diêu xuân đoán trắng ra lại khẳng định mà trả lời còn để ý. Một câu, vững chắc mà ngăn chặn bọn họ bay lên thông đạo. ngay lúc sau, liền không còn có trung tầng dưới quan quân lại chú ý bọn họ hàn ra người. Bọn họ tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức, đưa bọn họ toàn ra trực tiếp xem nhẹ rớt. Nghe xong này đó, người tới sờ sờ cảm hỏi hắn, ngươi cảm thấy nếu ta đi mượn sức nàng có thể đem nàng ngượng sức lại đây sao? nghe vậy, Hàn tấn An trận tròn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? ngươi tới sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng địa đạo, chúng ta đều là vi chủ tử hiệu lực, hết thể đều là vì chủ tử sao? dù sao hắn là tới bố cục, đều là trôn cái đinh, tuyển cái có năng lực đương nhiên so vô năng được rồi. ngươi tới phân biệt rõ một chút, ở trong lòng khẳng định Diêu Xuân nhoãn năng lực, mấu chốt tâm đủ tàn nhẫn, cũng không biết xấu hổ, không thèm để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi. ngươi là của ta kẻ thù. Ta liền phải đem ngươi dẫm đến bụi bạm, không cho ngươi có bất luận cái gì ngoi đầu cơ hội. Liên tỉ như nàng còn để ý kia lời nói vừa ra, không thể thiếu đến dính cái lòng dạ hẹp hỏi có thủ tất báo thanh danh. Đó là nam nhân ở vào nàng vị trí kia bị hỏi còn có để ý không trước kia đối thủ khi, cũng đến giả ý hai câu, lấy kỳ chính mình khoan hồng độ lượng có thể dung người. Nhưng nàng càng không, hiếm thấy có nữ nhân như vậy không thèm để ý chính mình thanh danh. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất mượn sức nàng ý niệm đi. Hàng tấn an nói. Vì sao? Hàn Tấn An nhìn xuống trong lòng lo âu, hắn đương nhiên không nghĩ Diêu xuân noãn bị thành công mà mượn sức đến thái tử bên này trận doanh tới. Nàng kia nùn không dứt thủ đoạn, nàng kêu chèn ép người tận hết sức lực tàn nhẫn kính, nói thật, hắn có điểm nỗ nàng. Hắn có dự cảm, nếu là bọn họ thật sự ở vào cùng cái trận doanh, chính mình chưa chắc có thể làm đến quá nàng. Thật tới lúc đó, nàng có thể đem bọn họ hàn ra sinh tồn không gian cấp chen ép không có đi, đến lúc đó thái tử một cái tích tài. Bọn họ Hàn ra còn có đường sống sao. Diêu Xuân nón người như vậy, tốt nhất là đặt ở Thái tử mặt đối lập, bị Thái tử giết mới hảo. Nàng nhân chịu vương gia liên lụy mà bị lưu Đệ y hề xuân, vốn là đối triều đình bất mãn. Người tới đánh gây hắn nói, này không liên quan Thái tử sự đi, là Tam Hoàng tử âm ưu nàng muốn hận hẳn là hận Tam Hoàng tử mới đúng đi. Hàn Tấn An nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, nàng sẽ cảm thấy là Thái tử không làm. Người tới bất mãn mà tưởng, Hàn Tấn An nói bậy, Thái tử lúc ấy còn hôn mê đâu. Như thế nào làm? Hàn Tấn An càng nói càng cảm thấy hẳn là chính là có chuyện như vậy, nàng là cái không có gì thị phi qua người, ngươi nói nàng hận Tam hoàng tử sao? Ta xem chưa chắc, nàng lợi dụng Tam hoàng tử chen ép chúng ta Hàn gia khi, chính là chút nào không cảm thấy nàng là hận Tam hoàng tử. Nàng cho các ngươi chó cắn chó, cũng không thấy ra tới không hận a. Kia nàng có thể ở hận Tam hoàng tử đồng thời cũng hận Thái tử? Đồng thời hận, có thể. Nhưng luôn có cái đệ nhất hận cùng đệ nhị hận đi. Nếu Tam hoàng tử bài đệ nhất Bọn họ xếp thứ hai, cũng không phải không có cơ hội mượn sức nàng nha. Xem hắn còn chưa từ bỏ ý định, Hàn Tấn An chỉ phải nói, là quán quân đại tướng quân tuệ nhãn thức châu với cực khổ bên trong đề bắt nàng, nàng người này rất tử tâm nhãn. Tử tâm nhãn điểm này người tới tán đồng, từ hàn gia đắc tội nàng, nàng liền vẫn luôn tận hết sức lực mà chèn ép bọn họ, không có một khắc lơi lỏng liền biết nàng là cỡ nào mà tử tâm nhãn. Người đến suy xét vạn nhất mượn sức không thành, bại lộ hậu quả. Người tới ngay vậy lúc này mới đánh mất vừa rồi kia thình lình xảy ra ý niệm điểm này đúng là hắn thận trọng suy xét lúc sau âm thầm tuyển định Hàn Tấn An vì cái đinh nguyên nhân Hàn gia trước mắt đều bị làm tiện tới rồi bối bả Thái tử là bọn họ duy nhất cơ hội khẳng định sẽ nắm chặt lấy về sau Hàn gia chính là Thái tử chó điên chỉ nào đánh nào cho đến hắn từ bỏ mượn sức Diêu Xuân đoàn ý niệm hắn còn ở trong lòng thẳng hô đáng tiếc thật là đáng tiếc kỳ thật Hàn Tấn An tâm vẫn luôn có cái nghi vấn Thái tử nếu nhìn chúng hình trường phong điểm này thế lực, vì cái gì không trực tiếp cùng hắn tiếp xúc đâu. Thái tử này mặt chiêu bài đánh ra tới, văn thần võ tướng không có không muốn đi, tòng lòng chi công đầu. Chẳng lẽ là hình trường phong không muốn sao? Nhưng Hàn Tấn An biết đây là bọn họ cơ hội. Hàn Tấn An không biết, kỳ thật người tới đi thăm dò quá, nhưng hình trường phong thái độ quá hàng hồ, cho nên người tới liền từ bỏ tiếp tục du thuyết ý tưởng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ... Hán liền thái tử hay không đã tỉnh lại điểm này đều không tiết lộ cấp hình trường phong, khiến cho nhân gia đấu tranh anh Dũng, hình trường phong lại không nốc, nơi nào sẽ cho lời chắc chắn. chương 52. Hàn Tấn An là thiệt tình tưởng điều đi, hán phi thường khắc sâu mà nhận thức đến nhà bọn họ tiếp tục lưu tại này không tiền đồ. Nếu là Diêu xuân nhoán biết được, nhất định sẽ cảm thấy hiếm lạ, như thế nào nhanh như vậy liền tính toán đầu hàng lui lại đâu. Nàng này phó thiếu tấu bộ dáng, đó là hán gia nhỏ nhất hài tử nhìn đến đều phải phi nàng vẻ mặt. Này có gì hảo hiếm lạ, ngươi nhìn chầm chằm nhân ra nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, một chút tiến tới phương pháp đều không cho nhân ra lưu, nhân ra không chạy còn tiếp tục lưu tại này bị ngươi trà tấn sao. Đáng tiếc, hàng tấn an thỉnh cầu bị vô tình mà cự tuyệt. Hàn tấn an cả người buồn bã hiểu xỉu, trong lòng cũng có hoài nghi, này thực sự không rất giống thái tử tắt phong. Còn có chính là, hàng tấn an hoài nghi, chính mình chính là đối phương tùy tay giải hẳn giống, có thể nảy mầm tốt nhất, không thể cũng không cái gọi là... Loại này dự cảm thật là quá không xong. Đám chìm ở chính mình tâm sự Hàn Tấn An không có chú ý tới vốn dĩ cũng là đi này một cái nói một đạo thân ảnh, ở nhìn đến hắn lúc sau lại nhanh chóng lui trở về. Chờ Hàn Tấn An bóng người đều nhìn không tới lúc sau, vương lãng mới từ mặt sau ra tới, hắn nhìn chầm chằm vừa rồi một khác đạo nhân ảnh nơi phương hướng, tao mày, người kia hình như là thừa ân phủ người, hắn sẽ không nhận sai, bởi vì đời trước cũng là đối phương ngầm cùng hắn liên là thượng. Lúc ấy hắn lòng tràn đầy bi phẫn cùng hung ác. Đối với hắn Vương Cảnh Ô không chút suy nghĩ liền bắt được. Nay một đời đối phương thế, nhưng trước liên hệ Hàn Tấn An. Hắn lược suy nghĩ một chút liền biết, Hàn gia này một đời quá đến so với bọn hắn Vương gia thảm nhiều, xác thật phù hợp bọn họ tuyển người tiêu chuẩn. Lấy bọn họ tuyển người tiêu chuẩn, ở này đó người trong mắt, này một đời Hàn Tấn An xác thật so với hắn Vương Lãng phải có bồi dưỡng giá trị. Vương Lãng tâm trầm xuống, cũng là trước một đời sau lại hắn mới biết được, này sẽ thái tử chỉ tỉnh lại một hồi, lại lâm vào hôn mê hoặc là hôn mê. Đều là này đó không biết cái gọi là người ở làm loạn, tổn hại thái tử vi vọng. thừa ân công phủ là thái tử nhà ngoại không sai, nhưng hắn các cứu cứu sắc thật không có gì đấu vóc, liền tỉ như lần này bọn họ lén liên hệ mượn sức người, liền làm được thật không tốt. Có thể nói, bọn họ cái gì đều không làm, đều so với bọn hắn lén sâu chua cường. Bọn họ phỏng trừng cũng chưa nghĩ đến chính mình làm như vậy sẽ mang đến cái gì mặt trái hậu quả đi. Nhưng bọn hắn lén tiếp xúc những người đó khẳng định sẽ tưởng. Thái tử tỉnh như thế nào còn ngầm hành sự? Hắn là chính thống A, tỉnh chẳng lẽ không nên vung tay một hô sao? Chỉ cần thái tử vừa tỉnh, đứng ra, có rất nhiều nguyện ý giữ gìn chính thống văn võ bá quan đi theo. Hiện tại bị bọn họ làm đến, như là thái tử liền cùng tam hoàng tử chính diện cương cũng không dám, thật sự là có tổn hại thái tử Vinh Y. Không phải nói không thể lén cùng người liên lạc, hắn có thể lý giải bọn họ bức thiết mà tưởng giúp thái tử củng cố thực lực tâm tình, nhưng làm như vậy có cái tiền đề chính là thái tử sau khi tỉnh lại trước phát ra tiếng tục nữ nói lấy chính hợp lấy kỳ thắng thừa ân công phủ này cử kiếm quang đi nét bút nghiêng nó đánh đòn phủ đầu lại làm thái tử có thất vương đạo nhớ rõ kiếp trước thái tử hoàn toàn thanh tình sau mặt sau biết được cứu cứu tao thao tác thiếu chút nữa không một búng máu nổ ra lại ngất xỉu mặt sau càng là phí lao đại tinh lực tới dọn dẹp này một cục diện dối dám hiện tại duy nhất có thể ngăn lại những người này tự chủ trương chỉ có lao thừa ân đưa ra giải quyết chung Vương lãng trong lòng rõ ràng, hắn nếu tính toán tiếp tục đi thái tử con đường này, lần này sự đó là một cái thực tốt cơ hội, hắn không thể lại bị động chờ đợi, vì thế hắn quyết đoán lên thuyền. Hôm nay sáng sớm, Diêu Xuân nhoãn rời giường rửa mặt, liền nghe được cách vách sân chuyển đến một trận nam nữ nói thầm nói chuyện thanh. Nàng chỉ nghe xong hai câu, nổi ra gà liền toàn đi lên, ra đầu dần dần tê dại, tứ mạng, đại tướng quân như thế nào còn không đem bọn họ xử lý đâu, cầu đừng sáng sớm liền thả ra ghê tẩm nàng hảo sao? Dù sự ý cho nàng đánh non nửa số nước, đặt ở bên ngoài nàng ngày thường rửa mặt địa phương, thấy nàng chậm chạp không bước ra đại môn, liền nghi hoặc mà gọi nàng một tiếng, an oãn. Diêu xuân oãn hít sâu một hơi, dũng cảm mà bước ra đi, lấy ra giản dị bản bản trải đánh răng dính lên thanh muối bắt đầu đánh răng, bên cạnh phim thần tượng bắt đầu rồi, vẫn là lập thể vờn quanh âm. Ta là cái không bản lĩnh, không có biện pháp làm cha mẹ ngươi đồng ý chúng ta sự, cũng không có biện pháp làm ngươi ca tán thành ta, làm ngươi chịu khuất. Diêu Xuân đoán một bên xúc miệng, một bên trong lòng trả lời: Ngươi xác thật không bản lĩnh a, mọi chuyện đều làm nhà gái xông vào phía trước, còn muốn cho đại tướng quân tán thành ngươi? Ngươi biết ta không để bụng này đó, chỉ cần ngươi rất tốt với ta là được. Diêu Xuân đoán phúc mà phun ra một ngụm thủy, thầm nghĩ, tâm tác, đây là có bao nhiêu thiếu ai a, ngươi tốt xấu cũng là hình ra bình bình thường thường lớn lên cô nương, như thế nào đem chính mình chỉnh đến cùng trong đất cải thìa giống nhau thiếu ái? Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Phàm là ta có mười văn tiền, ta chỉ hoa một văn là được, dư lại đều cho ngươi hoa. Diêu xuân đoán trong lòng điên cuồng phung tạo, ngươi đương nhiên muốn liều mạng mà đối nàng hảo A, bởi vì ngươi chính là cái nghèo cùng điều ti, ngươi thời gian tinh lực không đáng giá tiền, ngươi trừ bỏ đối nàng hảo, liền không có biện pháp khác có thể lưu được nàng. Chính là hình tinh nguyệt đôi mắt cùng phân hồ giống nhau, không đúng, là đấu vóc, bị nam nhân hống đến xoay quanh. Dù sẽ ý nghĩa đối diêu xuân đoán cảm xúc biến hóa tương đối mẫn cảm. Bởi vì nhận thấy được nàng có điểm không thích hợp, cho nên Diêu xuân đoán rửa mặt khi, nàng cũng không có rời đi. Dần dần nàng minh bạch, an nhoắn như vậy rõ ràng là bị không bên cạnh kia đối nam nữ. An đoán, ngươi về trước phòng đi, dư lại ta tới thu thập. Nga, tốt. Dù sĩ y chờ nàng vào cửa sau, mới nhắc tới kia thùng bị nàng dùng quá nước bẩn. Bên cạnh sân kia đối nam nữ mơ hồ có thể thấy được, dù sĩ y đem thùng thủy hương, cái kia phương hướng hung hăng một bát. Tức khắc tiếng thét trói thai khởi còn có nam nhân mắng thanh. Người trưởng không có mắt ta, không thấy được nơi này có người sao. Còn hướng nơi này bắt thủy. Này thủy cái gì hương vị? a, đây là các nàng dùng quá nước bẩn. Thật ghê tầm A, cứu mạng.